chương 309, thần ma chiến nghịch thiên nội đình, 1, chương 309, thần ma chiến nghịch thiên nội đình, 1, những này nghịch thiên nội đình thế lực tuổi trẻ đại biểu, bọn hắn là đại biểu cho chỗ thế lực đến đây, tự nhiên không chỉ có chỉ là dựa vào chính mình thực lực, mà là cả tộc chi toàn lực, cũng muốn cướp đoạt máu điện cơ duyên. Theo bọn hắn nghĩ, máu điện cơ duyên, quan hệ tương lai của bọn hắn hư suy. Nguyên bản, bọn hắn chỉ cho là chỉ là bọn hắn thập đại nghịch thiên nội đình thế lực tranh đoạt mà thôi, ai có thể nghĩ tới sẽ giết ra một cái diệp hoàng. Diệp hoàng chi cường vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tám người liên thủ Vận dụng nửa ác chủ bài, người mang thần ma khí quan tình hồn dưới vẫn như cũng không được lại, còn bị đối phương cướp đi thần ma khí quan, làm cho đối phương ngưng tụ ra thần ma thân thể. Đơn nhất thần ma khí quan giống như này đáng sợ, tạo thành chỉnh thể, hóa thành thần ma thân thể lúc sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Nguyên nhân chính là như vậy, tám vị nghịch thiên nội tình thế lực đại biểu, không do dự nữa, quyết định trước vận dụng trung cực nội tình, liên thủ giải quyết hết Diệp Mang lại nói: "Diệp Hàng, đây đều là ngươi đem chúng ta bức đến bước này. Sau đó, chúng ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút, nghịch thiên nội tình thế lực nội tình chân chính có bao nhiêu đáng sợ." Diệp Phiên thần tôn ảnh vừa ra, lúc này Tiêu Dật chợt lại tràn đầy tự tin và ngạo nghễ. Giờ phút này, hắn vẫn là hắn, nhưng lại có thể điều động lóe mắt thần tôn ảnh thực lực. "Hừ, Diệp An, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn." Viêm liệt bên ngoài thân hỏa diễm cháy hừng hực, hóa thành một đầu to lớn biêm long cuốn quanh nó thân, viêm long ngẩng đầu gào hét, thanh trấn máu điện. Cái này viêm long chính là viêm thần tông lấy lịch đại tông chủ Biêm Chi tinh hoa ngưng tụ mà thành viêm long linh phách, một khi triệu hắn, có thể làm cho viêm liệt trong thời gian ngắn khống chế kinh khủng lực lượng hỏa diễm, thực lực bảo tăng. Thời khắc này biêm liệt Tư thế trên người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong tay hắn hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh kiếm chi cự kiếm, thân kiếm phủ văn lấp loé, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Dạ tinh thần quanh chân lơ lửng giữa không trung, quanh thân tinh thần chi lực điên cuồng hội tụ, tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái cự đại tinh thần bổng xoáy. Trong bổng xoáy, vô số ngôi sao lấp loé, phù văn thần bí như ẩn như hiện. Đây là tinh diệu tiên tông chí cao nội tình tinh diệu thần cơn xoáy có thể đem tinh thần chi lực để bản thân sử dụng, tăng phúc thực lực bản thân đồng thời, còn có thể đối với địch nhân tạo thành linh hồn phương diện đặc kích. Dạ Tinh Thần nguyên bản ám đạm hai mắt giờ phút này một lần nữa tỏa ra hào quang nóng ánh, trên người tinh quang càng lóa mắt, phản vật muốn cùng máu trong điện huyết sắc quang mang địa vị nâng nhau. Bạch Phi Phi, ngươi bây giờ rời đi Diệp Hoàng, cùng chúng ta đứng ở bên, có lẽ sau đó còn có thể lưu ngươi một mạng. Nếu như ngươi nhất định phải chết mê bất độ, vậy liền đưa ngươi cùng Diệp Hoàng cùng một chỗ đưa tiễn. Dạ Tinh Thần lạnh lùng quát, cả người tràn ngập vô tận uy nghiêm. Hừ, không cần thiết lưu nàng, ta rất chán ghét nàng gương mặt kia, ta nhất định phải hủy đi nó. Độc Linh Nhi không gì sánh được ghen ghét oán hận thanh âm truyền đến, nàng thân thể mềm mại run rẩy thể nội tuôn ra một cấu ngũ thải bàn lan xương độc, xương độc tràn ngập ra, chỗ đến, máu điện mặt đất đều bị ăn mòn ra từng cái lỗ đen. Độc Linh Nhi trước người hiện ra một viên tản ra quỹ dị quang mang hạt châu, hạt châu mặt ngoài khắp đầy kỳ dị phù văn, chính là vạn độc cốc trấn cốc chi bảo vạn độc thiên châu. Hạt châu này ẩn chứa thế gian vạn độc, một khi kích hoạt, có thể làm cho Độc Linh Nhi điều khiển cấp loại khủng bố độc tố, giết người ở vô hình. Độc Linh Nhi nguyên bản che kín Hàn Xương khuôn mặt giờ phút này trở nên âm trầm dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra sát ý vô tận. A, đây chính là các ngươi nội tình sao? Diệp Hoang lúc này thần ma thân thể chật hãi, Di truyền cường đại, người bình thường thật đúng là điều kiện không được bực này lực, nhưng Diệp Hoa người mang thái sơ thôn tiến quyết, hoàn toàn có thể thống ngự vật lực. Lúc này quanh người hắn thần ma chi lực sôi trào mãnh liệt, tựa như thượng cổ ma thần lâm thế, đối mặt năm người toàn lực hành động cường đại nội tình, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt ý cười. Viêm liệt dẫn đầu làm có dễ, trong tay Viêm Chi cự kiếm lôi cuốn lấy Viêm Long linh phách khủng bố hỏa diễm, lấy bài sơn đạo hải chi thế hướng phía Diệp mang chém vào xuống, chỗ đi qua, không gian bị nhiệt độ cao đốt mặc, xuất hiện từng cái tham thảm lỗ đen. Diệp Hoa không tránh không né, vận chuyển thần ma thân thể lực lượng, trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Một quyển này ẩn chứa vô tận thần ma bí lực. Ngô Anh Viêm Liệt chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực đánh tới, trong tay viêm chi cử kiếm trong nháy mắt từng khúc băng liệt, viêm long linh phách cũng gào thét một tiếng, bị chấn động đến thất linh bất lặng. Viêm Liệt bản nhân càng là như như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập đầm ầm tại máu tường điện trên vết đá, cả người lâm vào hôn mê, không rõ sống chết. Thật mạnh, Diệp Hoang rất lạ giật mình. Hắn cũng không có nghĩ đến, thần ma thân thể lực lượng vậy mà kinh khủng như thế. Diệp Hoang đệ mạt lại, cùng lúc đó, Dạ tinh thần giật tới. Hắn mặc dù rất kiếp sợ tại thần ma thân thể cường đại, nhưng bây giờ đã là tên đã chết dây, không phát không được. huống chi, có được nghịch thiên nội tình viêm liệt sẽ không dễ dàng vào mình. Hắn sẽ như dục hỏa phượng hoàng, sau khi trùng sinh sẽ chỉ cần mạnh. Dạ tinh thần đỉnh đầu tinh diệu thần cơn xoáy điên cuồng chuyển động, vô số ngôi sao chi lực như mãnh liệt dòng lũ, hóa thành từng đạo sáng chói tinh quang mũi tên, hướng phía Diệp Hoàng mà tới. Những mũi tên này mang theo linh hồn trùng kích lực lượng, một khi chúng mục tiêu, đủ để cho đối thủ linh hồn phát toái. Diệp Hoàng trong mắt hắn mang lại lên, thần ma chi nhãn quang mang đại định, thấy rõ tinh quang mũi tên uy tích thân hình hắn lướt lên, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại trong mưa tên, trong tay huyết sát thiết kiếm vung vậy ra từng đạo thần ma kiếm khí. Kiếm khí răng khắp nơi, cùng tinh quang mũi tên va chạm, bộc phát ra từng đoàn từng đoàn hào quang chói sáng. Không tốt. Nhìn thấy Diệp Hoang thế như trẻ che bình thường đánh tới, Dạ Tinh Thần sắc mặt đại biến, đồng thời toàn lực thôi động tinh diệu thần cơn xoáy. Nhưng Diệp Hoang tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền áp sát tới trước mặt hắn. Chương 309, Thần Ma Chiến Lịch Tiên Nội Đình 2, Chương 309, Thần Ma Chiến Lịch Tiên Nội Đình 2, Diệp Hoang trong tay thiết kiếm bỗng nhiên vung lên một đạo ẩn chứa thần ma chi lực kiếm khí lăng lệ chém về phía Dạ Tinh Hận. Phốc Dạ Tinh Thần cả người bị chặn ngang chặt đứt, thân thể hóa thành ánh sao đầy trời tiêu tán, tiêu tán chốn sa. Lần này, hắn cho dù không chết, hiển nhiên cũng bị trọng thương. Đến phiên ngươi, Độc Linh Nhi. Diệp Hoang ánh mắt rơi vào Độc Linh Nhi trên thân. Độc Linh Nhi lúc này thần sắc hoảng hốt, chỉ có thể toàn lực thôi động bản độc, độc tiên châu. Trong ngay mắt, bản độc tiên châu quang mang đại thả, phóng xuất ra các loại độc tố quỷ dị, những độc tố này tại trong làn khói độc dung hợp lẫn nhau, tạo thành một mảnh độc hải. Diệp Hoang lại không nhìn thèm chi, đại khai đại hợp. Trong tay thiết kiếm quấn chú thần ma chi lực, hướng phía xương độc khu chém ra một kiếm, phanh kiếm khí những nơi đi qua, xương độc trong nháy mắt bị đụi tản ra, độc linh nhi thân hình bạo lộ ra. Diệp Hoang thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại độc linh nhi trước mặt, đưa tay một chưởng, cường lộ thần ma chi lực bộc phát, trực tiếp đem độc linh nhi trấn thành huyết vụ. Bất quá thân ảnh của nàng sau một khắc tại máu điện một cái khác nơi héo lại hiện diện. Hiển nhiên vừa mới chết chỉ là độc ảnh thể thân, nhưng nàng bản thể cũng nhận phản vệ, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Mà lúc này, yêu giật trận công kích mới giết tới, hắn là sớm nhất một phát, nhưng lại cần chuẩn bị lâu nhất. Vì lẽ hiển nhiên cũng là lớn nhất. Tiêu Dật Trần điều động lấy Diệu Thiên Thần Tôn hành lực lượng, hướng phía Diệp Hoang phát động cường đại nhất công kích. Từng đạo thần văn màu vàng từ Diệu Thiên Thần Tôn hành trên thân bay ra, hóa thành vô số đạo màu vàng phóng nhận, như cuồng phong bạo vũ giống như hướng phía Diệp Hoang quét sạch mà đi. Những này quang nhận ẩn chứa cường đại lực lượng thần thánh, chỗ đến, không gian đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Diệp Hoang trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, hắn rốt cuộc gặp một cái có thể làm cho hắn chăm chú đối đại đối thủ. Hắn đem thần ma thân thể lực lượng tăng lên tới cực hạn, trên người thần ma phù văn quang mang lấp loé, cùng máu tường điện trên bách thần ma phù văn hô ứng lẫn nhau. Diệp Am trong tay huyết sát kiếm cũng bộc phát ra trước này chưa có qua màn, hắn cơ thiết kiếm, trong kiếm ý dung hợp thần ma chi lực cùng bạn cổ bất diệt đạo vận, tới kịch liệt triển khai giết chóc. Cuối cùng, thiết kiếm quán xuyên tiêu giật thân thể, hắn Diệu Thiên thần tôn hành che chở hắn cực tốc lui lại, tạm thời bảo vệ một mạng. Mộ Dung Thương ở một bên mắt thấy đây hết hãy, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn mới vừa rồi là làm cho nhất vui mừng, có thể giờ khắc này ở, hắn mới tay cụt mục lại, liền muốn một mình đối mặt Diệp Hoang. Hắn hiện tại đã không có lòng tin, chỉ là Diệp Hoang đã khóa chặt hắn, đạo cậu sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Cho nên, Mộ Dung Thương bắt đầu toàn lực thôi động nội tình, tỉnh lại thể nội ngủ say cổ tổ. Đây là Cửu Lũ Ma cung hao phí vô số tài nguyên cùng tấm huyết là Mộ Dung Thương chuẩn bị Cửu Lũ Ma biến có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn thu hoạch được thẳng bước cao giai tiên đế thực lực. Mộ Dung Thương ngửa mặt lên trời gào thét, thẳng hướng Diệp Hang. Diệp Hang lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn cường đại thần ma chi lực, hướng phía Mộ Dung Thương nhẹ nhàng đẩy. Đoàn này thần ma chi lực như là một viên cỡ nhỏ tinh thần, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đánh trúng Mộ Dung Thương. Mộ Dung Thương kêu thảm một tiếng, thân thể bị thần ma chi lực xé thành mảnh nhỏ, hóa thành cuồn cuộn ma khí lui về sau. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Hoang Nương tựa theo thần ma thân thể, lấy thế dễ như trở bàn tay đem năm người nhẹ nhõm đánh bại. Máu điện chủ trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, Bạch Phi Phi đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy rùng bãi cùng vẻ kính sợ. Nàng nhìn xem Diệp Hoang cái kia giống như như ma thần thân ảnh, trong lòng may mắn là tới đứng ở một bên, mà không phải đối địch. Nếu không, kết quả của nàng liền sẽ cùng những người trước mắt này một dạng thê thảm. Lúc này còn có Liêu Thanh Phong cùng hai người khác không có hạ trạng. Các ngươi không cần bảo lưu lại, chuyện để kích phát nội tình, tiến hành sau cùng áp lực. Ta đến đem hắn kéo vào huyễn trung thành. Liêu Thanh Phong lớn tiếng nói, hai tay của hắn kết ấn, quanh thân huyền thuật chi lực phun trào, thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư ảo, phản phất muốn cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Tại phía sau hắn, xuất hiện một tòa to lớn huyền thành hư ảnh, trong thành đỉnh đại lộ các, ký hoa dị thảo cái gì cần có đều có, nhưng lại tràn ngập một cỗ khí tức kỳ dị. Đây cũng là linh huyền tiên môn vô thượng nội tình linh huyền tiên thành có thể đem huyền thuật phát huy đến cực hạn, để cho người ta lâm vào vô tận ảo ngụ bên trong, mê thất bản thân. Diệp Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt quang mang loé lên, sau một khắc liền đã đưa thân vào cái này linh huyền trong tiên thành. Cảnh tượng trung quanh như mộng như ảo, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại huyền thuật lực lượng đang cố gắng xâm nhập ý thức của hắn, nhiễu loạn tâm thần của hắn. Nhưng mà, Diệp Hoang có được thần ma chi nhãn, huyền thuật đối với hắn ảnh hưởng phi thường có hạn. Chỉ bằng cái này linh huyễn tiên thành, cũng nghi vây của ta. Diệp Hoang cười lạnh một tiếng, thể nội thần ma chi lực vận chuyển, muốn đánh vỡ cái này hư ảo không gian. Nhưng hắn phát hiện, cái này linh huyễn tiên thành huyền thuật lực lượng xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại, mỗi một lần ý đồ phá, đều sẽ có mới huyền cảnh xuất hiện, không ngừng ngăn trở hắn. Viêm liệt, độc linh nhi, dạ tinh thần Tiêu dẫn, mộ trung thương 5 người lúc này toàn lực ở trong khôi phục, đồng thời, kích phát ra càng mạnh nội tính chi lực. Tỷ Như Viêm liệt như dục hỏa trùng sinh vương hoàng, khí tức trên thân càng phát ra cường đại. Chúng ta đi vào trước, ngăn chặn hắn, các ngươi mau chóng. Còn lại 2 người theo thứ tự là tiên tiễn cung thiếu cung chủ sau cũng cùng thần tuấn cửa thiếu môn chủ đôn giá. Bọn hắn cũng riêng phần mình thi triển ra gia tộc lịch tiên nội tính. Vương gia quanh thân bao quanh một tầng thần bí hộ thuẫn, hộ thuẫn phía trên phủ ban lưu chuyển, có thể chống cự hết thảy công kích, chính là gia tộc nó truyền thừa thần ngữ hộ thuẫn. Sau cũng trong tay xuất hiện một thanh cổ lão cung, khung lưng tản ra phong cách cổ xưa khí tức, dây cung căng cứng, tên đã trên dây, vận sức chờ phát động, cung này tên là Phá Thiên Thần cung, một khi bắn ra mũi tên, có thể xuyên thủng tầng cung, bắn giết tiên đế. Chương 310, giết hết, 1, chương 310, giết hết, 1, Diệp Hoang thân ở Linh Huyện trong tiên thành, đối mặt sau cũng cùng Vương Giá Liên Thủ Tiên Công, thần sắc lạnh lùng. Vương Giá dẫn đầu làm có dễ, Chu thân thần ngự hộ thuần hảo quang tỏa sáng, hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, hướng phía Diệp Hoang miên ép mà đến, những nơi đi qua, trong huyễn cảnh đỉnh đại lâu cắt nhau nhau vỡ nát. Sau cũng thi kéo ra phá thiên tần cùng, dây cung trong sự rung động, một chi tản ra khí tức hủy diệt mũi tên thoát dây mà ra, giống như một đạo lưu tinh, phá toái hư không, thẳng bức Diệp Hoang cổ họng. Diệp Hoang thân hình nhanh chóng tối lui, trong tay huyết sắc thiết kiếm vũ động, mang theo từng mảnh từng mảnh thần ma khí khí, ngăn cản cái này lang lệ thế công. Nhưng mà, linh huyễn tiên thành huyễn thuật lực lượng không ngừng quấy nhiễu cảm giác của hắn, để hắn hành động bao nhiêu nhận lấy một chút hạn chế. Vương gia thần ngự hộ thuần đâm vào kiếm khí phía trên, phát ra tiếng vang trầm đọng, hộ thuần mèn mèn khẽ giun lên, liền tiếp theo hướng phía Diệp Hoang tới gần. Sau đó cũng phá thiên thần tiện khí tại kiếm khí ngăn cản xuống, mũi tên nhanh hơi chậm, nhưng vẫn như cũng mang theo cường đại lực xuyên thấu, sát qua diệp hoàng đầu bay, bật ra một vết máu đỏ sẫm. Lúc này, Viêm Liệt, Độc Linh Nhi, Dạ Tinh Hãn, Tiêu Dật Chuẩn, bộ trung tướng năm người ở ngoài thành khôi phục một chút lực lượng, bọn hắn cũng nhao nhao đem tự thân nội tình tôi động đến cực hạn, bộc phát ra dục hỏa trùng sinh uy lực tinh cùng. Viêm Liệt quanh thân hỏa diễm cháy dữ dượi, hóa thành một đầu to lớn viêm long, gầm két xông vào linh huyễn tiên thành, cùng sau cũng, vương gia cùng nhau đối với diệp mang triển khai bây công. Độc Linh Nhi điều khiển vạn độc thiên châu Phong thích ra xương động tại viễn trung thành tràn ngập ra, cho đến trong huyến cảnh cảnh mật cấp tốc bị ăn mòn tan rã. Dạ tinh thần đỉnh đầu tinh diệu thần cơn xoáy lần nữa chuyển động, tinh thần chi lực liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, để công kích của hắn càng có uy lực. Yêu giật chân sau lưng diệu thiên thần tôn ảnh quang mang lóe lóe, từng đạo thần văn màu vàng từ ảnh trên thân bay ra, dung nhập vào trong công kích. Mộ dung thương thị thi triển cựu lu ma biến, chu thân ma khí cuộn, trong tay ma kiếm vung dậy, mang theo từng mảnh từng mảnh ma ảnh màu đen. Diệp Hoang tại 8 người này dưới vây công, dần dần lâm vào khổ chiến. Thân thể của hắn không ngừng nhận công kích. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn, nhưng hắn nương tựa theo cường đại sức hồi phục, vẫn như cũ đau khổ chống đỡ lấy. Hắn huy động hết sát khí kiếm, mỗi một lần chạm kích đều mang thần ma chi lực cùng bạn cổ bất diệt bảo vận, cùng tám người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Chiến đấu càng kịch liệt, linh huyễn tiên thành tại lực lượng cường đại trùng kích và bắt đầu lung lay sắp đổ. Diệp Hoang tại một lần ngăn cản viêm liệt viêm long lúc công kích, bị độc linh nhi dương độc đánh lén, thân thể trong nháy mắt bị ăn mòn ra nhiều chỗ vết thương, khí độc công tâm mà đến, thôn phệ lấy sinh cơ của hắn. Mà Dạ Tinh thần tinh thần chi lực công kích cùng tiêu duyệt trấn thần bắn công kích đồng thời đánh trúng hắn, Diệp Hoang thân thể không chịu nổi lực lượng cường đại như thế, trong nháy mắt bị đánh bại. Thập đại thần ma khí quan từ trong thân thể của hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung, tán ra cường đại quan mang. Diệp Hoang tại ý thức sắp tiêu tán trong nháy mắt, không chút do dự nuốt cửu lu ngưng thần đan. Đây là Diệp Hoang từ mộ dung thương trên thân thăng đến, giờ phút này lại tại thời khắc mấu chốt, phát huy ra kỳ hiệu. Đan dược nhập thể, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn một phát, hắn tiên lực cấp tốc hồi phục, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới thực lực. Diệp Hoang ý thức dần dần thanh tỉnh tĩnh, hắn nhìn xem lơ lửng giữa không trung thập đại thần ma khí quang, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn thần niệm khế động, thần ma thân thể một lần nữa ngưng tụ, lần nữa cùng 8 người lại chiến. Tại viện trung thành, Diệp Hoang đối mặt 8 người này cũng không có ưu thế. Nhưng là theo chiến đấu tiến hành, 8 người cũng tại thượng thường, trạng thái cũng càng ngày càng kém, nhanh đến tự hạn. Diệp Hoang lại lần nữa ngưng tụ thần ma thân thể, quanh thân quanh quần lấy nồng đậm thần ma chi lực, khí thế như hùng. Trái lại 8 vị kia đối thủ, mặc dù chiếm thượng phòng, nhưng bọn hắn từng cái vết thương trên người dáng khắp nơi, đã đều thụ thường không nhẹ. Chiến đấu kế tiếp Diệp Hoàng thần ma thân thể tại 8 người hợp kích bên dưới lại lần nữa sụp đổ, thân ma khí quanh tán mát bốn phía, quan mang chập chờn bất định. Ý thức của hắn như trong gió nến tàn, gần như giơ cắt. Tám vị tiên tiêu thấy thế, từng cái bộc phát ra một trận tùy ý cùng thiếu. Mộ Dung Thương khẽ miệng kéo ra một vòng bản mẹo cười, trong tiếng cười tràn đầy thoải mái cùng đắc ý, "Ha ha ha ha, Diệp Hoàng, ngươi cũng có hôm nay. Ta liền biết, và ngươi cũng nghĩ tại máu trong điện phiến văn phúc vũ. Quả thực là người si nói mộng." Hai cánh tay hắn ôm ở trước ngực, tay cổ mọc lại chỗ mặc dù còn có chút phía hồng, không chút nào không ảnh hưởng hắn tới khắc này tùy tiện. Điều giật trần ánh mắt băng lãnh, trên mặt mang người thắng lạ mặt, phừ lạnh một tiếng nói, "Diêm Hoàng, ngươi cho rằng tập hợp đủ thần ma khí quan, có được thần ma thân thể liền có thể vô địch? Tại chúng ta nghịch thiên nội tình thế lực trước mặt, ngươi bất quá là cái tôm tép nhãi nhép thôi. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi." Phía sau hắn Diệu Thiên Thần Tôn ảnh mặc dù quang mang ngầm đạo, nhưng vẫn như cũ tràn ra uy nghiêm, tựa như đang vì hắn lời nói trợ uy. Viêm liệt loạn trà loạn choạng mà đứng người lên, trên thân hỏa diễm mặc dù đã không còn thị vượng, có thể trong mắt hận ý không chút nào không giảm. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Hừ, Diêm Hoàng, cho đó ngươi không phải rất bị phong sao? Hiện tại còn không phải bị chúng ta đánh cho hồn phi phế tán. Chờ ngươi vừa chết, cái này máu điện cơ duyên liền đều lại chúng ta. Dạ Tinh thần trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia suy yếu, nhưng lại nụ cười thỏa mãn, hắn hữu khí vô lực nói, Diệp Hàng, ngươi cuối cùng vẫn là bại. Cái này máu điện, há lại ngươi có thể nhúng chàm địa phương. Đỉnh đầu hắn tinh diệu thần cơn xoáy vận tốc bay chậm lại, quang mang cũng yếu ớt rất nhiều, lại còn tại kiệt lực duy trì lấy. Chương 310, giết hết 2, chương 310, giết hết 2, độc linh nhi mang trên mặt bận bèo khý, âm thanh cười nói, Diệp Hàng Từ kỳ của ngươi đến, còn có cái kia Bạch Phi Phi, các loại giải quyết ngươi, ta nhất định phải đưa nàng dạy vào đến muốn sống không được muốn chết không xong. Liêu Thanh Phong, sau cũng, vương gia cũng là mang theo người thắng tư thái, mặc dù không nói một lời, nhưng trong mắt tràn đầy kinh miệt. Giờ phút này bọn hắn không gì sánh được đắc ý, cực điểm cuồng hoan. Nhưng mà, liền lại bọn hắn đắm chìm tại thắng lợi vui sướng cùng đối với Diệp Hoang Trảo phúng bên trong lúc, một đạo lưu hòa lại ẩn chứa vô tận sinh cơ quang mang đột nhiên sáng lên. Bạch Phi Phi chu thân tiên quang nở rộ, ý điền mẹ Phi Phi, tựa như tiên tử lâm thế. Nàng đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn về phía tám vị tiên tiêu trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Các ngươi coi là, dạng này liền có thể giết giương mang. Các ngươi có phải hay không quên ta đi?" Bạch Phi vi thanh âm thanh lãnh. Đồng thời, nàng hai tay cấp tốc kết ấn, Phi tiên diệu thuật toàn lực thi triển. Cái kia ánh sáng lưu hỏa hóa thành vô số đạo sợi tơ, sắp tán rơi thần ma khí quan từng cái cuốn quanh, thần ma khí quan giống như là nhận một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Cùng lúc đó, Bạch Phi phi thể nội tiên lực liên tục không ngừng chuyển vận ra ngoài, từ dưỡng một lần nữa ngưng tụ thần ma thân thể. Diệp Quang thần ma thân thể dần dần ngưng thực, nguyên bản ảm đạm hai mắt một lần nữa tỏa ra sáng chói thần ma chi quang. Hắn trước tiên vận chuyển bản cổ bất diệt đạo vận, bên trong lực lượng trong nháy mắt quán thông toàn thân, không chỉ có thương thế nhanh chóng khép lại, thực lực càng là kéo lên đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Vừa mới Diệp Hoang cố ý để Bạch Phi Phi ẩn nấp đi, vị trí là các loại giờ khắc này. Đây cũng là Diệp Hoang chuẩn bị ở sau. Tám vị thiên kiêu thấy cảnh này, dáng ngươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng phẫn nộ. Mộ Dung Thương trừng lớn hai mắt, không cam lòng quát, "Bạch Phi Phi, ngươi lại làm hại ta?" Yêu giật Trần sắc mặt trắng bệ, Diệu Thiên Thần Tôn ảnh đều lắc lư mấy lần, hắn tự lẩm bẩm, chúng ta quá bất cẩn, vậy mà xem nhẹ phi tiên các phi tiên Diệu Thuận, đáng giận a. Viêm liền hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn hoảng sợ nhìn xem Diệu Hoàng, lực lượng hỏa diễm ở trong sợ hãi gần như giật tắt. Dạ Tinh thần chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, tinh Diệu Thần cơn xoáy cũng suýt nữa mất khống chế. Độc Linh Nhi trong tay vạn độc tiên châu quang mang chợt giảm, nàng dọa đến hoa dung tất sắc, liền lùi mấy bước. Liêu Thanh Phong huyền thuật tại lực lượng cường đại này trước mặt, như là bọn biện giống như yếu đất, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không biết làm sao, sau cũng cùng bương giá lên nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng, nắm vũ khí tay cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Vừa rồi bọn hắn có bao nhiêu khí, giờ phút này liền có bấy nhiêu tuyệt vọng. Diệp Hoang chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét mắt trước mặt tám người, thanh âm trầm thấp lại tràn đầy vô tận lực uy hiếp, nên kết thúc. Diệp Hoang quanh thân thần ma chi lực bành trướng cuồn cuộn, giống như mãnh liệt màu đen biến động, đem hắn tôn lên càng uy nghiêm đáng sợ. Hắn bước ra một bước, dưới chân mặt đất trông nháy mắt băng liệt, từng đạo vết rách như mạện nhện hướng phía tám vị tiên kiêu lan tràn mà đi. Mộ Dung Thương trên mặt đắc ý trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, hắn bịch một tiếng quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực, đau khổ cầu khẩn nói: "Diệp hoàng, tha cho ta đi, ta nguyện làm nô là được, cầu ngươi cho ta một con đường sống." Thanh âm của hắn run rẩy, biểu lộ sợ hãi, hoàn toàn mất hết trước đó vẻ lươi khí diễm. Diệp Hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong mắt không có chút nào thương hại, trong tay huyết sắc kiếm quang mang lơ lên, một đạo ẩn chứa vô tận lực lượng uy diệt kiếm khí gào thét mà ra, trong nháy mắt đem Mộ Dung Thương chầm chết. Tiêu Dật trần thấy thế, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, phía sau hắn Diệu Tiên Thần tôn ảnh quang mang đại thịnh, dự định làm sao cùng giải rửa. Lồng thời hung tận uy hiếp nói: "Diệp Hoang, ngươi dám giết ta, Thiên Diệu Thần Tông định sẽ không bỏ qua ngươi, trong thiên địa này đem không ngươi chỗ an thân." Diệp Hoang bất vi sợ động, thân hình như điện, trong chớp mắt liền tới đến tiêu Dật Trần trước mặt, thiết kiếm vung lên, trực tiếp đem rượu tiên thần tôn ảnh chém vỡ, sau đó xuyên thấu tiêu Dật Trần long ngực. Tiêu Dật Trần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Viêm Liệt nhìn xem Diệp Hoang từng bước tới gần, lực lượng hỏa diễm ở trong sợ hãi triệt để mất khống chế, hắn quay người muốn chạy trốn, lại bị Diệp Hoang đưa tay một đạo thần ma chi lực đánh trúng sau lưng, thân thể trực tiếp độ diện. Sau đó chính là Dạ Tinh Thần, cũng bị Diệp Hoang Thiết Kiếm đâm xuyên đầu lâu, kết thúc nó tính mệnh. Độc Linh Nhi dọa đến toàn thân phát run, trong tay Vạn Độc Thiên Châu quang mang ảm đạm, nàng tê yếu khóc nói Diệp Hoang, ta sai rồi, người buông tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, chỉ cầu đừng giết ta. Diệp Hoang trong mắt lóe lên một tia chán ghét, đưa tay chụp một cái, Vạn Độc Thiên Châu liền bay đến trong tay hắn. Hắn dùng sức bóp, Thiên Châu trong nháy mắt phát toé, Độc Linh Nhi cũng ở trên trời châu phát toé trong dư âm, bị khí độc tr chỗ chôn bụi. Liêu Thanh Phong thi triển thuật muốn trốn, có thể Diệp Hoang thần ma chi nhãn tùy tiện xem thấu hắn manh qué. Vung tay lên, một cỗ cường đại thần ma chi lực đem Liễu Thanh Phong bá phủ, Liễu Thanh Phong chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, huyết vụ tràn ngập trên không trung. Sau cũng cùng Vương Giã lên nhau, tại trong tuyệt vọng đồng thời xuất thủ. Sau cũng bắn ra phá thiên thần tiễn, Vương Giã thì điều khiển thần ngự hộ thuấn phong tới Diệp Hang. Diệp Hang nhất kiếm chém vỡ phá thiên thần tiễn, sau đó một quyền đánh vào Vương Giã thần ngự hộ thuấn bên trên. Hộ thuấn trong nháy mắt phá toái, Vương Giã miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Diệp Hang trong tay thiết kiếm nhanh chóng ngũ động, đem hai người chém thành vài khúc. Theo tám vị tiên kiêu tử vong, mỗi người bọn họ sau lưng lịch thiên nội tình ý thức nhau nhau thức tỉnh. Một đạo cổ lão mà thanh âm uy nghiêm vang lên, "Diêm Hoàng, ngươi dám tàn sát chúng ta chuyển tự dạ, thù này không báo, thế không bỏ qua. Ngay sau, nhất định để ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục." Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, toàn bộ máu điện đều tại thanh âm này trùng kích vào run rẩy kịch liệt. Chương 311, thần ma cổ lộ, 1, chương 311, thần ma cổ lộ, 1, Bạch Phi Phi đã sớm sắc mặt tái nhợt. Nàng cũng là xuất tử nghịch thiên nội tình gia tộc. Hiện tại cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nghịch thiên nội tình ý thức thức tỉnh. Bọn chúng phát tán đi ra khí tức, thật là đáng sợ. Nó uy hiếp nói như vậy, tương đương với cái này 8 cái nghịch thiên nội tình gia tộc, về sau đều sẽ truy sát Diệp Hoàng. Bạch Phi phi chỗ phi tiên cát, mặc dù cũng làm nghịch thiên nội tình tồn tại, vô cùng cường đại, nhưng nếu là bị còn lại 8 nhà nghịch thiên nội tình một châm nối với, chỉ sợ tình cảnh cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có Diệp Hoàng, thân sắc vẫn như cũ hiển nhiên cực kỳ là nhạt. Đối với loại uy hiếp này, Diệp Hoàng bình tĩnh đáp lại nói, vậy các ngươi cái này 8 cái nghịch thiên nội tình gia tộc, chờ lấy từ trên đội này xóa tên đi. Nếu là địch, vậy cũng chỉ có đem đối phương làm mất mới có thể an tâm. Nhìn xem Diệp Hoang không có chút nào muội kia e ngại thái độ, Bạch Phi Phi trong lòng sợ hai thán phục tại nam nhân này tâm trí cường đại. Phải biết, tại cái này tiên giới, như bị tám nhàn lực tiên nội tình gia tộc để mắt tới, không có ai còn có thể biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Theo cùng Diệp Hoang ở chung, Bạch Phi Phi cũng rốt cuộc biết, vì sao liền ngay cả tiên giới tiên đế cự đầu đều đối với hắn vô cùng e dè. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Đây là máu điện chủ điện, mặc dù không có đối thủ cạnh tranh, nhưng cái này máu trong điện nguy hiểm liền muốn chúng ta một mình đối mặt. Diệp Hoàng đối với Bạch Phi Phi đạo. Bạch Phi Phi gật, gật đầu. Vất quá, cái này so với nàng trong dự đoán, kết quả đã thật tốt hơn nhiều. Bởi vì nếu như không có Diệp Hoàng, nàng liền muốn cùng còn lại 8 người cạnh tranh, nàng chưa hẳn tranh đến qua. Hiện tại chỉ cần lấn phó máu điện chủ điện nguy hiểm liền có thể. Máu điện chủ điện không gì sánh được to lớn, bọn hắn vị trí chỉ là máu điện chủ điện mở đầu, đi đến sâu thẳm, thần ma khí tức lượng lợn không chỉ. Cái này có một đạo thần ma chi môn. Diệp Hoàng cùng Bạch Phi Phi rốt cục thấy được vô tận thần ma phủ văn sáng lên, ngưng tụ thành một đạo thần ma chi môn. Hẳn là mười đạo thần ma khí quan tê tụ, rốt cục kích hoạt nơi này thần ma phù văn. Hiện tại ngươi hay là thần ma thân thể trạng thái, hẳn là có thể mở ra đạo này thần ma chi môn thông quan nơi này." Bạch Phi Phi nói ra. Kỳ thật bọn hắn đều rõ ràng, cơ duyên chân chính chỉ sợ cũng tại cái này thần ma chi môn phía sau. Diệp Hoàng đưa tay, đẩy ra thần ma chi môn. Thần ma chi môn ứng thanh mở ra. Sau đó một đầu hư không cổ lỗ xuất hiện ở trước mắt, đồng thời một thanh âm tại trong vùng hư không này vang lên. "Đây là thần ma cổ lỗ, như muốn cho ta huyết thần ma lưu lại đồ vật." Vậy liền cùng lịch đại thần ma người mạnh nhất chiến đấu, giết tới hư không tế đàn chỗ. Diệp Hoang nhìn xem một đầu cổ lộ treo ở vô tận hư không, trông hướng một chỗ không gì sánh được to lớn hư không tế đàn. Tế đàn kia tựa như là một khối to lớn lơ lửng giữa. Thần ma cổ lộ. Diệp Hoang có chút không hiểu, nhưng Bạch Phi Phi cũng đã không gì sánh được giật mình nói lại là thần ma cổ lộ, cái này vậy mà thật tồn tại. Tại thần ma thời đại, thần ma thông qua chinh chiến thần ma cổ lộ, mà cuối cùng trở thành thần ma Vương. Đầu này thần ma cổ lộ bên trên, lưu lại lịch đại mạnh nhất thần ma ý, càng đi về trước, người gặp phải thần ma liền càng tương đãi Nếu có thể đi qua thần ma chi lộ, ngươi liền có thể lên ngôi vua, là lịch đại thần ma vua. Mặc dù thần ma thời đại sớm đã đi qua, nhưng thần ma truyền thuyết cũng đủ để cho người trong lòng quấy động. Bây giờ tại nơi này, tựa hồ muốn năng lực thần ma thời đại đủ loại, cùng lịch đại mạnh nhất thần ma chiến đấu. Cảnh giới hẳn là sẽ không siêu tạp quá nhiều. Diệp Hoang trước đó trải qua chiến đấu hư cảnh, cũng coi như có chút kinh nghiệm. Chỉ là lịch đại mạnh nhất thần ma, chỉ sợ muốn so chiến đấu hư cảnh bên trong đối thủ mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là chỉ là ta tiến đến, cửa này ta liền có thể từ bỏ, căn bản xông không qua. Còn có 8 người kia, cho dù bọn họ không có bị giết, muốn thông quan thần ma cổ lộ, cũng cơ bản không có khả năng. Ma thông quan không được thần ma cổ lộ, hẳn là liền không cách nào thu hoạch được máu điện trùng cực cơ duyên, chỉ có thể đi một con đường khác, lấy được trùng cực cơ duyên bên ngoài. Bạch Phi lúc này nhìn thấy bên cạnh còn có một cái truyền tống trận. Cho nên, đi vào nơi này, có hai lựa chọn, một cái thất thần ma cổ lộ, sau khi thành công, thu hoạch được trùng cực cơ duyên. Một cái là trực tiếp truyền tống trận đi qua, thu lấy cái khác cơ duyên. Bất quá, sư không đế đàn bây giờ bị mê vụ bao phủ, thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Bạch Phi Phi biết, chỉ có tất cả mọi người đều đi đến đối diện, thế đàn cấm chế chỉ sợ mới có thể giải khai. Ta muốn đi thần ma cổ lộ." Diệp Hoàng nói ra. Bạch Phi Phi gật đầu nói, "Vậy ta tại đối diện chờ ngươi." Kỳ thật lúc này Bạch Phi Phi trong lòng là có chút phất tạm, nàng đã hy vọng Diệp Hoàng có thể thắng, nhưng nếu như vậy, vậy liền trở nàng một cái, cái này máu trong điện, trừ trung cực cơ duyên bên ngoài, hết thảy đều là nàng. "Diệp Hoàng, ta hy vọng ngươi có thể giết xuyên thần ma cổ lộ." Cuối cùng, Bạch Phi Phi đạp vào truyền tống trận, bạch quang sáng lên, nàng biến mất tại mưa chỗ, truyền tống đến đối diện. Mà Diệp Hoang bắt đầu đạp vào thần ma cổ lộ. Diệp Hoang vừa cất bước đạp lên, liền thấy thế giới thay đổi. Hắn nhìn thấy, không còn là một con đường, lại là 11 tòa thần ma lôi đài. Chỉ có phía trước một tòa thần ma trên lôi đài đánh bại đối thủ, sống sót mới có thể bị truyền tống đến kế tiếp thần ma lôi đài. Thần ma thân thể, thần ma của mình, ngươi đủ cường đại, có thể trực tiếp khiêu chiến thần ma thập tổ. Trong hư không truyền đến đạo thanh âm này, Diệp Hoang rất nhanh minh bạch, hiển nhiên máu điện ý chí cũng đại khái cảm ứng được chính mình cường độ, cho nên, không cần cùng lịch đại mạnh nhất thần ma ý chí chiến, mà là trực tiếp điển ra mạnh nhất 10 cái chiến thắng 10 cái sau. Phía sau cùng đúng hẳn là mão điện chủ ý chí, cũng chính là huyết thần ma ý chí. Chương 311, thần ma cổ lộ 2, chương 311, thần ma cổ lộ 2. Lúc này, đạo thứ nhất trên lôi đài, hư không đột nhiên bặm mẻo, một cô cổ lão mà bên mông khí tức sôi trào mãnh liệt tràn ngập ra. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn mà đến, như mực đậm đặc, cấp tốc che đậy nguyên bản sáng tỏ bầu trời. Từng đạo thô to lôi đình màu tím tại trong tầng mây xuyên thẳng qua vũ trụ độ, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang nghìn minh, phản vật tại là sắp giáng lâm tồn tại tấu vang ngàn dạo. Một đạo ánh sáng chói mắt từ trên trời cao ầm ầm bắn xuống, tựa như một đạo kết nối thiên địa của sáng. Tại trong quaman, thân ma đệ thập tổ ý chí chậm rãi hiện hiện. Hắn thân mang hoa lệ đến cực điểm trên bảo, trên trường bảo thêu đầy thần bí mã phật tạm phù văn, mỗi một cái phù văn đều lóe ra tia sáng kỳ dị, nhìn vô cùng mượt. Đầu mang một đỉnh khảm nạm lấy vô số bảo thạch trấn quý vương miện, vương miện trung ương biên kia to lớn bảo thạch tản ra quang huy chói mắt, chiếu rọi đến bốn phía bóng ánh khắp nơi. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm cao cao tại thượng, nguyên thân bao quanh một vòng như có như không bằng sáng màu vàng, khiến cho hắn nhìn tựa như thần linh giáng thế. Thần thánh không thể xâm phạm. Tiểu tử, ngươi lại nhìn bản tổ dáng lâm khí tựa như thế nào? Có hay không một loại phải quy xuống cúi bái súp động? Thần ma đệ thập tổ ý chí thanh âm như hồng trung giống như vang vọng đất trời, mang theo một loại bẩm sinh tiêu ngạo. Diệp Hoang có chút nửa đầu, ánh mắt đảo qua thần ma đệ thập tổ ý chí quân thân, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt trào phúng, ngữ khí bình thản nói ra, lượi lượi. Chứ nhìn xem náo nhiệt thì có ích lợi gì? Thần ma đệ thập tổ ý chí nghe vậy, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên bẹo, trong mắt lửa giận cháy ngực. Hắn tử sinh ra đến nay, khi nào nhận qua như vậy khinh thị? nhất là bị một cái trong mắt hắn bất quá là kẻ như run rế như vậy bình điểm. Ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử, dám như vậy khinh nhổ bản tổ, hôm nay liền muốn ngươi tại cửa thứ nhất này liền huấn phi phế án. Thần ma đệ thập tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên bu lên, nguyên thân bừng sáng màu vàng trong nháy mắt vành trướng mấy lần, hóa thành vô số đạo màu vàng quang nhận, như cuồng phong bạo vũ giống như hướng phía Diệp Hoàng quét sạch mà đi. Diệp Hoàng thần sắc lạnh nhạt, thần ma thân thể lực lượng ở trong cơ thể hắn vận chuyển lại, mặt ngoài thân thể của hắn hiện ra một tầng dày đặc thần ma phù văn, phù văn trong khi lóe lóe, tản ra cường đại sức phòng ngự. Cùng lúc đó và cổ bất diệt chi đạo vận vị cũng tại quanh người hắn lưu chuyển, cho hắn lực lượng rót vào càng thêm thâm thúy nội tình. Diệp Hoàng thần ma thân thể, trải qua mấy lần chiến đấu giải thể, hiện tại sớm đã trở nên càng thêm cường đại, lực lượng vận dụng càng là thuật bườm xuôi gió. Thần ma thân thể chỉ có trong chiến đấu mới có thể không ngừng mạnh lên. Diệp Hoàng trong lòng có chỗ minh ngộ, mà đối với thần ma đệ thập tổ ý chí giáng lâm, tại Diệp Hoàng xem ra, sắp thực lựa lượn, tại chiến đấu cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trước mắt cái này thần ma đệ thập tổ, cùng hắn là cùng một cái đại cảnh giới, nhưng đối phương tương đương với tiên thánh cửu trọng. Diệp Hoang hiện tại thì là tứ giai tiên thánh cảnh, tiểu cảnh giới bên trên hay là có chênh lệch cực lớn, nhưng ở cùng một cái đại cảnh giới chiến đấu, Diệp Hoang không sợ qua bất kỳ đối thủ nào. Lúc này, Diệp Hoang thân trong tay huyết sắc thiết kiếm giơ lên cao cao, trên thân kiếm thiêu đốt lên hừng hực thần ma hỏa diễm, hướng phía cái kia đẩy trời quang nhận chém tới. Bằng, thiết kiếm cùng quang nhận đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng quang ba. Cỗ ba động này lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía quét tán ra đến, đem toàn bộ lôi đại đều bao phủ trong đó. Đợi quang mang dần dần tiêu tán, chỉ gặp Diệp Hoang cầm trong tay thiết kiếm Vững vàng đứng tại chỗ, trên thân tuy có mấy chỗ bị quang nhận quét làm bị thương vết tích, nhưng cũng không lo ngại. Mà thần ma đệ thập tổ ý chí thì mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn bừng sáng màu vàng trở nên ám đạm rất nhiều, hoa lệ trường bào cũng xuất hiện mấy chỗ tổn hại, có vẻ hơi chật vật. Cái này sao có thể? Thần ma đệ thập tổ ý chí khó có thể tin nhìn xem Diệp Hằng, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này không có thần ma huyết mạch nhân loại, chỉ dựa vào điều kiện thần ma thân thể, có thể dễ dàng như vậy ngăn cản công kích của hắn, còn đối với hắn tạo thành tổn thương. Diệp Hằng nhưng không có để ý tới đối phương chấn kinh, đạp chân xuống, Thân hình như điện đội xông hướng thần ma đệ thập tổ ý chí. Lần này, hắn thi triển ra càng cường đại hơn công kích, thần ma chi lực cùng vạn cổ bất diệt chi đạo hoàn mỹ dung hợp, khiến cho hắn mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng bị thiên diệt địa. Tại Diệp Hoang giống như mưa to gió lớn công kích đến, thần ma đệ thập tổ ý chí dần dần ngăn cản không nổi, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, nguyên bản yêu ngạo khí thế cũng biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cục, tại Diệp Hoang một cái cường lực trảm kích bên dưới, thần ma đệ thập tổ ý chí thân thể ầm vàng phát toái, mặc dù lần ngưỡng tụt, nhưng đã không gì sánh được mờ hồ phiêu miểu, tiêu tán chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi bạn Diệp Mang Thu kiếm mà đứng, bình tĩnh mà miệm. Giờ khắc này, mũi tiêu tán thần ma đệ thập tổ ý chí hư ảnh, không còn vấn nộ, đã bình tĩnh lại. Quả nhiên là lợi lẹn, tại chiến đấu vô dụng, khó trách lúc trước ta cuối cùng không thể bước ra một bước kia. Tiểu tử, ngươi không sai, chắc hẳn tất nhiên sẽ so ta đi được cả xa. Thần ma đệ thập tổ ý chí hư ảnh tại một khắc cuối cùng minh ngộ, đồng thời cũng lộ ra một tia thoải mái ý cười, cuối cùng tiêu tán ở giữa thiên địa. Đồng thời một sợi thần ma chi quang, chui vào Diệp Mang thể nội. Giờ khắc này, Diệp Mang cảnh giới vậy mà trực tiếp tăng lên, đạt đến tứ giai tiền thánh sơ cảnh. Ông cùng đồng thời truyền tống chi quang rơi xuống. Sau một khắc, diệp hoàng đã xuất hiện tòa thứ 2 thần ma trên lôi đài. Chương 312, giết tới thần ma đệ nhất tổ trước mặt, một, chương 312, giết tới thần ma đệ nhất tổ trước mặt, một, tòa thứ 2 thần ma lôi đài, càng thêm mạnh mẽ. Phe một bóng người từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem lôi đài lệnh đến một trận lay động, như là phát sinh địa chấn bình thường. Tiểu tử, ngươi vậy mà có thể thông qua cửa thứ nhất, đánh bại thứ 10 thần ma chi tổ, xem ra công pháp của hắn quả nhiên là lợi loạn, chỉ toàn cả chút đồ vô dụng. Đạo thân ảnh này hiển nhiên chính là thần ma thứ 9 tổ ý chí chiếu ảnh. Trên người hắn tản ra lăng lợi tính công kích. Hiển nhiên nam cũng đạo, cùng thần ma đệ thập tổ hoàn toàn khác biệt. Hắn bỏ qua tất cả loè loẹt đồ vật, hết thảy quy về giản dị tự nhiên, chỉ có công sát. Tận khả năng đem vô dụng đồ vật bỏ đi. Trân chính sát chiêu, không có có hoa không quả hoa lệ hiệu quả, chỉ có đem tất cả lực lượng đều dồn tại công sát bên trong. Tiểu tử, ngươi cho là ta có thể nói đến có đạo lý. Thần ma thứ 9 tổ ý chí chiếu ảnh, ngạo nghễ mở miệng hỏi Diệp Hoang Đạo. Giờ khắc này, Diệp Hoang tựa hồ nắm được một chút tình huống. Đó chính là cái này, thần ma thập tổ chỉ sợ từng cái đều có đặc điểm của mình, mà Diệp Hoang tuyệt đối không có khả năng tán thành đối phương. Một khi tán thành, liền sẽ lâm vào đối phương đạo. Nhận hạn chế bọn hắn quay lại phàm y, cầu thí đạo lý. Người công sát uy mạnh, nhưng vẫn như cuộc khó thoát bỏ mình. Loại này giết địch 1000, tự tổn 800 thủ đoạn cũng không hoàn mỹ. Diệp Hoang bình tĩnh đáp lại nói, thần ma thứ 9 tổ nghe nói Diệp Hoang như vậy đáp lại, trong mắt hắn mang buồn lên, khí tức quanh người trong nháy mắt kéo lên đến cực hạn, nguyên bản liền lăng lệ tính công kích giờ phút này càng lại như thực chất giống như tản mạn ra. Trên lôi đại không gian đều bởi vì cố khí tức này mà vận béo biến hình. "Tiểu đuối Guchi, nếu như thế, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức như thế nào chân chính cực hạn công sát." Nói đi, thân hình hắn lượi lên, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hoàng trước người, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh toàn thân đen kịt, tản ra lạnh lẽo hàn ý trừu tượng, mũi thương trực chỉ Diệp mang cổ họng, tốc độ nhanh chóng, tại trong không khí lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Diệp Hoàng con người đột nhiên co lại, cảm thụ được cái kia đập vào mặt nồng đậm sát khí, không dám có chút lơ đễng. Hắn vận chuyển thần ma thân thể, Thể nội thần ma chi lực sôi trào mãnh liệt, như là một đầu thức tỉnh viễn cổ cự thú, tản mát ra không gì sánh được uy áp đáng sợ. Đồng thời, vạn cổ bất diệt đạo vận lưu chuyển toàn thân, màu vàng đạo vận tại bên ngoài thân hắn như ẩn như hiện, không chỉ có cho hắn cung cấp lực phòng ngự cường đại, còn có thể để hắn có được gần như sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực. Diệp hoàng trong tay huyết sắc thiết kiếm quăng ngang, ngăn trở thần ma thứ 9 tổ lôi đỉnh này vạn quân một kích. Ken một tiếng vang thật lớn, giống như hồng trung minh hưởng, chấn động đến toàn bộ lôi đại đều run lên bẩy, từng vòng từng vòng năng lượng cường đại gợn sóng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Nhưng thần ma thứ 9 tổ một cách chỉ là bắt đầu, hắn cũng không có chút dừng lại, Trường Thương lắc một cái, muôi thương trong nháy mắt hiện hóa thành vô số đạo thương ảnh, như bạo vũ lê hoa giống như hướng phía Diệp Hoang quanh thân yếu hại đâm tới. Mỗi một đạo thương ảnh đều ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, mang theo thẳng tiến công lùi, sát sát khí thế. Diệp Hoang tại cái này dày đặc thương ảnh công kích đến, thân hình không ngừng lập loé, nương tựa theo hư không bất tinh diệu thân pháp, lần lượt hiểm lại càng hiểm tránh đi chí mạng công kích. Nhưng dù vậy, trên người hắn vẫn là bị thương ảnh đâm ra từng đạo huyết động. Nhưng mà, Diệp Hoang thần sắc lạnh lùng, phản phất không cảm giác được một tia trống hổ. Vẫn như cuối cùng đối phương bình tĩnh chiến đấu, không thể không nói, đơn thuần công kích, đối phương xác thực đáng sợ đến cực điểm. Nhưng Diệp Hoang ca rất nhanh liền phát hiện sơ hở của đối phương. Thân ma thứ 9 tổ chỉ có tiến công, cơ hồ không có phòng thủ. Ma lại lục thân cũng không cường hãn, nói trắng ra là chính là rất rõ ra. Đương nhiên, nếu như đổi lại người khác, tại thân ma thứ 9 tổ y chi chiếu ảnh công kích đến, sớm đã bỏ mình. Diệp Hoang vẫn còn còn sống. Chư hắn lục thân cường hãn cùng nẻ tránh năng lực bên ngoài, hắn còn có được kinh khủng sinh mệnh lực, sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh giết. Mặt khác Thần ma thứ 9 tổ mặc dù công sát lăng lệ, nhưng mỗi lần công kích đều dốc hết tất cả lực lượng, dẫn đến hắn tại công kích khoảng cách sẽ xuất hiện cực ngắn ngùi sơ hở. Mà lại, công kích của hắn quá cứng mãnh, khuyết thiếu linh hoạt từ biến, một khi bị đối thủ bắt lấy tiết tấu, liền dễ dàng lâm vào bị động. Còn chưa có chết. Vậy cái này một kích, lấy mạng ngươi. Thần ma thứ 9 tổ gặp đánh lâu không xong, giờ khắc này rốt cục triệt để một phát. Hắn toàn thân khí thế tăng đột, trên trường thương tối tăng quang mang đại thịnh, cơ hồ đem chúng quanh kia sáng đều thôn vệ hầu như không còn. Mùi thương ngưng tụ lực lượng khủng bố đến cực điểm, ngay cả không gian đều không chịu nổi. Bắt đầu xuất hiện từng tia từng tia vết nứt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lấy thế lôi đỉnh bạn quân hướng phía Diệp Hoang đâm tới. Một thương này, hội tụ hắn toàn bộ lực lượng cùng sát khí, thế phải đem Diệp Hoang triệt để cho bụi. Đối mặt một kích này, Diệp Hoang không có cách nào hoàn toàn tránh đi. Thân ma thứ 9 tổ một kích này tốc độ quá nhanh, phạm vi quá rộng, Diệp Hoang bị thương mang đâm trúng, nơi vai phải trong nháy mắt máu thịt bẽ bết, một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện, máu tươi như suối trào phun ra. Lực trung kích to lớn đem Diệp Hoang đánh bay, hắn như diều đứt dây giống như trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề màn đệm ở bên bờ lôi đài. Thường, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi ta truy sát. Thần ma thứ 9 tổ hừ lạnh một tiếng, coi là Diệp Hoang đã vô lực tài chiến. Chương 312, giết tới thần ma đệ nhất tổ trước mặt, 2, chương 312, giết tới thần ma đệ nhất tổ trước mặt, 2, nhưng hắn không biết, Diệp Hoang tu luyện bản cổ bất diệt đạo vận ẩn chứa sinh tử luân hồi chi lực, há lại dễ dàng như thế liền có thể bị đánh bại. Bản cổ bất diệt, sinh tử luân hồi. Diệp Hoang cường chịu đựng đau nhức kinh liệt, vận chuyển thể nội bản cổ bất diệt đạo vận, màu vàng đạo vận quang mang lại thịnh, đồng thời một cỗ quỷ dị khí tức màu đen từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cú khí tức này cùng đạo văn màu vàng đan vào lẫn nhau, tạo thành một loại kỳ lạ sinh tử tuần hoàn chi lực. Diệp Hoang Nguyên bản ám đạm hai mắt một lần nữa tỏa ra sáng chói sinh cơ. Miệng vết thương của hắn chỗ, quỷ dị khí tức màu đen cùng hào quang màu vàng đan vào lẫn nhau, bắt đầu nhanh chóng kết lại. Tuần Hại viết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chủ sinh, đứa gãy xương cốt cũng lại vang lên ken két bên trong một lần nữa kết nối. Như ngươi loại này chỉ truy cầu công kích hiệu quả, quá mức cự đoan, không giết chết được ta, cái kia chết chính là ngươi. Diệp Hoang đột nhiên đứng người lên, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, thần ma chi lực sôi trào mãnh liệt của bạn của bất diệt đạo vận hoàn mỹ dung hợp. Ngay hắn nắm huyết sát thiết kiếm, mang theo vô tận chiến ý, hướng phía thần ma thứ 9 tổ phóng đi. Thần ma thứ 9 tổ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Thứ không biết chết sống, vậy liền để ngươi hoàn toàn biến mất. Hắn lần nữa uy động trường kiếm, hướng phía Diệp mang phát động công kích. Nhưng mà, lần này, Diệp mang sức tấn công kích, đã vượt qua đối phương. Dù sao vừa mới đối chiến quá trình, đối phương cũng có thủ thường, lại khí tức không ngừng hạ xuống, công kích sơ so định phòng yếu đi quá nhiều. Bởi vì cái gọi là tỉnh cực tất suy chính là cái đạo lý này. Chém Trong tay huyết sắc thiết kiếm lôi cuốn lấy sinh tử luân hồi chi lực, lấy khí thế một đi không trở lại đâm về thần ma thứ 9 tổ. Thần ma thứ 9 tổ lần này căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị một kiếm này đâm trúng. Thần ma thứ 9 tổ thân thể run lên bẩy, hắn khó có thể tin nhìn xem lực không ngừng tuôn ra máu tươi, trong mắt tràn đầy chấn kinh, còn có một tiếng minh ngộ. Thì ra là thế. Cự hạng công sát, lại không còn sinh cơ chi nguyên, chung quy là không chọn bện chi đạo ta cuối cùng vẫn là đi làm đường. Thần ma thứ 9 tổ rêu thở dài một tiếng, cuối cùng thân thể ầm bàng phát toái, hóa thoá thành vô số điểm sáng tiêu tán ở giữa thiên địa. Đồng thời một sợi sáng chói thần ma chi quang chuôi vào Diệp Hoang thể nội, Diệp Hoang chỉ cảm thấy một luẩn sức mạnh mênh mông tại thể nội phun trào, nguyên bản bước chắc cảnh giới trong nháy mắt buông lỏng, bắt đầu lướng phía tầng tứ cao hơn kéo lên. Chỉ một lát sau, hắn liền đột phá đến tứ giai tiên thánh đại viên mãn cực cảnh, khí tức quanh người trở nên càng thêm hùng hồn cương đại. Tiếp đấy, Diệp Hoang bước vào tòa thứ ba thần ma lôi đài. Nên đón hắn là một vị quanh thân phủ bắn lấp loé, khí tức thần bí khó lường thần ma ý chí chiếu ảnh. Nay tổ am hiểu trận pháp chi đạo, trong nháy mắt trên lôi đài bố trí xuống một tòa mê ngân kiếm trận, kiếm ảnh rạng khắp nơi, hàn quang lạnh thấu xương. Diệp Hoang ánh mắt sắc bén, vận chuyển thần ma thân thể, lấy thần ma chi lực cảm giác kiếm trận sơ hở, trong tay huyết sắc thiết kiếm tinh chuẩn chém về phía mấu chốt cái điểm, vài kiếm qua đi, kiếm trận ầm vang phát phái. Cái kia thần ma ý chí chiếu ảnh lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó tại Diệp Hoang lăng lệ công kích đến tiêu tán, lại một sợi thần ma chi quang dung nhập Diệp Hoang thể nội, để hắn đối tự thân lực lượng khống chế càng tinh diệu. Toa thứ tư thần ma lôi đài, một vị cầm trong tay đại đao thần ma ý chí chiếu ảnh hiện thân. Đao pháp của hắn cương mãnh bá đạo, mỗi một đao đều mang trạng phá thương khung chi thế. Diệp Hoang nhìn chuẩn đối phương đại khai đại hợp ở giữa sơ hở, Lấy thần ma chi lực quấn chú thiết kiếm, chém ra ẩn chứa bạn cổ bất diệt đạo vận kiếm khí, cùng đối phương giao mang va chạm, cuối cùng thành công đem nó đánh bại. Cứ như vậy, Diệp Hoang một đi ngang qua quan trận tướng. Tại tòa thứ 5 trên lôi đài chiến thắng Am Hiểu y thuật nhưng tự thân năng lực chiến đấu hơi yếu thần ma tổ, nó mặc dù có thể chữa trị bản thân tương thế, lại khó mà ngăn cản Diệp Hoang cương công. Tòa thứ 6 trên lôi đài, đối mặt tinh thông độc thuật thần ma tổ, Diệp Hoang bằng bảo bạn cổ bất diệt đạo vận cường đại lực phòng ngự, ngăn kháng đố tố, phản chế đối thủ. Tòa thứ 7 trên lôi đài, Am Hiểu công kích linh hồn thần ma tổ cũng thua ở Diệp Hoang trong tay. Thần thần Ma Chi nhận thấy rõ công kích linh hồn uy뜩, làm cho đối phương không có chỗ xuống tay. Tỏa thứ 8 trên Lôi Đài Thần Ma Tổ lấy kiếm pháp nổi tiếng, kiếm chiêu phiượt dật linh động, biến ảo khó lường. Diệp Hoang tham dò đối phương kiếm lộ sau, đem thần ma chi lực cùng tự thân kiếm ý dung hợp, lấy hùng hồn chi lực phá nó tinh diệu kiếm chiêu. Tỏa thứ 9 trên Lôi Đài Thần Ma Tổ, am hiểu kỹ thuật, có thể điều khiển thiên địa nguyên tố cho mình dùng, Diệp mang cuối cùng thăng hiểm. Mà lúc này, hắn đã đạt đến lục giai tiên thánh cảnh đại viên mãn cục cảnh, thực lực càng phát không bố. Rốt cục, Diệp Hoang rốt cục đứng ở thứ 10 thần ma trước Lôi Đài. Toàn lôi đại này khí thế rộng rãi, tràn ngập cổ xưa mà cường đại phi tức. Một bóng người chậm rãi hiện hiện, chính là thần ma đệ nhất tổ. Khí tức của hắn nội liễm lại sâu không lường được, trong ánh mắt lộ ra vô tận tầng thương cùng uy nghiêm. Vô tận Tuyết Nguyệt, rốt cục có người có thể giết tới nơi này đến. Xem ra, huyết thần ma lúc trước sắp thực thấy được tương lai một góc. Dưới tiên đạo đều là sâu kiến, thần ma cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn, càng muốn cải biến sâu kiến này vận mệnh, không bị tiên đạo chi phối. Bất quá, muốn lập được huyết thần ma ý chí, tiểu bối, ngươi trước muốn qua bản tổ cửa này. Thần ma đệ nhất tổ thanh âm uy nghiêm vang lên. Mà Diệp Hoang cũng rốt cục cảm thấy sinh tử nguy cơ. Chương 313, Thần Ma bất dị thuật, 1, chương 313, Thần Ma bất dị thuật, 1, thần ma đệ nhất tổ, hiển nhiên không giống với phía trước chí tổ. Liền trước mắt mà nói, Diệp Hoang không nhìn thấy trên người hắn có bất kỳ thiếu khuyết. Nếu như là trước đó, Diệp Hoang cảnh giới không có đột phá đến lục giai tiên thánh đại viên mãn cảnh, hắn trận chiến này, thật đúng là không có nắm chắc. Bất quá bây giờ thôi, niềm tin của hắn mười phần. Tuy có nguy cơ sinh tử, nhưng càng là lúc này, Diệp Hoang có thể bạo phát đi ra tiềm năng càng kinh người. Hắn kỳ thật cần chiến đấu như vậy. Xin mời đệ nhất tổ, chỉ giáo." Diệp Hoang ôm quyền thi lễ một cái sau, hướng thần ma đệ nhất tổ đánh tới. Đối với thần ma đệ nhất tổ, Diệp Hoang Thái không hiểu rõ đối phương, bắt đầu công kích lấy thăm dò lang chủ. Diệp Hoang thân hình như điện, trong nháy mắt lấn đến gần thần ma đệ nhất tổ, trong tay huyết sắc thiết kiếm lôi cuốn lấy hùng hồn thần ma chi lực, vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, chém thẳng vào xuống. Giữa kiếm chưa tới, cái kia cố lãnh thấu xương kiếm khí đã đem trùng quanh lôi đại không gian xé rách ra từng đạo nhỏ xíu lỗ hổng, thể hiện ra nó cực kỳ khủng bố uy năng. Công kích như vậy, quá yếu. Nhưng mà Thần ma đệ nhất tổ lại là thần sắc bình tĩnh lắc lắc đầu nói, sau đó hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem Diệp Hoang công kích hóa giải thành vô hình. Diệp Hoang trong lòng nghiêm nghị, vừa mới một chút thăm dò, cho hắn biết chính mình gặp trước này chưa có cường địch, nhưng thăm dò vừa mới bắt đầu. Trước mắt cái này thần ma đệ nhất tổ căn bản không có nghiêm túc, cho nên Diệp Hoang còn cần tăng lớn công kích, tiếp tục thăm dò. Dưới chân hắn điểm nhẹ, thi triển ra hư không bước, thân hình trong nháy mắt biến hóa số tròn đạo tàn ảnh, từ khác nhau phương hướng công hướng thần ma đệ nhất tổ. Thần ma đệ nhất tổ ánh mắt thăm thú, lưu chuyển lên thần bí thần ma phù văn, tùy tiện liền thấy rõ lấy Diệp Hoàng mỗi một cái độc đát. Hắn bản tay trái đánh ra, trưởng phong gào hét, càng đem Diệp Hoàng tất cả tàn ảnh từng cái đập tan. Đồng thời Hữu Quần nắm chặt, hướng phía Diệp Hoàng chân thân vị trí đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp liền đem không gian ngoành ra một cái lỗ đen. Diệp Hoàng cảm nhận được một quyền này uy lực kinh khủng, hắn không có đón đỡ, mà là vận chuyển thần ma thân thể lực lượng, kết hợp với ngũ hành chi lực, trước người ngưng tụ ra một tầng dày đặc thần ma ngũ hành linh vân. Phanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Vang trước người thần ma ngũ hành linh tuấn bên trên nội tung. Lực trung kích cường đại chấn động đến Diệp Vang cả người hướng về sau bay rất xa ngoài mấy chục trượng, trên lôi đài lưu lại một đạo dấu chân thật sâu, mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Thật mạnh, cái này thần ma đệ nhất tổ quả nhiên không có thiếu quyết, công phòng nhất thể, lại lực lượng, tốc độ, phản ứng đều là đạt đến cực hạn. Diệp Vang trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, nhưng cũng khơi dậy hắn mãnh liệt hơn đấu chí. Tiểu tử, ngươi như liền điểm ấy chấn độ, gọi ngươi liền có thể chết đi. Thần ma đệ nhất tổ thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hắn tự nhiên biết Diệp Hoang vừa mới là đang tự thăm dò, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Vậy ta liền đi thật. Diệp Hoang rất rõ ràng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn vận chuyển thể nội bạn cổ bất diệt đạo vận, đồng thời tế ra thôn tiên đỉnh. Thôn tiên đỉnh trong nháy mắt phóng đại, lơ lửng tại Diệp Hoang đỉnh đầu, miệng đỉnh mở rộng, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực mãnh liệt mà ra, muốn đem thần ma đệ nhất tổ nuốt vào trong đỉnh. Thần ma đệ nhất tổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hoang lại có như thế pháp bảo cường đại. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Một đạo quang mang sáng chói phòng ngự bình thường xuất hiện, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, càng đem Tôn Thiên đỉnh Tôn Vệ chi lực một mực ngăn cản ở bên ngoài. Không hổ là thần ma đệ nhất tổ, hắn là cái thứ nhất có thể tại dưới cùng cái giới, ngăn cản được Tôn Thiên đỉnh Tôn Vệ chi lực tồn tại. Diệp Hoang trong lòng sợ hãi thán phục. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như là thần ma đệ nhất tổ tại đỉnh phong giới trạng thái toàn thịnh, đến tuột cùng sẽ có mạnh cỡ nào. Mà cái kia nghe nói là siêu việt thần ma đệ nhất tổ huyết thần ma, như thế nào tồn tại cùng cùng. Diệp Hoang chưa từng nghĩ tới Tôn Thiên đỉnh có thể trấn áp thần ma đệ nhất tổ. Cho nên Hắn tiếp tục không chút do dự tế ra Bát Quái Tiên Lô. Bát Quái Tiên Lô quanh thân bao quanh lửa cháy dữ dội, hướng phía Thần Ma Đệ Nhất Tổ Bệ đi. Thần Ma Đệ Nhất Tổ Bệ mặt nghiêm túc, hai tay của hắn vung động, thi triển ra một đạo cường đại Thần Ma pháp thuật, cùng Bát Quái Tiên Lô lực lượng hỏa diễm lẫn nhau chống lại. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài hỏa diễm ngập trời, quang mang bốn phía, hai người pháp thuật va chạm sinh ra năng lượng cường đại gợn sóng không ngừng hướng bốn phía quét tán, toàn bộ thần ma lôi đài đều tại kịch liệt run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình thường. Cú mai nơi này có quy tắc cấp chế, bọn hắn cấp bậc này chiến đấu, tạm thời còn không cách nào đánh vỡ quy tắc cực hạn. Diệp Hoang lúc này đồng thời điều khiển Tôn Tiên Đỉnh cùng Bắt Quái Tiên Lôi, nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Diệp Hoang cầm trong tay huyết sắc kiếm kiếm, hắn đem thần ma chi lực, vạn cổ bất diệt đạo vận cùng tự thân kiếm ý hoàn mỹ dung hợp, một kiếm lại một kiếm rất dữ dằn. Kiếm chiêu lăng lệ đến cực điểm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Kiếm hành răng khắp nơi, giống như một đạo kiếm không kẻ hở kiếm vòng, hướng phía thần ma đệ nhất tổ bạo phụ tới. "Có chút ý tứ, ngươi một cái này, ta nếu không chăm chú đối đãi, cả chát chắn thủ thương." Thần ma đệ nhất tổ trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, mở miệng nói ra. "Đang khi nói chuyện Quay người hắn khí tức trong nháy mắt kéo lên đến cực hạn, trên người phủ văn quang mang đại thịnh, tùy theo hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên tách ra, một đạo to lớn thần ma quang nhận từ trong tay hắn bay ra, đón lấy Diệp Hoang kiếm vổng. Chương 313, thần ma bất diệt thuật 2, chương 313, thần ma bất diệt thuật 2, Diệp Hoang kiếm vổng cùng thần ma đệ nhất tổ ánh sáng năng lượng lưới dao đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại cơn bão năng lượng. Hai người tại cỗ năng lượng này trong gió lốc đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ, hai người thân hình riêng phần mình lùi lại mấy trượng, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Ha ha ha, tổng bại, tiểu tử, ta vậy mà thật ở trên thân thể ngươi thấy được một tia hy vọng. Có lẽ ta Đồ Nhi kia vết Trần Ma thật không có nhìn lầm tương lai, ngươi chính là thần ma cùng cùng thiên địa này một chút hy vọng sống. Thần Ma đệ nhất tổ cười ha hả, lộ ra không gì sánh được hào hùng thoải mái, nhưng Diệp Hoang cũng không tốt thụ. Hắn nếu là thất bại, chắc chắn bỏ mình, vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn nhất định phải thắng. Diệp Hoang cường chịu đựng thể nội quần quật khí huyết, thế ra Hoang Tháp. Hoang Tháp lơ lửng giữa không trung, tản mát ra một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức, trên thân tháp phủ ban lóe ra quang mang thần bí. Hiện nay Hoang Tháp Sớm đã là hoàn toàn biến dạng, có thể bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng, mà lại đạo kia hoàng pháp tuyệt sắt đã có thể lần nữa khởi động. Diệp Hoang thao tung hoàng pháp, hướng phía thần ma đệ nhất tổ trấn áp tới. Hoàng pháp chô đến, phản phất thời không đứng im. Thần ma đệ nhất tổ cảm nhận được hoàng pháp cường đại áp lực, chỉ có thể toàn lực vận chuyển tự thân lực lượng, ngăn cản hoàng pháp trấn áp. Diệp Hoang lúc này toàn lực xuất thủ, vậy mà cùng thần ma đệ nhất tổ giết đến tương xứng, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Dù sao hai người sinh mệnh lực đều quá mức cường đại, dù cho bị đánh phát nổ, cũng còn có thể lại phục hồi như cũng trở về tài chiến. Mới đầu thời điểm Thần ma đệ nhất tổ ý chiếu ảnh đó là tuyệt đối tràn đầy tự tin. Có thể theo chiến đấu tiếp, hắn càng đánh càng kích ngạc. Mà chiến đấu như vậy, vậy mà kéo dài mấy ngày. Tại trong lúc này, Diệp An cùng thần ma đệ nhất tổ đều từng bị đối phương đánh nổ qua vài lần, lại cuối cùng đều có thể phục hồi như cũ trở về, tiếp tục chiến giết. Hai người chiến đấu từ thần ma trên lôi đài, lan tràn đến lôi đài bên ngoài trong hư không. Thân ảnh của hai người ở trong hư không không ngừng lập loé, các loại cường đại pháp thuật, pháp bảo đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng kinh khủng ba động. Mảnh không gian này phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tựa như tận thế hàng lâm. Giệu tử, ngươi sở tu chi đạo so bản tổ càng mạnh. Nếu không có ngươi thua tại trên kinh nghiệm, ta chỉ sợ đã bị thua. Mà lại, ngươi tu sinh mệnh chi đạo, mạnh hơn sát ta, nhưng lại quyết thiếu kích hoạt công pháp. Thần Ma đệ nhất tổ ý chí chiếu ảnh lúc này thở phì phò nói ra. Đây là sắp đến cực hạn của hắn. Ngươi cũng rất mạnh. Ta cái này sinh mệnh bất diệt chi đạo là trời sinh. Nhưng lão tổ ngươi là bằng tự thân tu hành đến một bước này, thật là khiến người ta bội phục. Lúc này, Diệp Hoang trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Hắn lúc này toàn thân là thương, khí tức bị bại có thể trong mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên bất diệt đấu chí. Ha ha ha, bạn tổ sát thực mạnh, từ thiên địa trong hỗn độn rớt ra đến. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là đánh không lại cổ thiên đạo tính toán. Thôi, ta cùng huyết thần ma đánh qua, chỉ cần ngươi thông quan chín vị trí đầu quan, ngươi coi như thông quan, ta liền sẽ đem ta sở học thần ma bất diệt thuật dạy ngươi. Cho nên, ngươi căn bản không cần cùng ta đánh trận này, kỳ thật ngươi liền đạt thông quan." Thần Ma đệ nhất tổ ý chí chiếu ảnh nói ra. Diệp Hoang nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thần ma đệ nhất tổ cùng huyết thần ma ở giữa lại có như thế gấp định. Mà thông qua chiến đấu Diệp Mang đã rất rõ ràng cái này thần ma bất diệt thuật nhất định vi phạm, ngay sau đó cũng không giàm muồm, lập tức cung kính hành lễ nói: "Đa Tạ lão tổ bàn thượng pháp." Thần ma đệ nhất tổ mỉm cười, hai tay kết ấn, một đạo hào quang sáng chói từ lòng bàn tay của hắn tuấn ra, chậm rãi dung nhập Diệp Mang mi tâm. Diệp Mang chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt tràn vào đại lượng tri thức, đó là thần ma bất diệt thuật phương pháp tu luyện, mỗi một cái phù văn, mỗi một câu khẩu quyết đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Hắn nhắm chặt hai mắt, toàn lực vận chuyển vận cổ bất diệt đạo vận, bắt đầu đem công pháp mới này cùng tự thân lực lượng dung hợp. Theo thần ma bất diệt thuật dung nhập, Diệp Hoang thể nội vạn cổ bất diệt đạo vận như là bị nhen lửa và diễm, trong nháy mắt trái đường hực đứng lên. Nguyên bản ngảm đạm đạo, đạo văn một lần nữa tỏa ra hào quang chói sáng, mỗi một đạo đường văn đều giống như một đầu lao nhanh răng hạ, chảy xuôi bàng bảng sinh mệnh lực. Diệp Hoang có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối với sinh mạng chi lực khống chế đạt đến một cái cao độ hoàn mới, đã từng những cái kia khó mà điều động được lực lượng, giờ phút này trở nên điều khiển như cánh tay giống như thông thuận. Cái này, đây chính là thần ma bất diệt thuật lực lượng sao? Diệp Hoang trong lòng sợ hãi tháng thụ, hắn thử vận chuyển cấm pháp, thương thế trong cơ thể lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng kép lại, phá toái kinh mạch một lần nữa kết nối, đứt gãy xương cốt cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như vậy, cảnh giới của hắn cũng bắt đầu lặng yên kéo lên, nguyên bản vững chắc lục giai tiên thánh đại viên mãn cực cảnh xuất hiện bước lỏng, một cú cường đại đột phá chi lực tại thể nội sôi trào mãnh liệt. Thần Ma đệ nhất tổ nhìn xem Diệp Hoang biến hóa, thỏa mãn gật gật đầu. Thuật này cùng ngươi sợ tu sinh mệnh chi đạo hỗ trợ lẫn nhau, bây giờ ngươi đã đến nó pháp, chỉ cần siêng năng tu luyện, nhất định có thể đem bạn cổ bất diệt đạo vận phát huy đến cực hạn. Nói đi, thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư ảo, hiển nhiên ý chí này chiếu ảnh đã đến tiêu tán thời điểm. Diệp Hoang đối với thần ma đệ nhất tổ biến mất phương hướng thật sâu túi đầu. Dù là không có đạt được trung cực cơ duyên, nhưng riêng là trận cơ duyên này tạo hóa, cũng đáng được Diệp Hoang trước đó bỏ ra. Có vẻ như ta muốn đột phá đến tất giai tiên thánh cảnh. Đã như vậy, không đợi mà truyền tống đi qua. Diệp Hoang nhìn thấy thần ma trên lôi đài xuất hiện một cái truyền tống trận. Vậy hẳn là là thông hướng đạo thứ 11 thần ma lôi đài. Huyết thần ma ý chí chiếu ảnh tất nhiên là ở chỗ này. Chương 314, Huyết thần ma, Cổ Thiên Đạo. Chương 314: Huyết Thần Ma, Cổ Tiên Đạo. 1. Diệp Hoang không đợi mà đi qua Nguyên Nhân, là bởi vì hắn có một cái trực giác, hắn đến cùng Huyết Thần Ma cũng nhất định phải chiến một trận. Cho nên, nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong sẽ đi qua. Vừa vận tu tập thần ma bất diệt thuật, Diệp Hoang có thể hào hào nghiên cứu, cổ tu một phen. Thuật này cùng hắn quá mức phù hợp. Diệp Hoang tự nhiên muốn hào hào lợi dụng thuật này, tại cùng Huyết Thần Ma chiến đấu điều kiện trước tiên thăng thực lực của mình. Diệp Hoang bàn ngồi tại thần ma trên lôi đài, quá chú tâm đắm chìm ở thần ma bất diệt thuật trong tu luyện. Khuôn người hắn quang mang lập loé. Thần ma chi lực cùng bạn cổ bất diệt đạo vật lẫn nhau giao hòa, tạo dựng lên một cái khủng lổ mà năng lượng thần bí vòng xoáy. Tại trong vòng xoáy này, Diệp Hoàng không ngừng mà rèn luyện tự thân, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất đang phun ra nuốt vào giữa thiên địa thuần túy nhất sinh mệnh ngôi thở, để sinh mệnh lực của hắn như bạch xuyên quy hại giống như tiếp tục hội tụ, lớn mạnh. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Hoàng đối với thần ma bất diệt thuật lĩnh ngộ càng cất sâu. Trong cơ thể hắn lực lượng cũng tại nước lên thì thùy lên, không ngừng kéo lên. Nguyên bản vững chắc lục giai tiên thánh đại viên mãng cực cảnh rốt cục bị triệt để đánh vỡ, một cỗ bàng bạc đột phá chi lực như mãnh liệt biến động. Trong nháy mắt đem hắn đẩy lên thất giai tiên thánh cảnh sơ cảnh độ cao mới. Hắn giờ phút này, khí tức quanh người hùng hồn nặng nề, tựa như một tòa nguy nga đứng vững, không thể dung chuyển tần sơn, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản mát ra làm cho người sợ hãi uy áp bảy mẹ. Thất giai tiên thánh sơ cảnh, tương đương với một lần hoàn toàn thủy biến. Cái này thần ma bất gì tuẩn, thật đúng là nghịch thiên. Diệm Hoang chậm rãi mở hai mắt ra, ở trong tràn ngập vui sướng. Hắn đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Là thời điểm đi gặp một lần vị này huyết thần ma. Diệm Hoang nhẹ nhàng tự nói, Vị này biết thần ma chủ đạo đây hết thảy, danh xưng có thể đoán trước tương lai một góc. Mà hắn nói tới nhìn thấy người, vô cùng có khả năng chính là mình. Vô luận là vì chung cực cơ duyên, vẫn là vì gặp một lần huyết ma thần, Diệp Hoang đều phải đi lên. Hắn bước dài hướng cái kia thông hướng cuối cùng một tòa thần ma lôi đài chuyển tông trận. Bước vào truyền tông trận, quang mang lóe lên, Diệp Hoang thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nơi đó. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đưa thân vào một tòa khí thế rộng rãi huyết sắc thần ma trên lôi đài. Tòa lôi đài này tràn ngập nồng đậm ma khí túc cổ xưa, có loại vô tận truy nguyệt tang thương cùng nặng nề cảm giác. Tại lôi đài chính giữa, Một bóng người lặng lặng đứng lặng. Đây là nữ. Diệp Hoang cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng giận mình. Tại hắn cứng nhắc trong ấn tượng, huyết thần ma hẳn là một cái cao lớn thổ kệ đại hán, kết quả lại là một vị mỹ lệ nữ thần ma. Nàng thân mang một bộ trường bào màu đỏ non, da thịt trắng non như tuyết, hai con ngươi giống như thâm thủy huyết ẩm, sâu thẳm mà thần bí, tóc dài như mực đen tuyền, tùy ý phiêu tán tại sau lưng. "Ngươi chính là huyết thần ma?" Diệp Hoang có chút không xác định hỏi. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ mà lãnh diễm, ngũ quan giống như bị tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật, đường cong trôi chảy mà hoàn mỹ, sóng mũi cao bên dưới là một tấm tiểu diễm bức gát môi đỏ, có chút dương lên khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, nhưng lại khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào trong hà băng, hàn ý thấu xương. Nàng này tản mát ra một cỗ độc đoán vạn cổ ý vị, giống như đứng tại thiên địa chi đỉnh, quan sát thế gian hết thảy, vô luận là thần hay là ma, ở trước mặt nàng đều như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Diệp Hoang ánh mắt trong nháy mắt bị nàng hấp dẫn, hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy mà tồn tại cùng đại. Trên thân tán phát khí tức, so với thần ma đệ nhất tổ càng cường đại hơn, càng thêm thần bí. Không sai, ta chính là huyết thần ma Huyết thần ma thanh nham thanh thúy êm hai, nhưng lại lộ ra một cỗ bẩm sinh nguy hiểm. Ngươi là đang chờ ta sao?" Diệp Hoang bình phục nỗi lòng hỏi. "Ta đang đợi một cái người hữu duyên, là ngươi, cũng có thể là hắn, hoặc là bất luận kẻ nào. Nhưng ngươi đã đến, vậy cái này người hữu duyên chính là ngươi." Huyết thần ma bình tĩnh nói. "Vậy ta muốn làm thế nào?" Diệp Hoang rất trực tiếp hỏi. Nếu đối phương có thể gặp tương lai một góc, vậy kế tiếp, làm thế nào đối phương chỉ sợ sướng có an bài, hắn không cần thiết đi đoán, trực tiếp hỏi liền tốt. Huyết thần ma nhìn thấy Diệp Hoang biểu hiện, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Cùng ta cùng nhau đánh bại cổ thiên đạo hóa thân, sau đó ta giúp ngươi luyện hóa nghiệm cổ thiên đạo chí lực, để cho ngươi trở thành chân chính chiến tiên thần ma. Huyết thần ma mở miệng nói ra. Diệp Hoang lại có chút ngoài ý muốn. Vừa mới trực giác nói cho hắn biết có một trận chiến, nguyên lai tưởng rằng là cùng huyết ma thần ý chí chiến đấu, không nghĩ tới, lại là cùng cổ thiên đạo hóa thân một trận chiến. Năm đó ta cùng cổ thiên đạo một trận chiến, sắp thực xem như ta thua rồi, nhưng cổ thiên đạo cũng bỏ ra giá cả to lớn, một nửa ý chí bị ta phong ấn tại máu điện. Ta còn sót lại lực lượng, chỉ đủ phong ấn, không cách nào luyện hóa, cho nên mới cần chờ một người đến giúp ta. Bây giờ ức vạn năm đi qua, Cổ Thiên đạo chỉ sợ đã khôi phục không ít, hắn tất nhiên sẽ muốn lấy về hắn cái này một nửa hạt ý chí. Cho nên, tại nó dáng lẫm trước, nhất định phải đem luyện hóa. Huyết thần ma chậm rãi nói ra, "Huyết thần ma nuôi tôi, hai tay cấp tốc kết xuất kỳ dị ấn quyết." Cổ lão thần ma phủ văn hiện hiện, trong chốc lát, toàn bộ huyết sắc thần ma lôi đài chấn động kịch liệt đứng lên, một đạo chói mắt hào quang màu đỏ như máu từ lôi đài dưới đáy phóng lên tận trời, trong quang mang, ẩn ẩn có một cái cự đại thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đây cũng là Cổ Thiên đạo hóa thân. Mặc dù trải qua 5 tháng dài đẵng phong ấn, thực lực giảm lớn, nhưng vẫn như cuộc khó mà mà diện. Huyết Thần Ma thần sắc mặt nghiêm trọng đối với Diệp Hoang nói ra, Diệp Hoang nắm chặt huyết sắc thiết kiếm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia dần dần rõ ràng cổ thiên đạo hóa thân. Chương 314, Huyết Thần Ma, Cổ Thiên Đạo 2, Chương 314, Huyết Thần Ma, Cổ Thiên Đạo 2, chỉ thấy nó thân hình to lớn như sơn nhạn, toàn thân tản ra một cỗ băng lãnh, khí tức túc sát, nó khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại có thể khiến người ta cảm nhận được vô tận uy nghiêm cùng áp bách. Nó chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng đến Diệp Hoang cùng Huyết Thần Ma. Kẻ như du dế Giáng Miêu toan đung trảm lực lượng của ta. Huyết Thần Ma, hôm nay ngươi dám thả ta đi ra, ta nhất định phải để cho ngươi triệt để hôi phi yên diệt ở giữa thiên địa." Cổ Thiên Đạo hóa thân thanh niên như hồng trung giống như ban vọng đất trời, mang theo vô tận phẫn nộ cùng khinh thường. Nó vung tay lên, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, vô số đạo thô to lôi đình như như dao long gao chém xuống, hướng phía Diệp Hoang cùng Huyết Thần Ma đã tới. Diệp Hoang vận chuyển thần ma bất diệt thuật, cùng bạn cổ bất diệt đạo vận dung hợp, quanh thân hiện ra một tầng dày đặc thần ma phù văn. Phù văn trong khi lập loé, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng, chặn lại đại bộ phận lôi đình công kích. Nhưng theo có mấy đạo lôi đình đột phá phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại từng đạo cháy đen vết thương. Huyết thần ma thị thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang, phóng tới Cổ Thiên Đạo Hóa Thân. Trong giây nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh huyết sắc trường thương, mũi thương lóe ra hàn mang, đâm thẳng Cổ Thiên Đạo Hóa Thân mi tâm. Cổ Thiên Đạo Hóa Thân hừ lạnh một tiếng, giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng bung lên, một cú cường đại lực lượng đem Huyết Thần Ma đánh bay ra ngoài. Huyết Thần Ma, ngươi năm đó bại vào tay ta, bây giờ mang theo con kiến hôi này, cũng nghĩ nịnh tiền ta bậy. Quả thực là si tâm bặc tượng. Cổ Thiên Đạo Hóa Thân giễu cợt nói: Diệp Hoang sắc mặt băng lãnh, hắn cũng không nổi giận, bởi vì đối phương nói cũng đúng sự thật. Tại Cổ Thiên Đạo trong mắt, hắn hiện tại liền cùng sâu kiến một dạng. Nhưng ai thật cam nguyện làm một cái tùy thời có thể lấy bị người giẫm chết sâu kiến. Diệp Hoang toàn lực thôi động thần ma bất diệt thuật, thể nội vạn cổ bất diệt đạo vận cùng thần ma chi lực điên cuồng quấn truyện, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Sâu kiến thì như thế nào? Sâu kiến cũng có nghịch thiên chí. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, cầm trong tay huyết sắc thiết kiếm, thi triển ra hư không bức, thân hình như điện phóng tới Cổ Thiên Đạo hóa thân. Cổ Thiên Đạo hóa thân trong mắt lóe lên một tia khinh thường, giơ bàn tay lên, trên phía Diệp Hoàng đập xuống, một trường này ẩn chứa vô tận tiên đạo lực lượng, muốn đem Diệp Hoàng trực tiếp đập diệt. Diệp Hoàng lại không lùi mà tiến tới, đem thần ma chi lực, vạn cổ bất diệt đạo vận cùng tự thân kiếm ý hoàn mỹ dung hợp, một kiếm chém đúng ra. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng hủy thiên di địa, trực tiếp chạm tại cổ thiên đạo hóa thân trên bàn tay. Veng! Một tiếng vang thật lớn, cổ thiên đạo hóa thân bàn tay bị chém ra một đạo thật sâu vết rách, máu đen như là thác nước chảy xuôi xuống tới. Cổ thiên đạo hóa thân bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, một tay khác cấp tốc đánh ra, đem Diệp Hoàng đánh bay ra ngoài. Huyết Thần Ma thừa cơ lần nữa phóng tới Cổ Tiên Đạo Hóa Thân, trường thương trong tay giống như rắn độc đâm ra, không ngừng công kích Cổ Tiên Đạo Hóa Thân mục điểm. Cổ Tiên Đạo Hóa Thân mặc dù cường đại, nhưng ở diệp hang cùng Huyết Thần Ma liên tục công kích đến, cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Trên người nó vết thương càng ngày càng nhiều, khí tức cũng biến thành càng ngày càng không ổn định, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Huyết Thần Ma tìm đến sâu kiến kia vậy mà có thể thương tổn được ta, nói rõ ta trạng thái hiện tại rất không ổn. Kéo càng lâu, tại ta càng bất lợi. Cổ Tiên Đạo Hóa Thân lúc này đã phản ứng lại. Cổ Tiên Đạo Hóa Thân triệt để bộc phát Nó ngửa mặt lên trời thét rải, giáng trấn hoàn vũ, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Nguyên bản liên mây đen dày đặc bầu trời, giờ phút này càng âm trầm kiềm chế, như là có một khối nặng nề tự thạch đặt ở trên bầu trời. Từng đạo thu to to lôi đình đàn vào lẫn nhau, tạo thành một mảnh kinh khủng lôi hải, không ngừng hướng phía Diệp Hoang cùng Huyết Thần Ma chút xuống. Tại mảnh lôi hải này bên trong, còn kèm theo vô số ngọn lửa màu đen, những ngọn lửa này mang theo ăn mòn hết thể lực lượng. Diệp Hoang cùng Huyết Thần Ma toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũng khó có thể chịu đựng cái này kinh khủng công kích. Diệp Hoàng thần ma phụ văn phòng ngự bình chướng tại cái nải bồ tận dưới thiết tiết, dần dần trở nên ầm đạm, cuối cùng ầm vang phát toái. Thân thể của hắn bị lôi đỉnh cùng ngọn lửa màu đen đánh trúng, trong ngáy mắt ra chóp thịt bong, máu tươi văng khắp nơi, cả người bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên lôi đài. Huyết thần ma cũng không khá hơn chút nào, nàng gái kia trường bào màu đỏ ngòm đã bị xé nứt, lộ ra trắng nõn như tuyết lại hiện đầy vết thương da thịt. Tay nàng cầm huyết sắc trường thương cũng xuất hiện vết rách, nguyên bản khí thế bén nhọn giờ phút này cũng giảm bớt đi nhiều. Nhưng dù vậy, ánh mắt của nàng vẫn như cũng tràn ngập ý ngạo nghễ chăm chú nhìn cổ thiên đạo hóa thân, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Không được, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Diệp Hoàng giãy giụa lấy đứng dậy, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn biết rõ Thiên cục đã đến bạn phần nguy cấp trước mắt. Huyết Thần Ma hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, Diệp Hoàng, việc đã đến nước này, chỉ có đánh cược một lần. Mượn người thân thể dùng một lát. Vừa dứt lời, nàng hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp dung nhập Diệp Hoàng thể đội. Diệp Hoàng lúc này không có cử tuyển. Hắn ngược lại không lo lắng Huyết Thần Ma đoạt xá. Bởi vì đối phương trạng thái 4 là không cách nào lâu dài tồn tại, đến thời gian liền sẽ tự nhiên tiêu tán đi. Nguyên nhân chính là như vậy, huyết thần ma mới vội vã muốn cùng Diệp Hoang hợp thể, dù sao nàng thời gian không nhiều lắm, hao không nổi. Lúc này, Diệp Hoang cảm giác lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bị kích phát đến cực hạn, huyết thần ma lực lượng cùng hắn tự thân thần ma chi lực, vận cổ bất diệt đạo vận dao hỏa, để khí tức của hắn trở nên vô cùng kinh khủng. Cặp mắt của hắn lóe ra quang mang màu đỏ như máu, quanh thân bao quanh một tầng nồng đậm huyết vụ, giống như chân chính huyết ma thần tu sinh. Chương 315 Ma Diệt Cổ Thiên Đạo Ma Thần, 1.315, Ma Diệt Cổ Thiên Đạo Ma Thần, 1, Diệp Hoàng lúc này hoàn toàn đem thân thể quyên giao cho huyết ma thần. Nhưng tất cả những thứ này, hắn vẫn như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, thậm chí có thể cùng huyết ma thần tiến hành giao lưu. Thân thể của ngươi, vậy mà ẩn tàng có như thế nhiều bí mật, sinh mệnh lực cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Khó trách thần ma đại nhất tổ cũng cam bái hạ phòng. Vạn cổ bất diệt đạo vận, cùng thần ma bất diệt thuật đúng là tuyệt phối, thuật này có thể trình độ lớn nhất tăng lên cùng kích phát vạn cổ bất diệt đạo vận. A, ngươi lại còn có một đạo tiên đạo chi lực. Ha ha ha. Xem ra trời đều giúp ta." Huyết Thần Ma thanh âm hưng phấn bâng lên. Diệp Hoang vô luận là từ thân thể của mình hay là từ Huyết Thần Ma trong thanh âm, đều có thể cảm nhận được sự hưng phấn của nàng cùng kích động. Bộ thân thể này thật sự là hoàn mỹ. Như năm đó ta có như thế một bộ nhục thân, há lại sẽ bại vào Cổ Tiên Đạo chi thủ. Bất quá, hôm nay có cũng giống vậy, đủ ma diệt cái này một nửa Cổ Tiên Đạo ý chí. Huyết Thần Ma lúc này sợ hãi thán phục mà miệng. Sau đó nàng nhìn về phía Cổ Tiên Đạo hóa thân, thanh âm bâng lên bâng lên. Giữa ngươi và ta chiến đấu, nên kết thúc. Nàng đang khi nói chuyện Cầm trong tay huyết sát thiết kiếm, phóng tới cổ thiên đạo hóa thân. Lần này, huyết thần ma tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, thân hình ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Cổ thiên đạo hóa thân cảm nhận được phụ thể diệp mang trên người huyết thần ma phát ra khí tức cường đại, trong ánh mắt của nó lần thứ nhất xuất hiện một tia sợ hãi. "Vạn đạo thành cốc, tiếng hải vô biên." Cổ thiên đạo hóa thân lúc này triệt để điên cuồng, nó toàn lực thúc dục thiên kiếp lực lượng, đánh phía phụ thể diệp mang huyết thần ma. Huyết thần ma mượn diệp hoàng thân thể, nguyên thân lực lượng sôi trào mãnh liệt, đúng như quần quần màu đen biến động, mang theo hủy thiên diệt địa điệu chi thế, hướng phía cổ thiên đạo hóa thân bạo xung mà đi. Trong đây nàng huyết sắc thiết kiếm quang mang đại định, trên thân kiếm thần ma phủ văn cùng bạn cổ bất diệt đạo văn đan vào lẫn nhau, lại dung nhập nàng huyết thần ma lực lượng, lập tức tách ra chói mắt huyết sắc ánh sáng, vung song phương giao kích, vô tận kiếp hải phá diện. Căn bản là không có cách ngăn cản giờ phút này trạng thái dưới huyết thần ma. Lúc này Cổ Tiên đạo cả người bị lẫy bay, huyết độ thiên địa. Ma huyết thần ma một kiếm lại một kiếm giết ra, cường thế đến không biên giới, căn bản không cho đối phương thở cơ hội. Hiển nhiên muốn nhất cổ tắc khí, đem triệt để đả bỏ. Lúc này, huyết thần ma thân hình bị mị Tạ gái kia phô thiên cái địa thiên tiếp lực lượng bên trong linh hỏa xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, không ngừng mà tiếp cận Cổ Thiên Đạo Hóa Thân. Rốt cục, nàng giết tới bạn phần chật vật Cổ Thiên Đạo Hóa Thân trước mặt. Chém. Huyết thần ma khẩu bên trong hét to, một tiếng này phản phất đến từ cựu lũ địa ngục, mang theo vô tận tốc sát chi ý trong tay thiết kiếm lôi cuốn lấy vô tận lực lượng, nương tụ thành một thanh chẻ trời kiếm ảnh, chúng điệp chạng tại Cổ Thiên Đạo Hóa Thân cái kia tựa như núi cao trên thân thể. Ngay một tiếng vang thật lớn, giống như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn tiếng vang, Cổ Thiên Đạo Hóa Thân trên thân trong nháy mắt vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Máu đen như mảnh liệt dòng lũ giống như phun tung tóe mà ra, ở trong hư không hình thành một mảnh hắc vụ. Cổ Tiên Đạo Hóa thân thống khổ gầm ghét, thanh âm vang vọng đất trời, lại không cách nào ngăn cản tự thân suy bại. Huyết Thần Ma thừa thắng xông lên, liên tục không ngừng mà bung ra lăng lệ kiếm chiêu, mỗi một kiếm đều tình chuẩn rơi vào cổ tiên đạo hóa thân miện vết thương, khiến cho thương thế càng nghiêm trọng. Đến tận đây, Huyết Thần Ma chiếm cứ tuyệt đối thượng phong cùng quyền chủ động, đã thắng lợi trong tầm mắt. Diệp Hoang, vừa rồi ta ra chiêu phân thức, có thể nhớ kỹ. Mà cho dù ở thời điểm này, Huyết Thần Ma vẫn không quên cùng Diệp Hoang âm thầm tiến hành giao lưu. Diệp Hoang tự nhiên thấy được huyết thần ma điều khiển thân thể của mình cùng cổ thiên đạo hóa thân quá trình chiến đấu. Loại cảnh giới đó, tuyệt đối là hắn trông ngứa vọng. Có thể nói, sau lần này, Diệp Hoang không nói trước cảnh giới, riêng là thần thông tu pháp, đều sẽ đạt tới cảnh giới toàn mới. Tại thôn tiên trong đỉnh lĩnh ngộ, quả thật có thể rất nhanh. Nhưng đến phía sau muốn nâng cao một bước, liền rất khó, cần có đầy đủ nghịch thiên độ tính, còn cần có đầy đủ thời gian dài đi mãi. Nhưng bây giờ, Diệp Hoang tại huyết thần ma chỉ đạt bên dưới, trực tiếp liền nhảy qua quá trình này. Nhớ kỹ, như ngươi, ma diệt cổ thiên đạo hóa thân sau, thật sẽ triệt để tan biến sao?" Diệp Hoang đột nhiên hỏi. "Đúng vậy, ta sẽ tan biến, nhưng ngươi nói triệt để, vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói qua, truyền thuyết có một cái cấm kỵ cảnh giới, có thể ngược dòng tìm hiểu dòng sông thời gian, có thể cải biến luân hồi, có thể phục hồi như cũ giữa thiên địa hết thảy, là chân chính tạo hóa chi chủ. Nhưng như thế cảnh giới, chắc hẳn không khả năng sẽ có người có thể đạt tới đi, dù cho như ta, cũng chỉ là nghe nói." Huyết Thần Ma thán một tiếng nói. Ma nàng mặc dù cùng Diệp Hoang tiến hành giao lưu bên trong, nhưng công kích có thể một chút cũng không có rơi xuống. Tại mưa to gió lớn này giống như công kích đến Cổ Thiên đạo hóa thân lực lượng dần dần bị suy yếu, nguyên bản che quất bầu trời thiên tiếp cũng bắt đầu trở nên âm đạm vô quang. Mắt thấy thời cơ chín muồi, huyết thần ma điều động diệp hoàng thể nội tất cả lực lượng, đồng thời dẫn xuất diệp hoàng năng tụ đạo kia thiên đạo chi lực. Chương 315: Ma diệt cổ thiên đạo hóa thân 2. Chương 315: Ma diệt cổ thiên đạo hóa thân 2. Cố này thiên đạo chi lực cùng huyết thần ma tự thân lực lượng cùng diệp hoàng các loại cường đại năng lực giao hòa cùng một chỗ, hình thành một cơ vô cùng kinh khủng diệt thế chi lực. Huyết thần ma tướng nguồn lực lượng này toàn bộ dốc vào trong huyết sát kiếm phía trên, sau đó ra sức chém ra chí mạng một kiếm. Một kiếm này, có khai thiên tích địa chi uy, Cổ Thiên Đạo Hóa Thân còn muốn tiến hành sau cùng giấy rửa, nhưng hết thảy đều là phi công. Cái kia ẩn chứa huyết thần ma, Diệp Hăng, thiên đạo chi lực một kiếm trong nháy mắt quán xuyên Cổ Thiên Đạo Hóa Thân thân thể, nó thân thể khổng lồ bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhưng có một đạo cực kỳ thần bí chùm sáng trở thành vật vô chủ, lúc này đang muốn bỏ chạy, lại bị huyết thần ma lấy cuối cùng lực lượng, đem thần bí chùm sáng giam cầm, sau đó phóng lớn nhập Diệp Hoang thế lộ. Diệp Hoang, nơi này trung cực cơ duyên, chính là cái này một nửa Cổ Thiên Đạo chi lực. Từ nay, diệt cổ thiên đạo liền rượi vào ngươi, mà trên người ngươi có nó một nửa cổ thiên đạo chí lực, hắn tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Thời gian của ngươi, không nhiều lắm. Huyết thần ma lúc này đã thoát ly Diệp Hoang thân thể, thành âm không gì sánh được suy yếu đạo. Nói xong, nàng liền tiêu tán ở trong tiến địa, tùy theo một trận quang màn rơi xuống, Diệp Hoang bị chuyển tống rời đi nơi này, lại xuất hiện lúc, đã đi tới hư không tế đàn chỗ. Ở nơi đó, đang có một cái tuyệt mỹ nữ tử đang lặng lặng chờ lấy hắn, chính là Bạch Phi Phi. Nàng một mực tại nơi đó chờ lấy, sau lưng xương mù nặng, nàng không dám hướng phía trước. Sợ đi vào, liền sẽ triệt để hầm sâu, không cách nào thoát ly. Một người, lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Phản Phật Thiên địa này giữa vũ trụ, cũng chỉ còn lại nàng một người. Sợ hãi hướng nàng đánh tới, cho nên, nàng chỉ có thể nhìn phía trước, hy vọng Diệp Hoang có thể giết xuyên thần ma cổ lộ, xuất hiện ở trước mắt. Về phần trước đó có điểm này hy vọng Diệp Hoang thất bại bỏ mình tiểu tâm tư, sớm tại dưới loại hoàn cảnh này, tan thành mây khói. Nàng bây giờ mới biết, có Diệp Hoang ở bên người lúc loại kia an tâm, là bực nào chân quý. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, giống như vậy hoàn cảnh bên dưới, vàng chính nàng một người chỉ sợ rất khó sống mà đi ra đi, nàng kia thật thời gian chờ không tính quá nhiều, đại khái không đến 1 tháng, nhưng đối với Bạch Phi Phi tới nói, đây là một cái chưa bao giờ có giải rảnh rọc chờ đợi. Cho nên khi nàng nhìn thấy Diệp Hoang lúc xuất hiện, nội tâm của nàng không gì sánh được kích động cùng vui sướng. "Diệp Hoang, ngươi, ngươi thông quan thần ma cổ lộ." Lúc này Diệp Hoang nhìn, càng thêm cường đại đáng sợ, không chỉ có là bởi vì hắn cảnh giới tăng lên, càng bởi vì hắn thể nội phong ấn một nửa cổ thiên đạo chi lực, còn có thông quan thần ma lôi đại, hắn hiện tại chính là thần ma bên trong vua không ai cũng có trách cản mắt ra khủng bố như thế ý niệm, liền xem như Bạch Phi phi thân là phi tiên các thành nữ, lúc này vậy mà đều có một loại kém chút nhịn không được cung bái xúc động. Diệp Hoang khẽ mỉm cằm, khí tức của người dần dần thu liễm, cái kia cố làm cho người run rẩy uy áp lặng yên biến mất. "Ân, thông quan." Diệp Hoang đáp lại nói. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không tế đàn mê bộ, ý niệm khẽ nhúc nhích, thể nội huyết thần ma ý chí tới hô ứng, bàn bạc lực lượng từ lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo vô hình vỗ sóng. Trong chốc lát, nguyên bản nặng nề như thực chất mê vụ như gặp phải cuồng phong quét sạch, từng tầng tiêu tán lộ ra tế đàn sau thần bí cảnh tượng. Chỉ gặp một tòa nguy nga như núi tu hành tài nguyên bảo khố hiện ra tại hai người trước mắt. Các loại linh tinh lóe ra hào quang màu ánh, linh khí nồng nặc phản phất thực chất hóa giáng mây, tại trong bảo khố mở mịt lưu truyền. Chân quý tiên thảo cắm rễ ở kỳ dị linh nương phía trên, phiến la jun rẩy ở giữa, tản ra mùi hương thấm vào lòng người, vẻn vẹn người bên trên khẽ ngửi, liền cảm giác toàn thân kinh mạch thông suốt, tu vi hình như có dục dịch cảm giác. Pháp bảo săn sát, có phong mang nội liễm, lại ẩn ẩn tản ra để không gian có chút vận mẹo ba động tương đại, có tỏa ra ánh sáng lung linh, phù văn lấp loé xem xét liền biết ẩn chứa lực lượng bị thiên giật điệu. Bạch Phi Phi đôi mắt đẹp trợn lên, tràn đầy rung động. Dù cho nàng xuất thân phi tiên cát, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy dọc lượng lại chân quý tu hành tài nguyên, bất luận một cái nào như thế, đều đủ để làm cho vô số người tu hành điên cuồng, nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần đến, ánh mắt dõi vàng tại trong bảo sơn tìm kiếm, trong miệng thì thào, phi tiên Liuli, phi tiên Liuli ở nơi nào phi tiên Liuli chính là phi tiên các tiên tổ còn sót lại trong bảo, nghe nói ẩn chứa phi tiên các chi cao vô thượng truyền thừa cùng bí mật, đối với nàng mà nói Đây là lần này đến đây máu điện mục tiêu duy nhất. Nàng phi tiên các chi cao truyền thừa theo vị tiên tổ kia di thất, cho nên mới để phi tiên các khó mà tiến thêm một bước. Vâng không, phi tiên các trước kia tuyệt đối là thập đại nội tiên nội tình thế lực đứng đầu. Ngươi muốn tìm cái gì, có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi tìm xem." Diệp Hoàng nói ra. Đối với Bạch Phi Phi, hắn cảm nhận cũng không tệ lắm. Huống chi hai người song tu một trận, Diệp Hoàng cũng là không đến như vậy vô tình. Bạch Phi Phi đem phi tiên lưu ly li tình huống, nói cho Diệp Hoàng. Đổi lại người khác, nàng là tuyệt sẽ không nói. Dù sao ai có thể đối với cái này chí bảo không độc tâm? Nhưng Diệp Hoang Việt sẽ không. Hắn là thu hoạch được trung cực cơ duyên người, thậm chí nơi này hết thảy đều là hắn. Có lẽ nói, nếu như không có Diệp Mang cho phép, nàng coi như tìm tới Phi Tiên Lưu Ly, cũng căn bản mang không đi. Bởi vì Diệp Hoang hiện tại thì tương đương với cái này máu điện chủ nhân. Vừa mới Bạch Phi Phi nhìn thấy Diệp Mang bày ra thủ đoạn lúc, liền đẩy ra kết luận như vậy. Chương 316, Thần Ma Lở Luyện, 1, chương 316, Thần Ma Lở Luyện, 1, ta tới thử một chút. Diệp Hoang khẽ gật đầu, quên thân thần ma chi lực lặng yên vận chuyển. Thân niệm giống như thủy triều bánh liệt quét tán, dung nhập Bảo Sơn mỗi một chỗ nơi nhỏ lẻ. Cảm giác của hắn tại huyết thần ma ý chí cùng tự thân cường đại tu vi gia trì bên dưới, trở nên cực kỳ nhạy cảm, bất luận cái gì nhỏ xíu khí tức ba động đều khó mà giấu. Cùng lúc đó, Bạch Phi Phi cũng tập trung tinh thần, dựa tự theo phi tiên các đặc hữu linh giác, tại Bảo Sơn bên trong tinh tế tìm kiếm. Hai người tìm kiếm thật lâu, nhưng như cũng không có phi tiên Lưu Ly li tung tích. Bạch Phi Phi gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ lo lắng, đôi sỉ khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ phi tiên Lưu Ly li không ở nơi này? Hoặc là bị nó mạnh mẽ cầm chế chỗ ẩn nấp, ngay cả chúng ta cảm giác đều không thể chạm đến. Nhưng nàng thanh âm vừa dứt, Diệp Hoang liền đã mở miệng nói, "Tìm được, ở chỗ này." Diệp Hoang đang khi nói chuyện, đưa tay hư không một nắm. Một đạo như lưu ly ánh sáng từ trong bạo sơn bay ra, Diệp Hoang tiện tay nắm chặt, nhìn thấy đây là một khối bóng ánh sáng lóng lánh, tản ra như mộng ảo quang trạch lưu ly. Phi tiên Lưu Ly, không sai, chính là nó. Bạch Phi Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mấy bước tiến lên, run rẩy giũa ra hai tay, muốn tiếp nhận phi tiên Lưu Ly. Diệp Hoang cười cười, đem phi tiên Lưu Ly tại giao cho Bạch Phi Phi trên tay. Người khác khẳng định sẽ nóng mắt phi tiên cắt chi cao truyền thừa, nhưng Diệp Hoang thật đúng là trốn mắt. Lúc này, hắn thì tại suy tư, như thế nào đem máu điện luyện hóa vào thôn tiên đỉnh. Hắn cuối cùng thu được huyết thần ma quả tạo, cho nên trở thành máu điện trưởng công giả. Nhưng muốn thế nào lấy đi máu điện, Diệp Hoang tạm thời còn không có lộ mối. Diệp Hoang lúc này thử cộng minh máu điện, hắn cảm thấy máu điện hẳn là có ý thức của mình. Nhưng mà, đúng lúc này, Bạch Phi Phi trong tay phi tiên lưu ly, qua mang đại thị, từng đạo phù văn cổ xưa lấp lánh hiện hiện, hóa thành một vài bức hình ảnh kỳ lạ, ở trong hư không chậm chậm chuyển hay. Trong tấm hình Phi tiên các các vị tổ tiên thân mang hoa phụng, chân đạo tuân vân, thi triển kinh thế hai tộc tiên pháp, chính là phi tiên cắt chí cao truyền thừa. Diệp Hoàng nhìn thoáng qua, liền không có cái gì hứng thú. Phi tiên cắt chí cao truyền thừa không thể nghi ngờ là cực hạn trị liệu cùng phụ trợ chi thuật. Diệp Hoàng có được vạn cổ bất diệt đạo vận cùng thần ma bất diệt thuật, liền căn bản không cần. Lúc này, Bạch Phi Phi đã đắm chìm tại trong cảnh ngộ. Không thể không nói, tại mỏ điện bên trong tu hành, tốc độ rất kỳ người. Diệp Bang Thỉ tiếp tục nghiên cứu lấy đi máu điện phương pháp. Mặt khác, ở chỗ này, chôn tiên trong đỉnh không gian sinh linh không cách nào đi ra là bởi vì nhận lấy thần ma áp chế. Mà Diệp Hoang mặc dù kế thừa vết thần ma ý chí, nhưng còn không cách nào triệt để khống chế máu điện. Nếu như có thể luyện hóa máu điện, tùy thân mang theo, vậy thì tương đương với nhiều một tòa di động bảo khố, mà người ở bên trong tu hành, hồi phục đều là làm ít công to. Cái này máu điện bản thân hẳn là một kiện thần ma chí bảo. Diệp Hoang trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt tại máu trong điện bốn chỗ du động, ý đồ tìm đến có thể đem luyện hóa máu chốt manh mối. Hắn hồi tưởng lại cùng vết thần ma chiến đấu cùng lấy được chuyện thừa, dần dần cảm thấy máu điện bí mật có lẽ liền dấu ở những cái kia phụ văn thần bí cùng khí tức cổ xưa bên trong. Ngay tại Diệp hoàng trầm tư thời khắc, trong tay đột nhiên nổi lên một trận ấm áp, đúng là huyết thần ma tặng cho hắn dấu ấn bí ẩn có phản ứng. Đây là huyết thần ma tiêu tán trong nháy mắt đó, hóa thành một vệt ánh sáng chui vào lòng bàn tay bình thanh. Ấn ký kia nguyên bản dấu ở lòng bàn tay của hắn Đường Vân ở giữa, lúc này lại lóe ra yêu ớt vết quang, quang mang như sợi tơ giống như lan tràn, cùng không gian chúng quanh sinh ra kỳ dị ảo cảm. Diệp hoàng trong lòng hơi động, thuật cỗ này Cộc Minh cảm giác dẫn dắt đến thể nội thần ma chi lực, chậm rãi rót vào máu điện trên mặt đất. Trong mấy mắt Máu trong biển nguyên bản tĩnh mịch phủ ban giống như là bị kích hoạt lên bình thường, bắt đầu lấp loé nhũ nhẹ. Từng đạo quang mang đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại pháp trận, trong pháp trận, một cái thân ảnh hư ảo dần dần hiện hiện. Thân ảnh kia tản ra cổ lão ma khí tất thân bí, khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng bên thân uy áp lại vô cùng kinh người. Ta chính là máu điện chi linh, các ngươi người nào, vì sao đem ta tỉnh lại? Thân ảnh kia phát ra một đạo hờ hững thanh âm, vang vọng tại toàn bộ máu điện bên trong. Ta đã thu hoạch được huyết thần ma ý chí truyền thừa, trở thành mới máu điện chi chủ. Nay muốn luyện hóa máu điện, cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Diệp Hoàng bình tĩnh mở miệng nói, Máu Điện Chi Linh trầm mặt một lát, sau đó chậm rãi nói ra, Máu Điện trải qua vô số tuế nguyệt, gần chịu lấy thần ma thời đại rất nhiều bí mật, há lại dễ dàng như thế liền có thể luyện hóa. "Bất quá, đã ngươi đã lấy được hết thần ma tán thành, cũng là có một đường cơ duyên. Tại Máu Điện chỗ sâu, có một tòa thần ma lò luyện, chính là năm đó thần ma luyện chế pháp bảo chỗ. Nếu ngươi có thể đem một lần nữa kế hoạch, cũng lấy tự thân chi lực rót vào trong đó, ta liền có thể giúp ngươi triệt để luyện điện nhập thể." Diệp Hoàng nghe vậy, liền gật đầu nói, "Tốt, ta cái này đi kích hoạt nó." Nói đi, Diệp Hoang lúc này bay về phía Máo Điện Chỗ Sâu. Diệp Hoang hướng phía Máo Điện Chỗ Sâu mau chóng bay đi, trên đường đi máu trong điện phủ văn cổ lão như tinh thần lập loé, đang bị hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Theo hắn không ngừng xâm nhập, nhiệt độ xung quanh dần dần lên cao, trong không khí tràn ngập một cơn nóng bỏng lại khí tức cuồng bạo. Chương 316: Thần Ma lò luyện 2, chương 316: Thần Ma lò luyện 2, rốt cuộc, Diệp Hoang thấy được một tòa lò luyện. Lò luyện này không gì sánh được to lớn, giống như một tòa viễn cổ cự phòng, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Mặt ngoài khắp đầy đồ án kỳ dị cùng phù văn, mỗi một đạo đường văn đều giống như một đầu ngủ say hòa lòng, ẩn chứa vô tận hỏa nguyên tố lực lượng. Lo luyện miệp lò mở rộng ra, nội bộ lại là giáp cắt, một vùng tám tối. Diệp Hoang cần phải làm là nhóm lửa nó. Diệp Hoang hít sâu một hơi, ngưng thần tinh khí, ý đồ từ thần ma bất diệt thuật cùng bạn cổ bất diệt đạo vận bên trong hấp thu lực lượng, lấy nhóm lửa cái này thần bí thần ma lò luyện. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thể nội thần ma chi lực như mãnh liệt như thủy triều bành trướng một chuyện, kéo theo lấy bạn cổ bất diệt đạo vận lực lượng thần bí, cùng nhau hướng phía lò luyện hội tụ mà đi. Nhưng mà Khi nguồn lực lượng này chạm đến lò luyện lúc, lạ như là châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Nhưng Diệp Hoang cũng không có từ bỏ, hắn tiếp tục dẫn dắt đến thần ma chi lực cùng bạn cổ bất diệt đạo vận, tiếp tục rót vào trong lò luyện. Lần này, lò luyện run nhẹ nhẹ một chút, trên bềch lò phụ văn hiện lên một tia ám đạm ba mang, thoáng qua tức thì. Mặc dù chỉ là cực kỳ yếu ớt phản ứng, nhưng cái này khiến Diệp Hoang thấy được hy vọng. Còn cái một tia, kém cái gì đâu? Chẳng lẽ là lực lượng thần hồn? Diệp Hoang trong lòng hơi động. Lấy thần ma cùng bạn cổ bất diệt chi lực làm nhiên liệu, nhưng còn thiếu quyết một vật đến chấm lửa. Thế là Diệp Hoang đếm thử đem tự thân linh hồn chi lực dung nhập trong đó, cùng thần ma chi lực, vạn cổ bất diệt đạo vật lẫn nhau giao hòa. Khi linh hồn chi lực chạm đến lò luyện trong đáy mắt, một cú cường đại phản vệ chi lực mãnh liệt đánh tới, Diệp Hoang chỉ cảm thấy linh hồn một trận nói nói, phảng phất muốn bị xé nứt bình thường. Nhưng Diệp Hoang không thèm để ý chút nào, tiếp tục đem linh hồn chi lực liên tục không ngừng chuyển vận đi qua. Theo linh hồn chi lực xâm nhập, trong lò luyện bộ bắt đầu phát ra trầm thấp tiếng ngân mình, nguyên bản dập tắt lô tâm dần dần sáng lên một tia hỏa tinh. Tia này hỏa tinh tuy nhỏ, lại như là tảng sáng ánh rạng đông, có hy vọng. Diệp Hoang trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Sau đó tiếp tục gia tăng linh hồn chi lực truyền vận. Mặc dù cái kia Cố Cường đại phản vệ chi lực như rọi trong xương, điên cuồng gặm nuốt lấy linh hồn của hắn, làm hắn đầu đau muốn nức, đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ tung. Nhưng mà, Diệp Hoang thần sắc cũng không biến một chút, nhẹ nhõm tiếp nhận xuống tới. Tại Diệp Hoang toàn lực hành động bên dưới, lò kia trong nội tâm hỏa tinh dần dần bị lớn, hóa thành một đoàn chập chờn ngọn lửa. Ngọn lửa nhan sắc cũng không phải là phổ thông tranh hồng, mà là mang theo một vòng thăm thú tự ý, tại hắc ám trong lò luyện lộ ra đặc biệt yêu dị. Theo ngọn lửa này xuất hiện, lò luyện mặt ngoài những cái tia khắc họa lấy kỳ dị phù văn càng loé sáng. Phù văn tán phát quang mang sen lẫn quần quanh, tạo thành một vài bức lưu động quai mảnh. Hiệu quả không tệ, thêm ít sức mạnh. Diệp Hoang năng cảm nhận được mảnh thế giới này tựa hồ muốn sống đến đây. Hắn lúc này đã đem thần ma chi lực cùng bạn cổ bất diệt đạo vận vận chuyển tới cơ hạ, liên tục không ngừng hướng lấy lò luyện chuyển vận lực lượng, là thần hồn kia ngọn lửa cung cấp liên tục không ngừng nhiên liệu. Kỳ thật cái này thần ma lò luyện bản thân liền là một tòa không gì sánh được to lớn chấn pháp, ta chỉ cần kích hoạt trận này mắt, cái kia cả tòa thần ma lò luyện đại trận liên sẽ bị kích hoạt tới. Giờ phút này, Diệp Hoang đã có linh lộ. Theo lực lượng tiếp tục dốc vào, ngọn lửa cấp tốc lớn mạnh. Trong chớp mắt liền tạo thành cháy đường hỏa diễm, trong hỏa diễm ẩn chứa cường đại thần ma khí tức cùng bạn cổ bất diệt đạo ẩn, đem toàn bộ trong lò luyện bộ chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Lúc này, lò luyện bắt đầu chấn động kịch liệt, phát ra càng ngày càng mãnh liệt tiếng ầm ầm, tựa như viễn cổ cự thú đang gầm thét. Lò luyện mặt ngoài phù văn quang mang đại thịnh, xem lẫn thành đóm ánh khắp nơi màn ánh sáng, trong màn sáng lần lượt hiện ra cổ lão thần ma thân ảnh, bọn chúng hoặc cơ vũ khí, hoặc thi triển thần thông, có một loại thần ma thời đại uy hoàng cùng nhiệt huyết. Ông toàn bộ máu điện run lên, thần ma lò luyện bị triệt để kích hoạt. Một cú cường đại năng lượng quang trụ từ trong lò luyện phóng lên tận trời, quán xuyên toàn bộ máu điện. Trong cổ sáng, vô số tia sáng kỳ dị lấp loé, giống như là mệnh hóa vũ trụ sinh ra mới bắt đầu hỗn độn cái tự. Giờ khắc này, máu điện chi linh thân ảnh hiện diện. Nó bị triệt để tỉnh lại. Máu điện chi linh mở miệng nói, "Chủ nhân, ngươi làm được. Bây giờ lò luyện đã bị kích hoạt, sau đó ta liền giúp ngươi luyện hóa máu điện. Ngươi cũng cần có tâm lý chuẩn bị, luyện hóa máu điện cần đem tự thân lực lượng cùng máu điện lực lượng dung hợp, để máu điện trở thành thân thể ngươi một bộ phận. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phế tán." Máu điện chi linh lúc này nhắc nhở, hiển nhiên muốn hay không luyện, Diệp Hoang có thể tự hành lựa chọn. Bắt đầu đi, Diệp Hoang nhưng không có một chút do dự, đều đi đến bước này, hắn như thế nào lại lùi bước, bỏ dở nửa chừng. Máu điện chi linh gật gật đầu, sau đó bắt đầu hai tay huy động, trong nháy mắt, cả tòa máu điện đều đang rung động, vô số thần phù văn hóa làm từng cây vết sắt dây nhỏ, đâm vào Diệp Hoang thân thể, cùng hắn liên kết cùng một chỗ. Đây là muốn đem Diệp Hoang cùng máu trong điện mỗi một mai thần phù văn tương liên cùng một chỗ. Đây chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ 2 thì là dung hợp tất cả thần mã phù văn Lúc này Diệp Hoang cảm giác được, giống như là mỗi một cái lỗ chân lông đều bị đâm vào vô số cây châm nhỏ, thấm cổ tại lam tràn, nhưng một loại cảm giác kỳ diệu, nhưng từ thân thể của hắn không biết chỗ sâu dâng lên. Chương 317, luyện hóa máu điện, cửu giai tiên thánh cảnh, 1, chương 317, luyện hóa máu điện, cửu giai tiên thánh cảnh, 1, một, một loại cảm giác, khống chế hết thể cảm giác, lưu chuyển toàn thân. Toàn bộ máu trong điện hết này đều chiếu rọi tại Diệp Hoang trong lòng. Tỷ Như giờ phút này còn tại máu trong điện chỗ tu luyện Bạch Phi Phi, Diệp Hoang lúc này không gần như chỉ ở có thể thấy được nàng, còn có thể thấy được nàng thể nội tiên lực vận chuyển đường sá, thậm chí đối ứng tu vi cảnh giới cho chút. Phản phất tại cái này máu điện bên trong, Bạch Phi Phi đối với hắn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, mà ngay sau đó, máu điện cùng lô tin tức bắt đầu tràn vào Diệp Hoang não hải, đó là liên quan tới thần ma thời đại vô số bí mật. Đương nhiên, đau nhức cũng là thật đau nhức, nhưng Diệp Hoang cường chịu đựng, ý thức lại càng rõ ràng, toàn thân tâm đắm chìm tại cùng máu điện dung hợp kỳ diệu trong quá trình. Theo thần phù văn hóa làm huyết sắc dây nhỏ cùng hắn thân thể chặt chẽ tương liền, máu điện mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ đều như là tự thân thân thể kéo dài tới, loại kia khống chế hết thảy cảm giác càng mấy liệt. Máu điện Chi Linh hai tay nhanh chóng ngũ động, thần ma phù văn dung hợp tiến trình bị không ngừng tăng tốc tiến độ. Cùng lúc đó, mỗi một cái thần ma phù văn dung nhập đều ẩn chứa kinh người thần ma tin tức, để hắn có thể nhìn trộm cái kia ầm ầm sóng dậy, cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại. Theo dung hợp xâm nhập, diệp hoàng thân thể tựa như biến thành làm một cái không gì sánh được to lớn vật chứa, đang không ngừng hút vào máu điện cái kia vô cùng mênh mông năng lượng. Nhưng mà, cổ năng lượng này quá cường đại, Dù cho cường đại như Diệp Hoàng nội thân, đều lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát, nổ tung. Ta có bạn cổ bất diệt đạo vận, có thần ma bất diệt thuật, có thái sơ thôn thiên quyết, không cần sợ chi. Cho ta nước." Diệp Hoàng đấy lòng hắn lớn, lúc này không chỉ có không có giảm tốc độ ngược lại tiếp tục tăng thêm tốc độ, muốn nhất cổ tắc khí, triệt để luyện hóa hết máu điện. Diệp Hoàng toàn lực vận chuyển bạn cổ bất diệt đạo vận, cái kia cổ thần bí mà lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn như là một dòng suối trong, chấn bóng lấy mỗi một chỗ sắp sụp đổ hết độc cùng kinh mạch, chữa trị bởi vì tiếp nhận máu điện năng lượng trùng kích mà sinh ra tổn thương. Thần ma bất diệt thuật cũng bị thôi động đến từ hạ, bên Ngung Thần ma chi lực tại kinh lạc của hắn bên trong lao nhanh gặp rét, cùng bạn cổ bất diệt đạo vận hô ứng lẫn nhau, cả hai giao hòa, ở trong cơ thể hắn tạo dựng lên một đạo không thể phá vỡ hệ thống phòng ngự, chống cự lấy máu điện lực lượng cuồng bạo xâm nhập. Cùng lúc đó, Thái Sơ Thôn Thiên quyết cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Diệp Hoang chỉ cảm thấy thân thể của mình như là hóa thành một mảnh vô ngân lỗ đen, liên tục không ngừng thôn vệ lấy máu điện tràn bạo năng lượng. Máu điện chi linh nhìn xem Diệp Hoang tại khủng bố như thế năng lượng trút tiếp vào, lại lu lu bất động, toàn bộ chịu đựng lấy, khiếp sợ trong lòng, khó mà nói nên lời. Tiếp tục có thể càng mau hơn. Diệp Hoàng đại quát, thế là, máu điện chi linh tăng nhanh hai tay vũ động tốc độ, càng nhiều thần ma phù văn từ máu điện các ngõ ngách tụ đến, như là một dòng lũ lớn, hướng phía Diệp Hoàng trào lên mà đi. Tại cỗ này phù văn dòng lũ trùm tiếp vào, Diệp Hoàng làn da bắt đầu xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách, máu tươi chảy ra, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng điên cuồng tấn vệ. Mỗi dung hợp một cái phù văn, hắn đối với máu điện khống chế liền làm sâu sắc một phần, đồng thời, hắn thực lực bản thân cũng đang không ngừng kéo lên. Mà lại theo thời gian tiến lên, Diệp Hoàng tình trạng vậy mà bắt đầu nguy chuyện. Từ trước đó tổn thương chẳng hái, biến thành tăng cường. Đây là máu điện triệt để tán thành ngài, lực lượng chủ động về hòa vào ngài. Chủ nhân, ngươi chính là thần ma chân chính thiên mệnh chi tử. Máu điện chi linh khiếp sợ mà miệng. Lúc này, dù cho thân là máu điện chi linh, đều có chút thất thố. Ma Theo dung hợp tiếp tục tiến hành, Diệp Hoang thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Hắn xương cốt trở nên nóng ánh sáng long lanh, lóe ra huyết quang nhàn nhạt, nhạt, giống như là do cấp cao nhất thần tinh chế tạo thành, kinh mạch cũng biến thành càng thêm rộng lớn tướng cọi, có thể dung nạp càng thêm năng lượng bằng bạc. Nhất làm cho Diệp Hoang ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là thuận ổn, tại máu điện hạch tập lực lượng tầm bổ bên dưới cũng biến thành càng cường đại, dần dần có đột phá hiện hữu cảnh giới xu thế. Lúc này, Bạch Phi Phi từ phi tiên lưu ly trong cảm ngộ tỉnh lại. Nàng cảm nhận được máu trong điện tràn ngập khí tức khủng bố, trong lòng giật mình, dướn mắt nhìn lên, chỉ gặp cả tòa máu điện đã bị chiếu sáng. Nơi cuối cùng, Diệp Hoang bị vô số huyết sắc dây nhỏ quấn quanh, quên thân tản ra làm người sợ hãi rít áp. Bạch Phi Phi thử tới gần, lại phát hiện bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản ở ngoài. Diệp Hoang đây là muốn dung luyện máu điện mà lại lập tức sẽ thành công. Quáng Ly Tiên, được nơi này cơ duyên Diệp Hoang đặt vào định phong chi cảnh, tuyệt đối chỉ là vấn đề thời gian, sau khi trở về, ta nhất định phải để Phi Tiên các người, tuyệt không thể cùng Diệp Hoang là địch. Dù cho không làm được minh hữu, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm địch nhân của hắn. Bạch Phi Phi trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, mà lúc này, máu điện dần dần trở thành một phần của thân thể hắn. Sau đó, hoàn toàn dung luyện chỉ là vấn đề thời gian, mà lại máu điện chi linh cũng không cần lại giật tay, chỉ cần đứng ở một bên chờ đợi liền có thể. Vị tân chủ này thành tựu, chắc chắn vượt qua qua lại bất luận cái gì một giới chủ nhân. Máu điện chi linh tâm gái sợ hãi thán phục. Đồng thời đối với Diệp Hoang tương lai bắt đầu tràn đầy trở mong, mà Bạch Phi Phi cũng chỉ ở bên ngoài tiếp tục chờ đợi. Sau 3 tháng, doanh Diệp Hoang thân thể chấn động, tùy theo triệt để hoàn thành cùng máu điện dung hợp. Chương 317, luyện hóa máu điện, cửu giai tiên thánh cảnh, 2, chương 317, luyện hóa máu điện, cửu giai tiên thánh cảnh, 2, một cố cường đại đến cực hạn khí tức từ Diệp Hoang trên thân bạo phát đi ra, toàn bộ máu điện đều tại cố khí tức này trùng kích vào run rẩy kinh liệt. Diệp Hoang chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hảo quang sáng chói, hắn lúc này đã trở thành máu điện chân chính chủ thể. Cửu giai tiên thánh cảnh Rất tốt, bây giờ ta cũng không sợ bất luận cái gì tiên đế cự đầu dưới đối thủ. Cái gì đế nhất, yêu nhất, Đạo Văn Du, Miên Áp." Diệp Hoang ngạo nghễ tự nói. Giờ đi máu bạc hầu, hắn quyết định thực hiện chính mình đối với tiên phi cùng ma phi hứa hẹn, đánh bại đế nhất cùng yêu nhất, đưa các nàng mang đi, từ nay về sau, tiên phi cùng ma phi đem vĩnh theo với hắn. Diệp Hoang bây giờ có máu điện nơi tay, cơ hồ tương đương tại có toàn bộ thần ma nội tình, cho nên, đơn thuần nội tình, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng hắn so. Lại thêm bản thân hắn đã đạt tới cự giai tiên thánh cảnh sơ, thực lực đã khủng bố tới cực điểm. Diệp Hoang nhẹ nhàng phất phất tay, máu trong điện hết thảy đều nằm trong tay hắn. Những cái kia nguyên bản phụ văn thân bí, giờ phút này như là dịu dàng ngoan ngoãn sủ vật, quay chúng quanh ở bên cạnh hắn bay múa. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Phi Phi, mỉm cười, nói ra, "Chúng ta có thể rời đi." Bạch Phi Phi nhìn xem Diệp Hoang cái kia tràn ngập tự tin cùng thân ảnh cường đại, trong lòng dâng lên một cỗ sùng bái cùng kính sợ cảm giác, đương nhiên, càng nhiều hay là một loại không hiểu cảm giác an toàn. Nàng bước nhanh đi đến Diệp Hoang bên người, nhẹ gật đầu. Diệp Hoang hơi chuyển động ý nghĩ một chút, máu điện trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang dung nhập trong cơ thể của hắn. Diệp Hàng cùng Bạch Phi Phi đặc không mà ra, máu ngoài điện thế giới vẫn như cũ mây mù lờ lờ, tràn ngập thần bí ma khí tức cổ xưa. Nhưng bọn hắn vừa mới hiện thân, một cỗ sát ý nồng đậm tựa như như thủy triều mãnh liệt đánh tới. "Diệp Hàng, ngươi rốt cục đi ra. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Một trận hét to từ bốn phương tám hướng vang lên. Chỉ thấy trung quanh mây mù trong nháy mắt bị xé ra, tám đại nghịch thiên nội tình thế lực chúng tiên đế nhào nhau như thần, đem Diệp Hàng cùng Bạch Phi Phi bao bọc dây quanh, từng đạo ánh mắt bén nhọn như là lưới dao bắn về phía Diệp Hàng. Những tiên đế này bọn họ khí tức coi người bạn bạn, cường đại uy áp cơ hồ khiến không gian trực tiếp độ sụp. Diệp Hoang ánh mắt lạnh như băng quét mắt đem mình cùng Bạch Phi Phi bao bọc dây quanh tám đại nghịch tiên nội tình thế lực chúng tiên đế, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại hiện ra một vòng nụ cười gần ý những tiên đế này, vì báo thù cùng cướp đoạt cơ duyên, lại dốc toàn bộ lực lượng, Newton đem hắn chém giết nơi này. Hôm nay đến cùng là ai tự kỳ, hết thảy cần đấu qua mới có thể biết. Diệp Hoang nhàn nhạt mở miệng, quân thân thần ma chi lực trong nháy mắt xôi trảo bánh liệt đứng lên, khí tức cường đại như là một khối vô hình phong bạo, cuốn phía bốn phía quét sạch mà đi đem trùng quanh mây mù quấy đến càng thêm hỗn loạn. Tiểu nhi cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Thiên Diệu Thần Tông một vị Lục Giới Tiên Đế nghe được Diệp Hoang lời nói, một trận cuồng nộ xuất thủ trước. Đương nhiên, hắn như vậy tích cực, tự nhiên hy vọng có thể cướp đoạt Diệp Hoang trên người cơ duyên tạo hóa. Chỉ gặp hắn trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh lóe ra hào quang màu vàng chử tiếng, trên thân kiếm khắc đầy phù văn thần bí, tản mát ra trận trận kiếm khí bén nhọn. Thiên Diệu Thần Tông Lục Giới Tiên Đế uy động trường kiếm, một đạo kiếm khí màu vàng giống như một đạo tấm lụa, phá toái hư không, cuốn phía Diệp Hoang chém tới. Diệp Hoang thần sắc bình tĩnh, chỉ là tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Nguyên kiếm khí màu vàng cùng quyền ấn ba trạng, bộc phát nổ vang rung trời. Kiếm khí màu vàng trong nháy mắt phá toái, hóa thoá thành vô số điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán trên không trung, mà Diệp Hoang nắm đấm vẫn như cũ thế không thể đỡ, tiếp tục hướng phía Thiên Diệu Thần Tông Lục Gai Tiên Đế đánh tới. Phanh Diệp Hoang nắm đấm ẩn chứa vô tận thần ma chi lực, nặng nề màn đè ở lồng ngực của hắn. Thiên Diệu Thần Tông tên này Lục Gai Tiên Đế thân thể chấn động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người như như đạn pháo bay rất ra ngoài, trực tiếp đem một ngọn núi lục nát. Xem ra hắn quả nhiên tại máu trong điện thu được tinh tiên cơ duyên, vậy mà đã trở nên cường đại như thế. Đồng loạt giơ tay, giết. Còn lại tiên đế đầu tiên là Trứng Kinh, sau đó kịp phản ứng. Bọn hắn đều là tiên giới bá chủ, cao cao tại thượng tiên đế, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị hù dọa. Lúc này đồng loạt giơ tay, thẳng hướng hướng Diêm Hoàng. Viêm Thần Tông tiên đế ngưng tụ vô tận hỏa nhận, chém về phía Diêm Hoàng, Tinh Diệu Tiên Tông tiên đế đỉnh đầu tinh diệu thần cơn xoay chuyển động, vô số ngôi sao chi lực hóa thành sáng chói tinh quang mũi tên, bắn về phía Diêm Hoàng, vạn độc cấp tiên đế phóng xuất ra độc khí. Diệp Hoang thân ở trung địa trong đây công, nhưng như cũng bình tĩnh thong dong. Hắn thi triển ra hư không bức, thân hình tại Đông Đạo Tiên Đế ở giữa cực tốc xuyên thẳng qua, trong tay huyết sắc thiết kiếm vung dậy, phóng thích từng đạo ẩn chứa tinh thiên thần ma chi lực kiếm khí lăng lệ, đem tới gần hắn tiên đế nhao nhao chém ở chạm phi, huyết thủy bệ ra. Sao có thể có thể? Hắn bất quá cự giai tiên thánh cảnh, chiến lực vì sao khủng bố như thế? Lần này, đến từ tám đại nịch nội tiên nội tình chúng tiên đế, trong mắt rốt cục hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, biểu lộ có một tia sợ hãi. Chúng ta đánh xa tới giết hắn. Nhưng lúc này, Tiên tiễn Cung Tiên Đế sa sa kéo cùng, bắn ra từng đạo bắn mang. Ngươi tối lui đến các ngươi phi tiên các nơi nào đây? Lúc này Diệp Hoang hai tay vẫy động, lợi dụng đưa không na di thuật, đem Bạch Phi Phi chuyển di ra ngoài. Kỳ thật Bạch Phi Phi muốn tham dự chiến đấu, dù sao việc này nàng cũng có phần. Nhưng Diệp Hoang lại ngại nó bướm tay, trực tiếp đưa nàng đưa tiễn. Chương 318, tàn sát tiên đế, nhất chiến thành danh, 1, chương 318, tàn sát tiên đế, nhất chiến thành danh, 1, tuy nói Bạch Phi Phi hiện tại cũng rất mạnh, đạt được phi tiên các chí cao chuyển thừa, trị liệu cùng phụ trợ đều là một tay hào thủ. Giệp Hoang không cần, có được vạn cổ bất diệt đạo vận cùng thần ma bất diệt thuật, đủ ứng đối hết thảy. Giệp Hoang truyền tống đi mạch phi phi sau, thân ảnh hư không, hư không tiêu thất. Thế là chúng tiên núi tên cùng tiên đế tên bắn ra, toàn bộ là không. Không tốt. Trong chớp nhoáng này, chúng tiên núi tên cùng tiên đế thẩm cảm giác khô ổn. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Giệp Hoang đã xuất hiện tại bọn hắn trước người. Thốc Giệp Hoang một kiếm chém. A! Một tên tiên tiễn cung tiên đế còn không có kịp phản ứng, thân thể trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa, máu tươi vàng khắp nơi. Ngăn lại hắn, thần tuấn cửa một tên tiên đế Trong tay thần ngự hộ thuẫn hào quang tỏa sáng, hướng phía Diệp Hoang phóng đi, muốn lấy cường đại phòng ngự ngăn lại Diệp Hoang. Nhưng mà, Diệp Hoang thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau hắn, thiết kiếm từ phía sau lưng của hắn đâm vào, lúc trước ngực xuyên lên ra. Tiên Tiêu Tiên Đế trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng sợ hãi, chầm rãi nga xuống. Lúc này Diệp Hoang mở ra điên cuồng tàn sát hình thức. Bát đại nghịch tiên nội tình thế lực chúng tiên đế dần dần lâm vào khủng hoảng. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Hoang tại đã trải qua máu trong điện chiến đấu sau, thực lực vậy mà trở nên khủng bố như thế, lấy sức một mình Đối mặt gần 80 danh tiên đế bây công, lại còn có thể chiếm được phòng, đem bọn hắn giết đến liên tục bại lui. Cái này Diệp Hoang sao lại mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay đều muốn mệ tăng nơi này?" Một tiên cửu U Ma cung tiên đế Hoàng sợ nói ra. Hắn đã bắt đầu cảm nhận được bất an. Vốn cho rằng bát đại nội tiên nội tình chúng tiên đế liên thủ, ở chỗ này chặn giết Diệp Hoang, vạn vô nhất thất. Dù sao đi vào thời điểm, Diệp Hoang chỉ có trốn chạy phần, không có lực phản kháng chút nào. Có ai nghĩ được, từ máu điện sau khi ra ngoài, Diệp Hoang căn bản không cần trốn, ngược lại giết tới bọn hắn muốn chạy trốn. Không được. Trên người hắn tạo hóa cơ duyên, chúng ta nhất định phải cướp lấy. Hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn giết không chết hắn?" Thiên Diệu Thần Tông Tất Giới Tiên Đế cắn răng nói ra, trong mắt lóe lên một tia oán lệ. Nhưng mà, Diệp Hoang cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Hắn vận chuyển thần ma bất dị thuận, thể nội bạn cổ bất diệt đạo vận cùng thần ma chi lực điên cuồng một chuyện, khí thế nhảy lên tới cực hạn. Trận chiến ngày hôm nay, lại để tiên hạ đều biết, ta Diệp Hoang chém cao giai tiên đế như thái thịt. Diệp Hoang lạnh lùng quát, trong tay huyết sắc thiết kiếm giơ lên cao cao, trên thân kiếm thiêu đốt lên hừng hực thần ma hỏa diễm. Một đạo to lớn thần ma kiếm khí từ trong kiếm chém ra, hướng phía chúng tiên đế quét ngang mà đi. Bằng đạo này thần ma kiếm khí uy lực to lớn, chô đến, không gian bị trực tiếp xé rách, đông đảo tiên đế căn bản không kịp tránh né, nhao nhao bị kiếm khí đánh trúng. Có tiên đế thân thể trong nháy mắt bị kiếm khí cắt thành mảnh vỡ, có tiên đế bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, đệm ở những ngọn núi xung quanh bên trên, đem ngọn núi lệ đến vỡ nát. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, bát đại nghịch thiên nội tình thế lực chúng tiên đế tự thương thảm trọng, chỉ còn lại có rải rác mấy người. Bong hắn nhìn xem Diệp Hoang cái kia như là ma thần thân ảnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi, không còn có trước đó phách lối khí diễm. "Diệp Hoang, ngươi chờ, mối thù hôm nay, chúng ta nhất định sẽ báo." Thiên Diệu Thần Tông thất giai tiên đế sắc mặt tái nhợt, mang theo còn lại mấy tên tiên đế, quay người muốn thoát đi, còn muốn chạy. Lư cái mạng lại đến. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại tên kia thất giai tiên đế trước mặt, thiết kiếm vung lên. Phụp! Tiên đế thất giai tiên đế trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, thân thể của hắn hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trên không trung. Còn lại mấy tên tiên đế thấy thế, doạ đến bong hồn bay lên. Liêu lĩnh muốn chạy trốn, nhưng mà, Diệp Hoang như thế nào đong tha bọn hắn. Hắn thi triển ra hư không bức, tùy tiện đột tiện, đem bọn hắn từng cái chém giết. Ngắn ngủi một lát, Bát Đại nghịch thiên nội tình thế lực gần 80 danh thiên đế, toàn bộ bị Diệp Hoang tàn sát hầu như không còn. Diệp Hoang cầm trong tay dị máu huyết sát thiết kiếm, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, dưới chân là Bát Đại nghịch thiên nội tình thế lực chúng tiên đế hài cốt. Lúc này, giữa thiên địa giống như chết tĩnh lặng. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem một màn này. Cái này bọn hắn đều đã ngã ngựa, ngơ ngác nhìn hư không bóng người kia. Tiểu Đào Hoa Cô dự vì lão hắc bọn hắn đã bay tới. "Kaka, ngươi thật mạnh a." "Lão đại, vô địch." Tiểu Đào Hoa cùng lão hắc kêu lên. Cô dược ly cũng là nội tâm cực hạn rung động. Từ tiến vào máu điện đến từ máu điện đi ra, đều không đủ nửa năm. Diệp Hoang vậy mà đã cường đại đến có thể tàn sát cao giai tiên đế, loại lực lượng này tiến cảnh, đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Bạch Phi Phi nhưng thật ra là biết Diệp Hoang mạnh lên, có thể nàng cũng không có nghĩ tới, Diệp Hoang mạnh lên đến như vậy mức độ biến thái. Bắt đầu so sánh, chính mình lấy được phi tiên cắt chi cao truyền thừa, thật sự là không đáng giá nhất đấy có trách nhiệm hoàng căn bản là không có coi trọng. Lần này sau khi trở về, nhất định phải làm cho phi tiên các tất cả mọi người ghi nhớ, thế mặc cùng Diệp Hoang là địch. Diệp Hoang đối với một đám phi tiên các tiên đế đạo, lại không biết, lúc này phi tiên các một đám tiên đế đều thở dài một hơi, có loại cảm giác sống sót sau hai nạn. Nếu như không phải bọn hắn thánh nữ cùng Diệp Hoang cùng một chỗ tổ đội, vậy bọn hắn cùng thánh nữ hiện tại tất nhiên cũng đều đã là một bộ tử thi. Dù sao cùng Diệp Hoang là địch bát đại nghịch thiên nội tình thế lực, thiếu chủ cùng chúng tiên đế độ chết sạch. Đi, trở về. Chương 318, tàn sát tiên đế, nhất chiến thành danh. Hai, chương 318, đàn sát tiên đế, nhất chiến thành danh, hai, lần này có máu địa tại, nhất định có thể đem bọn hắn thực lực tăng lên tới một cái chân chính cường đại cảnh giới. Diệp An mang theo tiểu Lã Hoa, lão hắc vô lực ly cấp tốc rời đi. Lơi xa, vô số ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó thám tử, tán tụm, bọn hắn đều là đã kinh ngạc đến ngây người, người, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà tin tức này như dã hỏa giống như cấp tốc truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, liền chấn động chư thiên thế giới. Tại xa Xôi Yêu Ma đại điện, yêu nhất chính xếp bằng ở trên bu tọa, nghe lấy cấp dưới báo cáo, Nghe tới Diệp Hoang lại lấy sức một mình chém giết gần 80 danh tiên đế lúc, hắn đột nhiên đứng dậy, vươn tọa cái khất chân quý linh quả đều bị hắn vừa kích động này động tác quét xuống một chỗ. Cái này sao có thể? Chỉ là một cái tiên thánh, cho dù tại Máo Điện tu luyện được cơ duyên, cũng tuyệt đối không thể khủng bố như thế. Yêu nhất trong thanh niên mang theo vẻ run rẩy, trong lòng của hắn rõ ràng, mình cùng Diệp Hoang so sánh, thực lực sai biệt đã bị kéo đến lớn. Tại Diệp Hoang như vậy chiến tích trước mặt, chính mình ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo thứ nhất yêu, lại lộ ra nhỏ bé như vậy. Đông dạng, tại tiên giới một tòa trong đế cung, đế nhất cũng nhận được cái này tin tức kia người. Trén trà trong tay của hắn đùng một tiếng ngã xuống đất, nước trà tung tóe vết hoa mỹ thảm. Diệp Hoang, người này không ngờ trở thành chúng ta khó mà vượt qua một toàn đối cao. Đế Nhất tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, đã có đối với Diệp Hoang thực lực kinh khủng kiếm khí, lại có một tia cảm giác bất lực thẳm sâu. Lúc trước hắn còn cho là Diệp Hoang không có lá bài tẩy kia, hắn ở tại trước mặt vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng, nhưng hôm nay, Diệp Hoang lại như mặt trăng treo trên bầu trời, để hắn chỉ có ngưỡng mộ phần. Mà Tiên Phi cùng Ma Phi cũng đều thu đến tin tức này. Tiên Phi tiên cung bên trong, Tiên Phi nét mặt tươi cười như hoa, Diệp Hoang không ngờ đi đến một bước này. Xem ra, cách hắn dẫn ta đi đã không xa. Tiên Phi ngồi ngay ngắn ở Tiên cung cái kia điêu lăng bẽ phượng cung điện hoa mỹ bên trong, quanh thân quanh quần lễ nhu hòa tiên băng, tựa như trong trần thế tinh khiết nhất mảnh liên. Khi Diệp Hoang tàn sát gần 80 danh tiên đế tin tức truyền vào trong tai, trong mắt nàng ý cười càng nồng đậm, nguyên bản linh động đôi mắt giờ phút này phảng phất tất dấu ngôi sao để trời. "Diệp Hoang, ngươi làm được." Tiên Phi nhẹ giọng nỉ non, nội tâm tràn ngập vui sướng. Nàng đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng đến cung điện bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ mây mù kia lượn lờ tiên cảnh, suy nghĩ bay xa. Tôi tưởng lại cùng Diệp Hoang trận kia hoang đường xong tu, Tiên phi lại có loại không gì sánh được hoài niệm cảm giác chìm cảm giác, một khắc này lẫn nhau linh độ giao hòa, để nàng hoàn toàn thân phụ. Rất nhanh, ta liền có thể quang minh chính đại đi theo ngươi. Tiên phi niết miệng lên, phát họa ra một vòng hạnh phúc đường cong. Cùng lúc đó, tại yêu ma điện cái kia âm trầm nhưng không mất uy nghiêm trong đại điện, ma phi thân mang một bộ màu đen hoa lệ trường bào, trên áo bào thêu lên huyết sắc mỡ bên kia hoa, thần bí ma yêu dã. Nàng lười biếng dựa nghiêng ở khảm nạm lấy vô số bảo thạch chân quý trên ngón toản, nghe song cấp dưới báo cáo xong, nguyên bản nhắm lại hai con người đột nhiên mở ra. Trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ qua mang, tựa như trong đêm tối hàn tinh. Diệp Hoang Ma Phi nhớ tới cái tên này, thanh âm trầm thấp mã bị hoặc. Nàng đứng người lên, chậm rãi dạo bước to lớn trong điện, dưới chân tiến đá phát ra tiếng vang trầm đọng. Cùng Tiên Phi Ôn Nhu khác biệt, Ma Phi đẹp là mang theo tính xâm lược. "Xem ra, yêu nhất ngươi muốn cốn không được ta." Ma Phi nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đối với Diệp Hoang tràn ngập lòng tin tuyệt đối, bởi vì đây là nàng Ma Phi nam nhân. Mà tại tiên giới trên cửu trọng thiên, lần này tới không chỉ là tiên đế tự đầu, còn có bát đại nghịch thiên nội tình thế lực định cấp tiên đế cũng tới. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, Diệp Hoang nhất định phải nhanh dự trừ. Hắn hôm nay có thể chém cao giai tiên đế, ngay khắc liền có thể đến chém chúng ta. Không có khả năng lại cho hắn trưởng thành thời gian. Nhiều nhất 1 năm, cho 1 năm, nên lập thủ. Cuối cùng bọn hắn thương lượng kết quả như vậy, mà bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào bố cục, cũng muốn mau chóng chém giết Diệp Hoang, hiển nhiên là Diệp Hoang tốc độ phát triển để bọn hắn luống cuống. Tiên rồi nhất trọng thiên. Diệp Hoang mang theo Tiểu Đào Hoa, lão hắc, cô nhược ly về tới hoàng cửa. Quy ra, gia sư bọn người tự nhiên cũng nghe đến Diệp Hoang chiến tích. Chậc chậc. Tốc độ phát triển này quá mức ki người. Bất quá, tiên giới Cửu Trọng Thiên những cái kia tiên đế cự đầu lần này chỉ sợ muốn ngồi không yên. Quy gia mở miệng nói, "Hoang cửa rất nguy hiểm. Một khi khai chiến, hoang cửa nhất định không cách nào lại tồn tại. Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị, không có khả năng kéo tiểu diệp hoang chân sau." Dựa sữa cũng nói, "Không sao, ta lần này thu hoạch được thần ma máu điện, bên trong tự thành một vùng không gian, tu luyện càng là làm ít công to. Ta dự định để cho các ngươi đều tiến vào bên trong tu luyện, mà lại bên trong cơ duyên bảo vật nhiều không kể xiết, tất có thuộc về các ngươi." Lần này Các ngươi đều đi vào bề quan, không đạt tới cực hạn, không ra. Về phần ta, sau đó sẽ trước đánh bại đạo bản thu, yêu nhất cùng đệ nhất." Diệp Hoang nói ra. Trong cơ thể của hắn hiện tại phong ấn một nửa cổ thiên đạo chi lực, còn có vô tận thần ma chi lực, nói thật, căn bản không cần thiết làm từng bước tu luyện, chỉ cần không ngừng chiến đấu, cảnh giới liền có thể nhanh chóng tăng lên. Cho nên, sau đó, Diệp Hoang dự định đi lấy chiến phá cảnh chi lộ. Đám người đối với Diệp Hoang, tất nhiên là nói gì nghe nấy. Thế là Diệp Hoang đem toàn bộ hoan cửa, cùng nhau đều thu nhập máu điện bên trong. Sau đó hắn nhìn về phía Thương Cung, thản nhiên nói: "Tiên phi, Ma phi, cả tới. Chương 319, đánh bạn ngươi, ta còn muốn đi nghiền ép đế nhất." Một, chương 319, đánh bạn ngươi, ta còn muốn đi nghiền ép đế nhất. Một, Diệp Hoang thật không có trước tiên, liền giết tới Tiên phi cùng Ma phi chỗ. Hắn hiện tại đem hang cửa tất cả mọi người đều thu nhập máu điện, lúc này một mình nội ảnh, không giàng buộc, chính là tâm cảnh dũng mãnh nhất thông suốt thời điểm. Đạo vạn thu, trước chiến ngươi. Diệp Hoang quyết định lấy trước Đạo vạn thu tới thử tay. Đối phương danh xưng tiên đạo bên trong xanh đối phận người thứ hai. Diệp Hoang quyết định bại hắn. Bất quá, hiện tại Diệp Hoang tại tiên giới nhất trọng thiên, liền muốn giết tới cao trọng trời đi. Diệp Hoang bây giờ tại tiên giới có thể không kiêng nể gì cả, ngay cả tiên đế cự đầu đều không làm gì được hắn. Cho nên hắn trực tiếp xuất hiện trước khi đến cao trọng trời truyền thống trận. Ngươi là người phương nào? Không có truyền thống ngập bại, không cho phép tiến vào cao trọng trời. Thủ hộ tiến về cao trọng trời truyền thống trận tiên đạo cao thủ, ngăn lại Diệp Hoang. Bây giờ Diệp Hoang tên mặc dù danh chấn chư thiên, nhưng cũng không có bao nhiêu người gặp qua hắn chân dung. Trước mắt những này thủ trận tiên đạo cao thủ tự nhiên cũng không biết Cho nên trực tiếp ngăn lại Diệp Hoang, ta muốn đi khiêu chiến nói vạn thu cùng đế nhất, các ngươi khẳng định muốn cả ta. Tại Diệp Hoang xem ra, bọn hắn không nhận ra chính mình, cái kia tổng nhận ra đạo vạn thu cùng đế nhất đi. Ha ha ha chỉ bằng ngươi cũng muốn đi khiêu chiến tiên đạo tứ nhất, thứ hai hai người. Tiểu tử, ngươi không phải là nằm mơ làm mộng hạ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một đám thủ trận tiên đạo cao thủ lỡ nụ cười, một trận cười nhạo nói, ta gọi Diệp Hoang, chư vị không đệ cho ta đi, vậy ta chỉ có giết đi qua. Diệp Hoang thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt, nhạt nói ra, cái gì? Diệp Hoang một đám tụ trận cao thủ, nghe được cái tên này đằng sau, thần sắc biến đổi. Hiện tại muốn hỏi toàn bộ tiên giới ai nóng nhất? Không phải đạo bản tu, yêu nhất, càng không phải là đứa nhất, mà là Hư Không Tiên Đế chuyển nhận Diệp Hoàng. Chư vị, còn muốn cản ta sao? Diệp Hoàng đắt bằng hỏi. Nguyên lai Diệp Hoàng công tử, truyền thống trận này, tùy ý dùng. Lúc này, thủ trận thống lĩnh xuất hiện, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Diệp Hoàng gật, gật đầu. Vị thống lĩnh này coi như có tự mình hiểu lấy. Các ngươi biết đạo vạn tu tại cái kia nhất trọng tiên sao? Diệp Hoàng hỏi, bắt trọng tiên, đạo thiên cung thủ trận thống lĩnh vi thượng phối hợp địa đạo. Vậy ta liền truyền tổng hướng bắt trọng thiên. Diệp Hoang đi hướng bắt trọng thiên truyền tổng trận. Đồng sau một khắc, trận quang lập lòe, Diệp Hoang biến mất tại muôn chỗ. Thẳng đến lúc này, mới có thủ trận cao thủ tức giận nói lao đại, cứ như vậy để hắn đi à? Cái này cũng còn lại thủ trận cao thủ cũng đều là một mặt khó chịu. Thủ trận thống lĩnh thản nhiên nói, có phải hay không cảm thấy quá phế lối? Vậy các ngươi không phụ, hoàn toàn có thể tự đi hẳn a. Ta lại không có ngăn lại các ngươi. Một đám thủ trận cao thủ lập tức hí mắng. Dù sao lại ngăn không được, nhất định phải đi lên mất mạng làm gì? Ngược lại là Diệp Hoang muốn đi chiến đạo Bạt Thu, chúng ta có thể nghĩ biện pháp quan sát một chút." Thủ trận tổng lĩnh khẽ mỉm cười nói. Sau đó, hắn cũng bước vào Diệp Hoang biến mất truyền tổng trận kia, cùng đi theo cùng nhau biến mất. Diệp Hoang đạt mạnh ra truyền tổng trận, đi vào tiên giới bắt trọng thiên, liền thẳng đến đạo gia mà đi. Hắn lấy hư không thuật đi bị, căn bản không cần bao lâu, liền đến đến đạo giới địa giới. Xa xa, Diệp Hoang liền có thể nhìn thấy một tòa nguy nga bằng bạc, khí thế rộng rãi đạo tiên cung liền đập vào mi mắt. Đạo tiên cung. Diệp Hoang một chút nhận ra, đó chính là đạo vạn thu lạc tràng. Thật sự là nó quá chói mắt. Đạo này thiên cung dường như trực tiếp từ trên chín tầng trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, Phàm Phật muốn đem thương không chọc ra cái lỗ thủng. Nó thành cung kéo dài vô tận, do to lớn đá xanh xây liền. Thiên cung cửa lớn chừng cao mấy chục trượng, thuần kim đúc thành. Cửa lớn hai bên, đứng sừng sững lấy hai tòa tượng đá khổng lồ, chính là đạo gia hộ pháp thần tướng, bọn hắn cầm trong tay thần binh, trợn mắt tròn xoe, Phàm Phật đang bảo vệ nơi thần thánh này, bất luận cái gì địch tới đánh đều sẽ được bọn hắn nghiền nát. Diệp Hoang một bộ đồ đen bay phất phới, dáng người thẳng tắp như tùng, phiêu lập tại đạo thiên cung trước. Ánh mắt của hắn như lốc, chăm chú nhìn Đạo Tiên Cung cửa lớn, sau đó vận đủ trung khí, giọng nói như trùng đồng giống như hét lớn, "Đạo Văn Thu, đi ra đánh một trận." Thanh âm này phản phất quần quần lôi đỉnh, mang theo vô tận uy thế, cuốn phía Đạo Tiên Cung nội bộ quần quần mà đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đạo Tiên Cung đều bị thanh âm này chấn động đến ong ong tắc hưởng. Đạo Tiên Cung bên trong, trong nháy mắt tao loạn, từng đạo lưu quang từ trên trời trong cung bộ bắn ra, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Diệp Hoàng trước mặt. Cầm đầu là một tên tân mang đạo bào màu trắng thanh niên, hắn sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, lạnh lùng nhìn xem Diệp Hoàng, cười nhạo nói: chỉ bằng ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử, cũng nghiỵ phiêu chiến ta ra đạo sư minh. Quả thực là người si nói ngọng. Muốn chiến đạo sư minh, trước qua chúng ta cửa này lại nói. Nói đi, phía sau hắn một đám tùy tùng cũng đi theo cười vang đứng lên, trong tiếng cười kia tràn đầy đối với Diệp Mang khinh thị cùng chạo phúng. Đã như vậy, vậy liền đều cùng lên đi, tránh khỏi ta từng bước từng bước độc thủ. Diệp Hoang cười nhạt một tiếng nói: "Phế lối, hỗn vọng, không biết sống chết, giết." Diệp Hoang một lời, tại chỗ chọc giận những này đạo vạn tu tùy tùng. Đạo vạn đạo những người theo đuổi này, bình thường là bậc nào ngang ngửa? Chư đế nhất tùy tùng có thể áp chế bọn hắn, bọn hắn gặp ai cũng chẳng thèm ngó tới, cho là đều có thể giẫm lên một ướp. Diệp Hoang một người lại nói muốn tìm bọn trưởng, đây là cỡ nào xem thường bọn hắn? Bọn hắn có thể không giận? Chương 319, đánh bạn ngươi, ta còn muốn đi nghiền ép đế nhất. 2, chương 319, đánh bạn ngươi, ta còn muốn đi nghiền ép đế nhất. 2, thế là, những này đạo vạn tu những người trao đổi, đã giận dữ xuất thủ, thẳng hướng Diệp Hoang. Bọn hắn xuất thủ không có một tia lưu thủ, trực tiếp chính là tổng hạ sát thủ, muốn lấy Diệp Hoang tính mạng, hiển nhiên đối với cái này, bọn hắn sớm đã thành thói quen tiên giới trừ tu kiêng kỵ bọn hắn, cũng là bởi vì những này gia tay đen, cho nên không ai dám đắc tội bọn hắn. Nhưng Diệp Hoang cũng sẽ không nguông chiều bọn hắn, nguyên thân thần ma chi lực sôi trào mãnh liệt, như là một cỗ mâu đen nổ trào trong nháy mắt bộc phát. Đối mặt Tuân Gia giết tới đạo vạn thu tùy tùng, hắn không lùi mà tiến tới, thân hình hóa thành một tia chớp màu đen, thẳng hấp xông vào trận địa địch hại tâm. Một tên tu vi tại tiên tổ đỉnh phong tùy tùng, trường kiếm trong tay lóe ra lạnh tấu xương hàn quang, hướng phía Diệp Hoang đâm tới. Diệp Hoang tay phải nổ ra, lại trực tiếp cầm cái kia kiếm sắc bén thân. Tiếp theo trong lòng bàn tay của hắn màu đen thần ma hỏa diễm cháy dữ dực, sau đó đột nhiên phát lực, thanh trường kiếm cũng kia tại trong tay hắn đứt thành từng khúc. Ngay sau đó, Diệp Hoang thuận thế đấm ra một quyền, trên nắm tay lôi cuốn lấy vô tận thần ma chi lực, trực tiếp đập vào người tùy tùng kia ngực. Phanh một tiếng vang trầm, như là gõ một ngụm trầm muộn trùng lớn, người tùy tùng kia lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, cả người như bay ra khỏi lòng súng như đạn pháo bay rất ra ngoài, ven đường đụng bay mấy tên đồng bạn, cuối cùng nặng nề màn đệm ở đạo tiên cung trên thành cùng, khảm nạm tại trong đó, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, hai tên đạo vạn tu tùy tùng từ hai bên trái phải hai bên đồng thời cùng tới. Một người trong tay trưởng tiên Như Linh xả vũ động, mang theo bén nhọn tiếng rít quét hướng Diệp Hoàng phía sau lưng, một người khác thì cầm trong tay đại phủ, mải lên thật cao, hướng phía Diệp Hoàng đỉnh đầu đánh xuống. Diệp Hoàng một chưởng gỗ ra. Hai người tại chỗ bạo diệt thành hai mảnh huyết vụ. Lúc này Diệp Hoàng căn bản đều không cần vận dụng thực lực chân chính, liền có thể đại khai sát giới. Diệp Hoàng một đường quét ngang mà qua, chỗ đến, đạo vạn thu những người theo đuổi nhau nhau ngã xuống, biến thành từng bộ thi thể. "Ngươi, ngươi đến tuột cùng là người phương nào?" Rốt cục, những này đạo vạn thu những người theo đuổi phát hiện cùng đối. Bọn hắn hoảng sợ chất vút lên. Hiện tại mới nghĩ đến muốn hỏi lai lịch, có phải hay không đã quá muộn. Diệp Hoang lắc đầu cười lạnh. Một đường vết chóc trong chớp mắt, hắn liền đã xuất hiện tại Đạo Thiên Cung trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường, trang ngập một cỗ túc sát chi khí, Diệp Hoang đứng tại giữa quảng trường, tay áo đồng bền, tựa như ma thần dáng thế. Mà Đạo Thiên Cung trên quảng trường, còn xuất lại Đạo Vạn Thu tùy tùng, đứng ở đằng xa, hoảng sợ nhìn xem Diệp Hoang, thân thể run lên bẩy. Mà Diệp Hoang nhưng không có để ý tới bọn hắn. Hắn hai con ngươi khép hở, thần niệm giống như thủy triều mãnh liệt quét tán, trong nháy mắt liền khóa chặt Đạo Vạn Thu khí tức. Sau đó Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn mang lóe lên, "Đạo vạn tu, cút ra đây cho ta." Diệp Hoang quát lên một tiếng lớn, khiu quyển giơ lên cao cao, trên nắm tay ngưng tụ vô tận thần ma chi lực, quang mang chói lóa mắt, sau đó nặng nề mà hướng phía Đạo Tiên Cung nội bộ đánh ra. Một quyển này, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, gào thét mà đi, quyển kinh như mảnh liệt biển động, nặng nề mà nện ở Đạo Tiên Cung trên thành cung. Trong chốc lát, toàn bộ Đạo Tiên Cung bị đánh xuyên. Quyển kinh kia dữ uy trực đảo Hoàng Long, hướng phía Đạo Vạn Tu bế quan tu luyện mật thất phóng đi. Mật thất chung binh pháp trận phòng ngự trong nháy mắt bị kích hoạt, từng đạo quang mang lấp loé, muốn ngăn cản lực lượng kinh cùng này. Nhưng mà, tại Diệp Hoang Thần Ma chi lực trước mặt, những này pháp trận phòng ngự không chịu nổi một kích, ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền ảm đạm tiêu tán, quân tình không trở ngại chút nào xông vào mật thất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đạo vạn thu bế quan mật thất bị tạc đến bỡ nát, đá vụn văng tứ phía. Một cỗ cường đại khí tức từ trong phế tích phóng lên tận trời, chính là đạo vạn thu. Hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, sợi tóc lộn xộn, trên người đạo bào màu trắng cũng biến thành rách tung toé, lộ ra chật vật không chịu nổi. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Diệp Hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Diệp Hoàng, ngươi tốt gan to, dám hủy đạo tràng của ta, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới." Đạo vạn tu vừa dứt lời, xung quanh những cái kia may mắn sống sót những người theo đuổi, nghe được người trước mắt đúng là Diệp Hoàng, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệ, hai chân như nhũn ra. Bọn hắn hồi tưởng lại vừa mới Diệp Hoàng ở trong đám người như là ma thần nơi giết chóc cảnh, lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn chính mình còn có thể sống được. Giờ phút này, bọn hắn nào còn dám có nửa điểm phách lối chi ý, nhao nhao nuốt ở phía xa. Dở mạnh cũng không dám. Tương cái chỉ cảm thấy là sống sót sau tai nạn, mà Diệp Hoang nheo miệng lên một vòng cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhìn xem đạo vạn tu nói chỉ bằng người cũng nghĩ để cho ta trả giá đắt. Hôm nay ta liền muốn để cho ngươi biết, chức thực lực cái đuối, ngươi cái này cái gọi là tiên đạo người thứ hai, bất quá là chuyện tiếu lông." Nói đi, Diệp Hoang quanh thân thân ma chi lực càng sôi trào mãnh liệt, hào quang màu đen như là thiêu đốt hỏa diễm, ở bên cạnh hắn điên cuồng ngũ động, đem hắn tôn lên càng bà khí. "Diệp Hoang, ngươi thật hung cuồng. Vừa mới quật khởi, nội tình đều không, cũng dám chửi ta?" Ta hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì mới gọi chân chính nội tình. Đạo bạn tu đi ra. Giờ phút này hắn kỵ thật đã không có đường lui, chỉ có thể cùng Diệp Hoang một trận chiến. Bởi vì một khi rút đi, đạo tâm của hắn liền sụp. Cho nên, chỉ có thể chiến không có khả năng lui. Vậy liên tới đi. Đánh bạn ngươi, ta còn muốn đi nghiền ép đế nhất." Diệp Hoang bình tĩnh nói. Chương 320, tiếp đi tiên phi, 1, chương 320, tiếp đi tiên phi, 1, Đạo bạn tu sắc mặt cực độ khó coi. Hắn thừa nhận hiện tại Diệp Hoang sát thực rất cường đại, nhưng đối phương như vậy xem thường hắn, để hắn bị này tiên giới thứ hai Nội tâm cũng là cực độ khó chịu. Diệt. Đạo Vạn Thu cũng không còn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Hai tay của hắn nhanh chóng tiến lên, thể nội tiên lực điên cuồng vận chuyển đứng lên, sau lưng chậm rãi hiện ra một đạo to lớn Thái Cực Đồ án, Hào Dương lượng cực lẫn nhau ra hỏa, tản ra thần bí ma khí tức cường đại. Thái Cực hóa trời quyết. Diệp Hoàng, cảm thụ đạo công ta tuyệt học đi. Đạo Vạn Thu quát lạnh một tiếng. Một bức Thái Cực Gấm Dương hình bẻ thành. Đây là đạo gia trấn cung tuyệt học, tiên lực có thể hóa thành âm dương, công phòng nhất thể, uy lực to lớn. Đạo Vạn Thu thao tung Thái Cực Đồ án, hướng Diệp Hoàng quét ngang mà đến. Diệp Hoang thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Truy theo Diệp Hoang xuất kiếm, táng kiếm quyết, táng thiên táng địa táng thần ma. Diệp Hoang trong tay huyết sắc thiết kiếm có chút rung động, thể nội thần ma chi lực như mãnh liệt biến động giống như lao nhanh mà ra, trong nháy mắt đem hắn bao phủ tại một tầng động động trong ánh sáng màu đen. Theo hắn quát khẽ một tiếng, giữa thiên địa phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn như bạn mã bốn đặng, hướng phía đạo tiên cung trên không tụ đến. Diệp Hoang trong tay huyết sắc thiết kiếm chậm rãi giơ lên, Trên thân kiếm thần ma phủ văn hào quang tỏa sáng, một cỗ cổ, cổ lão ma kinh khủng khí tức từ trong kiếm tràn ngập ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều mai táng dưới một kiếm này. Chém! Diệp Hoàng đột nhiên bung ra một kiếm, một đạo to lớn kiếm khí màu đen mạnh ra, không gian như cái gương vỡ nát giống như nhau nhau băng liệt, kiếm khí chém xuống hướng Đạo Vạn Thu Thái Cực Đồ án. Không tốt. Cảm nhận được Diệp Hoàng kiêu ý, Đạo Vạn Thu sắc mặt đại biến, hắn cực lực điều khiển Thái Cực Đồ án, hao dương lượng cực nhanh chóng xoay tròn. Giang rác nhưng mà hết thảy đều là phí công, Thái Cực Đồ án như là yếu ớt vỏ trứng, trong nháy mắt phá diện. Về anh mà lại kiếm khí màu đen một phát, để không gian trùng quanh trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Đạo Thiên cung kiến trúc tại cỗ này kinh khủng kiếm ý bên dưới, hóa thành phế tích. Đạo Vạn Tu chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể liền bị quét bay ra ngoài. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ da trên không trung một đạo thật dài vết máu. Phù phù một tiếng, Đạo Vạn Tu ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Diệp Hoang nhìn xem chật vật Đạo Vạn Tu, lạnh lùng nói, "Ta biết ngươi còn có át chủ bài không? Dùng, không cần tiếp tục, liền không có cơ hội, tiếp theo kiếm." Ta liền sẽ triệt để gạt bỏ ngươi." Đạo Vạn Thu cắn răng, trong mắt đều là không cam lòng, nhưng hắn biết rõ Diệp Mang Lời nói không hoa, thật sự nếu không sử xuất thủ đoạn cuối cùng, hôm nay chính mình hắn phải chết không nghi ngờ. Thế là, hắn đột nhiên vận chuyển thể nội nội tình chí lực, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí từ trong cơ thể hắn phát ra. Đạo Vạn Thu khí tức quay người điền cuồng phu trào, nguyên bản đảm đảm hai con ngươi trong nháy mắt bị cổ lão quang mang lấp đầy, cả người phảng phất cùng thiên điểu tương dung, trên người đạo bảo không gió mà bay, bay phất phới. Sau lưng của hắn trong hư không, chợt dấy hiện ra đạo tổ hư ảnh, hư ảnh kia tản ra vô thượng uy nghiêm. Mỗi một đạo hình dáng đều giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, để cho người ta nhịn không được vị bái. Tại nguồn lực lượng cường đại này ra trì bên dưới, Đạo Vạn Tu trực tiếp bước vào ngũ giai tiên đế cảnh, khí thế của hắn liên tục tăng lên, tản mát ra vô biên uy thế kinh khủng. Diệp Hoàng, đã ngươi bước ta đến một bước này, vậy ta liền muốn ngươi chết. Đạo Vạn Tu hai tay vẫy động, cái kia nguyên bản phá toái thái cực đồ án lại một lần nữa ngưng tụ, lại trở nên càng thêm mưu thực, hào quang rực rỡ chói mắt. Âm Dương lưỡng cực không còn chỉ là đơn giản giao hòa, mà là tại trong nháy mắt diễn sinh ra ngũ hành chi lực, kim, mộc, nước, lửa, Tổ tướng lẫn nhau xen lẫn, diễn hóa xuất các loại kinh người thần thông. Chỉ gặp vậy quá cực trong đồ án, màu vàng phong mang như bạo vũ lê hoa châm giống như bắn ra, mang theo vô kiên bất tội khí thế. Một thuộc tính dây leo như giao long xuất hải, điên cuồng hướng lấy Diệp Hoàng quấn quanh mà đi, thủy thuộc tính dòng lũ hóa thành thao thiên cự lãng, mang theo bại sơn đạo hải chi lực mãnh liệt đánh tới, hỏa thuộc tính liệt diễm thiêu đốt lên hư không, hình thành một mảnh hừng hực biển lửa, đem Diệp Hoàng triệt để bao phủ, thổ thuộc, thuộc tính cự thạch thì từ dưới đất đột ngột dâng lên, muốn đem Diệp Hoàng khốn tại trong đó. Vũ hành này âm dương chi lực phối hợp lẫn nhau, vòng vòng đan xen, tạo thành một cái kiến khung kẽ hở không kết lưới. Đối mặt cường đại như thế thế công, Diệp Hoang thần sắc cũng rốt cục ngừng lại. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm vang vọng đất trời, thể nội thần ma chi lực điên cuồng vận chuyển, đạt đến trước nay chưa có tự hạn. Trong tay huyết sắc thiết kiếm cảm nhận được chủ nhân chiến ý, thân kiếm run rẩy kịch liệt, phát ra trận trận bù bù. Tam kiếm quyết lần nữa triển khai. Lần này, Diệp Hoang không giữ lại chút nào, đột điểm thi triển, cùng thần ma chi lực dung hợp. Trong ngay mắt, trên thân kiếm hiện hiện vô tận khủng bố dị tượng. Vô số thần ma huyền ảnh như ẩn như hiện, bọn chúng dương nhanh múa đớp phát ra rung trời gào thét, như muốn tránh thoát thân kiếm chói buộc, tham dự vào trận này kinh thiên trong đại chiến. Chém. Chương 320, tiếp đi tiên vì 2, chương 320, tiếp đi tiên vì 2, Diệp Hoàng một kiếm chấm già, một đạo kiếm khí màu đen phóng lên tận trời, tại kiếm khí phía trước, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy tản ra vô tận thôn phệ chí lực, đem đạo vạn thu thi triển âm dương ngũ hành thần thông từng cái cuốn vào trong đó. Những cái kia màu vàng phàm mang, một thuộc tính dây leo, thủy thuộc tính dòng lũ, hỏa thuộc tính liệt diễm cùng thổ thuộc, thuộc tính cự thạch đều bị cuốn vào vòng xoáy, trong nháy mắt xoắn lại, Hóa thành hư vô. Ngay sau đó, Diệp Hoang kiếm trong tay thế biến đổi, trên thân kiếm thần ma phù văn quang mang đại thịnh, một đạo sáng chói hào quang màu vàng từ trong kiếm lở rộ mà ra. Đạo kia sáng này như là một vòng liên nhật, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Trong quân mang, đi ra một tôn to lớn thần ma chân ảnh, cầm trong tay cự phủ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô tận, hướng phía đạo vạn thú hung hăng đánh xuống. Giang giáp thiên địa rung lên, cự phủ giới không gian bị mạnh sinh sinh chém thành hai khúc, một đạo sâu không thấy đáy hồng câu xuất hiện tại đạo vạn thú trước mặt. Đạo vạn thú sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng hắn thân là tiên đạo người thứ hai, trong lòng có một cỗ bất khuất nào khí, giờ phút này hắn đem tất cả tiên lực cùng đạo tổ nội tình toàn bộ bạo phát đi ra, toàn lực ngăn cản Diệp Hoang một kích chí mạng này. Hắn thao túm thái cực độ án, đem âm dương ngũ hành chi lực ngưng tụ thành một mặt tâm chắn khổng lồ, ngăn tại trước người. Oeng! Đạo vạn tu đỡ được một cái này, cả người bị đánh bay, sau lưng đạo tổ hư ảnh cũng bắt đầu trở nên một trận hư hoa đứng lên. Bốn cho là chính mình vận dụng dạng này áp chủ bài, có thể cùng Diệp Hoang đại chiến một trận, kết quả căn bản ngăn không được Diệp Hoang. Thật yếu. Diệp Hoang bắt đầu, trải qua cuộc chiến đấu này, Hắn vận vận liền có đột phá chi thế, Phàm Phật tùy thời liền muốn bước vào tiên tổ cảnh. Diệp Hoang hiện tại chính là muốn tăng lên cảnh giới, chỉ cần có thể đạt tới cửu giai tiên tổ cảnh, chắc hẳn tại cái này tiên giới, hắn có thể đủ chân chính đi ngang, cái gì tiên đế cửu đầu, hắn đều có thể giẫm tại dưới chân. Đạo Vạn Tu kỳ thật cũng không yếu. Nhưng Diệp Hoang thu hoạch được mối điện đằng sau, thực hiện đường rẽ bước qua, mạnh vô biên. Cho nên, phụ thông đối thủ hắn đã chôn mắt, tiêu chuẩn thấp nhất đều là Đạo Vạn Tu cấp bậc này. Nói trắng ra là, Diệp Hoang hiện tại khiêu chiến đối tượng, Đạo Vạn Tu chỉ là một cái ngưỡng cửa. Diệp Hoang không có sát đạo và tu. Nơi này là đạo vạn tu địa bản, đạo gia nội tình sâu không lường được. Diệp Hoang đã cảm nhận được đạo gia sâu nhất cấm địa chỗ, có ba động khủng bố chuyên gia, đối với hắn tràn đầy ý cảnh cáo. Đây là một tôn không kém gì tiên đế cự đấu tổ đại. Không tất yếu, Diệp Hoang hiện tại còn không muốn cùng cấp bậc này nổi xung đột. Hắn hiện tại chủ yếu là khiêu chiến, lấy chiến phá cảnh, cần từng bước một đến. Muốn khiêu chiến tiên đế cự đấu cấp bậc, làm sao cũng muốn đạt tới thất giai tiên tổ trở lên cánh giới. Diệp Hoang không tiếp tục nhìn một chút đạo vạn tu, quay người rời đi. Bởi vì kế tiếp mục đích đúng là đến nhất Đế Nhất cũng tại tiên giới bắt trọng thiên, cao nhất tiên phong chỗ chính là đạo tràng của hắn. Diệp Hoang trực tiếp cao nhất tiên phong đi. Mặc dù cùng Đế Nhất chân thân chưa từng gặp mặt qua, nhưng Diệp Hoang cùng hắn cũng coi là kết thù kết oán đã sâu, Diệp Hoang chém qua hắn dáng Lâm Phân Thân. "Ân, còn có cớ đi hắn dự định tiên phi, tóm lại so phương, nhất định là không chết không thôi quan hệ." Bất quá, Đế Nhất sau lưng đối cảnh không gì sánh được đáng sợ, so đạo vạn thu còn mạnh hơn, Diệp Hoang tối đa cũng chỉ có thể đánh bại, lại không thể giết chi. Nhưng đối với Diệp Hoang tới nói, vô luận là sát đạo vạn thu hay là Đế Nhất, thậm chí yêu một cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lần này mục đích chủ yếu là đánh bại Đế Nhất, mang đi tiên phi. Diệp Hoang hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cao nhất tiên phong màu trắng bay đi. Theo khoảng cách Đế Nhất đạo chàng càng ngày càng gần, trong không khí tràn ngập tiên linh khí càng nồng đậm, những hạt tiên linh khí lại như cùng thực chất hóa chất lỏng, ở trong hư không chậm chậm lưu động, hình thành từng đạo hoa mỹ vầng sáng. Rốt cuộc, Diệp Hoang đi tới cao nhất tiên phong trước. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cái kia tiên phong cao vút trong mây, mặt núi do một loại tản ra quang mang nhu hòa cự thạch màu trắng cấu thành. Tiên phong phía trên, mây mù lở lở, Những mây mù này cũng không phải là phổ thông hơi nước, mà là ẩn chứa cường đại tiên lực linh vụ. Cái này thật đúng là một chỗ cấp cao nhất tiên gia phúc địa. Đế nhất chiếm cứ nơi này, khó trách tu vi không ai bằng. Diệp Hoang cũng không khỏi đến sợ hãi than, mà Diệp Hoang vừa mới hiện thân, liền đưa tới đế nhất đạo trưởng chú ý từng đạo lưu quang từ trong cung điện bắn ra, trong chớp mắt liền đem Diệp Hoang bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một tên thân mang trường bào màu vàng thanh niên, hắn khuôn mặt ảnh tuấn, trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ ngạo mạn cùng khinh thường. Tự tiện xông vào đế nhất đại nhân đạo trưởng người, chết. Hắn quát lạnh một tiếng, đã dẫn đầu một đám cao thủ Đối với Diệp Hoang thống hạ sát thủ, Diệp Hoang cười nhác nó nhảm, cảnh tượng như thế này tại Đạo Vạn Tu nơi đó gặp được, không nghĩ tới, đi vào đế nhất nơi này vẫn như cũ như vậy. Hắn nhất trượng, vô tận thần ma chi lực hội tụ, hóa thành một đạo che thiên thần ma tự trượng, che đậy xuống. Phanh một trượng này ép xuống xuống tới, phản phất có vô tận thần ma, ép hướng bọn hắn. Không tốt. Thanh niên mặc kim bào bọn người kinh hô. Bọn hắn phát hiện, công kích của mình trong nháy mắt phá diện, tùy theo thân thể bọn họ nổ tung, hóa thành từng mảnh huyết bụi. Diệp Hoang một trượng liền đóng giết những người đó. Sau đó một bước phóng ra, trực tiếp đăng đỉnh cao nhất tiên phong chỗ. "Đệ nhất, hôm nay Diệp Hoàng tới đây có hai chuyện, một là đánh bạn ngươi, hai là tiếp đi tiên phi." Diệp Hoàng thanh âm, quên quần tiên địa. Vô số sinh linh ánh mắt, đồng thời ném rơi vào tiên giới bắt trọng tiên cao nhất tiên phong chỗ. Chương 321, Diệp Hoàng VCS đến 1, 1, chương 321, Diệp Hoàng VCS đến 1, 1, Diệp Hoàng tới. Phản ứng đầu tiên là tiên phi. Nàng muốn xông ra tiên phi thiên cùng, tiến đến bắt trọng tiên đệ nhất tiên phong sư. Ong ong ong sau đó mà nàng vừa xông lên giữa không trung liền bị một tầng vô hình mãn sáng cấm chế gãy trở về. Tiếp theo, Tiên Phi Thiên Cung rung động, từng đạo lão giả thân ảnh hiện hiện. Bọn hắn vậy mà đều là tiên đế cảnh. Đế nhất đại nhân có lệnh, tiên phi chỗ nào cũng không thể đi, thẳng đến hắn chiến đấu kết thúc, đánh bại Diệp Hoàng mới thôi. Một vị lão giả mở miệng nói, "Tiên phi, chờ một chút đi, không cần bao lâu, rất nhanh." Diệp Hoàng khiêu chiến đế nhất đại nhân, không biết lượng sức tôi tại một vị lão giả khác quên. "Hắc hắc, chỉ có chúng ta mới biết được đế nhất đại nhân, nó chân thực nội tình đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ." Đạo Bạt Thu ngay cả cho Đế Nhất Đại Nhân sách dạy cũng không xứng, cho nên coi như Diệp Hoàng đánh bại Đạo Bạt Thu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì đó căn bản không có bất kỳ cái gì tham khảo ý nghĩa. Những lão giả này mặt ngoài là tại Tuyết Phục Tiên Phi, kỳ thật đều là đang cởi nạo rèm pha Diệp Hoàng, nâng lên bọn hắn Đế Nhất Đại Nhân thôi. Tiên Phi thần sắc thanh lãnh, nhàn nhạt mở miệng nói, "Có đúng không? Vậy ta bước thoải mái, liền ở chỗ này chờ. Các ngươi hẳn là nghe được, Diệp Hoàng tới đây có hai chuyện, một là đánh bại Đế Nhất, hai là tiếp đi bạn Tiên Phi. Cho nên, ta chỉ cần chờ lấy Đế Nhất bại, Diệp Hoàng tới đón đi ta." một đám lão giả thần sắc khô buội. "Hừ, Diệp Hoang bất quá cuồng vọng tự lại tôi, chờ xem." Một đám lão giả quát lạnh nói. Tiên phi cười cười, không nói nữa, mà là đứng ở tiên phi cùng chỗ cao nhất, xa xa nhìn xem đệ nhất tiên ngọn núi chỗ. Ở nơi đó, thấy được cái kia đạo một mực đè nặng hồn khiên mộng nhiều thân ảnh. Lúc này, tiên giới vô số người ánh mắt đều rơi vào tiên đạo bắt trọng tiên đệ nhất tiên trên đỉnh. Diệp Hoang đánh bại Đả Vạn Thu tin tức, tất cả mọi người là biết, mặc dù rung động, nhưng cũng coi là nằm trong dự liệu. Khả đế một không cùng, đệ nhất là tiên giới chân chính bề ngoài mà lại bọn hắn thật đúng là không tin Đế Nhất sẽ thua. Tiên đế đứng tự đầu, cùng từ tiên giới cự trọng thiên quang tới ánh mắt. Tại tiên giới trên cự trọng thiên, rất nhiều tiên đế cự đầu để tụ một đường, ánh mắt ngang nhau nhìn về phía bắt trọng thiên cái kia cao nhất tiên phong chỗ. Phục tiên tiên đế tần phục tiên vẻ mặt nghiêm túc, trước tiên mở miệng, cái này Diệp Hoang Quật khởi tốc độ quá mức ki người, ngắn ngủi thời gian không ngờ có thể đánh bại đại bản thu, quả thực khiến người ngoài ý bất quá, đế nhất cũng không phải hạng người bình thường. Lang tiên tiên đế Diệp Lang tiên khẽ gật đầu, nói tiếp, đế nhất từ xuất đạo đến nay, liền thể hiện ra phi phàm tiền phú cùng tư lực. Hiện tại rất nhiều ẩn bí chi địa lịch luyện tu hoạch, càng làm cho nó nội tình thâm hậu không gì sánh được. Diệp Hoàng vi mạnh, nhưng muốn chiến thắng đế nhất tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Long Hoàng Tiên Đế Long Hy, không sai, không nói đến đế nhất thực lực bản thân, sau người nó thế lực cũng là khổng lồ. Tại bậc này duy trì dưới, đế nhất thủ đoạn tầm tầm lấp lấp. Vạn cổ tiên đế Nguyên Dao nhấp nhẹ bờ môi, trong ánh mắt lộ ra thấy rõ hết thảy quan mang, đế nhất nhưng thật ra là một vị nào đó đế tổ chuyển thế. Một khi hắn thức tỉnh loại lực lượng kia, đem vô biên đang sợ, Diệp Hoàng căn bản không thể nào là đối thủ của nó. Cho nên, trận chiến đấu này Đế Nhất phần thắng càng lớn, còn lại chúng tiên đế cự đầu nhau nhau gần đầu, đối với Nguyên Dao tiên đế lời nói, bọn hắn mặc dù sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này tìm được chứng minh, trong lòng càng là chắc chắn đế nhất tất thắng không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, tại cái kia cao nhất tiên phong chi đỉnh, phong vân bắt đầu kịch liệt biến ảo. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị một bực mây đen che đậy, từng đạo phiền điện màu tím như như giao long tại trong tầng mây xuyên thẳng qua gap hét. Toàn bộ tiên phong rung động kịch liệt, đế nhất thân ảnh chậm rãi hiện, hiện hiện ra, quanh người hắn bao quanh một tầng sáng chói hào quang màu vàng. Trong quang mang hình như có vô số phù văn cổ xưa lấp loé lưu chuyển, tản mát ra một cố cổ lão mà khí tức thâm bí. "Đế Nhất chân đạo hư không, từng bước một hướng phía Diệp Hoang đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều để không gian vì đó chấn động, từng đạo mắt Trần có thể thấy gợn sóng không gian lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Hai con mắt của hắn giống như hai vòng niệm nhật, bắn thẳng về phía Diệp Hoang. "Diệp Hoang, ngươi hôm nay chủ động đưa tới cửa, đột bất đi tà không ít công phu. Ngươi cho rằng đánh bại Đạo Bàn Thu liền có tư cách khiêu chiến ta? Thật sự là không biết lượng sức." Đế Nhất lấy nhìn xuống tư thái nhìn xem Diệp Hoang đạo. Đang khi nói chuyện, Đệ nhất trên thân ẩn ẩn có cổ lão long ngâm, tiếng vượn hót truyền ra, đệ cả người hắn trở nên không gì sánh được uy nghiêm. Chúng tiên dù là tại cách xa xôi không gian khoảng cách, vẫn như cũng cảm nhận được không gì sánh được to lớn uy áp. Nhưng Diệp Hoang trực diện đệ nhất, ở vào vi lực ở trung tâm, nhưng căn bản không có nhận một tia ảnh hưởng. Không nói trước Diệp Hoang bạn thân liền có được thần ma vô thượng uy nghiêm, thể nội phong ấn một nửa cổ thiên đạo, một khi triển lộ ra, trước mắt một đế chỉ sợ đều muốn trực tiếp vị. Hy vọng một hồi ngươi miệng còn có thể cứng như vậy." Diệp Hoang nhàn nhạt, nhạt nói ra. Lúc này hắn thần niệm khế động, Chu Tiên Định, Hoàng Tháp, Bắt Quái Tiên Lô, Viết sát thiết kiếm, tư công phó kính đồng thời hiện hiện. Hiển nhiên đối mặt đế nhất, Diệp Hoàng trừ máu điện lá bài tẩy này không dùng, hắn dự định không nâng tay, toàn lực xuất thủ. Đế nhất thấy thế, trên mặt hiện lên một tia khinh miệt, từ lạnh một tiếng nói, "Hừ, chỉ bằng ngươi những pháp bảo này, cũng nghĩ cùng ta chống lại. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào vô địch chân chính." Nói xong, đế nhất hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội tiên lực điên cuồng bận chuyển đứng lên. Chương 321, Diệp Hoàng VCS đến 1 2, chương 321, Diệp Hoàng VCS đến 1 2 ăn chỗ chủ tu hỗn độn tiên diễn quyết công pháp phát động, nguyên thân lập tức bị một tầng màu hỗn độn quang mang bao phủ, trong kia sáng này giống như ẩn chứa lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn chi lực, không ngừng bay cuồn cuộn trào, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Cùng lúc đó, đế nhất trên thân quang mang chớp liên tụ, vài kiện bảo khí nhao nhao hiện hiện. Một thanh toàn thân sinh thảm trường kiếm, trên thân kiếm lưu động thần bí gợn nước, tản mát ra từng tia từng tia hàn khí, chính là thủy hệ chí bảo Hàn Tuyết kiếm. Một mặt phong cách cổ xưa nghiêm đồng, trong mắt tính hình như có tinh thần lập loé, có thể chiếu rọi bản vật, vật, thấy rõ địch nhân hết thảy nhược điểm, tên là Tinh Diệu kiếm. Còn có một chuỗi mồ đen niệm châu, mỗi một khoảng niệm châu bên trên đều khắc đầy quỷ dị phù văn, ẩn ẩn có tà ác khí tức từ đó lan tràn ra, chính là ma môn chí bảo diệt thế niệm châu. Trừ ba kiện này bên ngoài, còn có mười mấy kiện đỉnh cấp tiên đế cấp bậc bảo khí hiện diện bốn phía, cùng nhau hướng Diệp Hoàng công sát đi qua. Ha ha, Diệp Hoàng coi là bằng hắn mấy món bảo khí mới có thể đánh bại đế nhất, quá mức vô tri. Liêu Nội Đình, chúng ta những tiên đế này cự đầu cũng không bằng đế nhất. Đúng vậy à, cái kia Hàn Nguyên kiếm, Tinh Diệu Kính, diệt thế niệm châu ta không dám nghĩ, dù sao cũng là đế tổ cấp tiên khí, có thể còn lại đỉnh cấp tiên đế cấp bảo khí Ta cũng vô cùng nóng mắt a. Lăng Tiên Tiên Đế các loại tiên đế cử đấu, cũng nhịn không được sợ hãi than. Mà Diệp Hoang liền bốn kiện bảo khí lượn lờ bốn phía, liền có vẻ hơi thế đơn lập. Có thể Diệp Hoang cười lạnh nói bất quá là cái đưa bảo đồng tự tôi. Lời vừa nói ra, để Đế Nhất trong nháy mắt của nộ. Muốn chết. Đế Nhất căm phết, Hàn Liên kiếm mang theo lạnh tấu xương kiếm khí, giống như một đạo dải lụa màu xanh lam, phá toáng hư không chém về phía Diệp Hoang. Diệp Hoang thần sắc lạnh nhạt, thong dong đối mặt. Mà hắn mới vừa nói kỳ thật cũng là hắn ý tượng chân thật. Đế Nhất trên thân những này bảo khí nhất định trở thành bắt quái tiên lô vật liệu. Lúc này Diệp Hoang tay cầm huyết sát thiết kiếm, nghiêm sát đến một. Hai người lúc này tạm thời chỉ so kiếm thuận. Đại diễn kiếm quyết, đế nhất rõ ràng chỉ là đâm ra một kiếm. Nhưng chỉ là trong chốc lát, vậy mà Huyền Hoa ra vô số kiếm mang, phảng phất bầu trời đầy sao, mang theo vô tận lực áp bách hướng phía Diệp Hoang đâm tới. Mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa đáng sợ hỗn độn kiếm ý, những nơi đi qua, không gian như là phá toái lưu ly, nhao nhao băng liệt. Một kiếm này, hiển thị rõ đế nhất làm trong tiên giới san bố người thứ nhất pháp phạm, cũng thể hiện ra hỗn độn tiên diễn quyết cùng đại diễn kiếm quyết hỗ trợ lẫn nhau uy lực kinh khủng. Diệp Hoang phần sắc ngẩng lại, Trong tay huyết sắc thiết kiếm trong nháy mắt bộc phát ra đầm đầm ánh sáng màu đen, thần ma phù văn lấp loé không thôi. Tăng kiếm quyết, diệp hoàng quá khế, thể nội thần ma chi lực rót vào trong trong kiếm. Trong chốc lát, vô số chôn xuống linh phảng phất như bị tỉnh lại, tựa như muốn tránh thoát lồng giam chói buộc, thẳng hướng đến nhất. Lúc này huyết sắc thiết kiếm giống bị giao phó sinh mệnh, phát ra trận trận phù phù, một đạo to lớn kiếm khí màu đen gào thét mà ra, cùng đế nhất vô số kiếm mang đụng vào nhau. Đoán kiếm khí màu đen đem đế nhất kiếm mang nhau nhau xoạt nát trong nháy mắt tán diệt. Nhưng mà, đế nhất hỗn độn kiếm khí phản phất vô cùng vô tận, không ngừng diễn sinh ra đến. Nhan bản mai táng không hết, hai người kiếm chiêu băng lai, trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại. Lúc này, đế nhất trong lòng không gì sánh được giã mình, hắn vốn cho là mình đại diễn kiếm quyết đủ để áp chế Diệp Hoang, lại không nghĩ rằng Diệp Hoang tán kiếm quyết đồng dạng uy lực kia người. Nhưng luận kiếm vật, đối phương đã không kém chính mình. Mà Diệp Hoang cũng biết rõ, như dự vào kiếm vật, muốn chiến thắng đế nhất là không thể nào. Thế là, Diệp Hoang thần niệm khế động, thôn thiên định trôi nổi tại đỉnh đấu, miệng đỉnh mở rộng, phóng xuất ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực. Cùng lúc đó, bát vãi tiên lô cũng bị thôi động, nắp lọ mở ra, phun ra lửa nóng hung hực. Đứng phía đế nhất quét sạch mà đi. Hoang Tháp thì vờn quanh tại địa hiệp hoang bên người, tản mát ra phong cách cổ xưa khí tức, cho hắn ngăn cản đế nhất công kích. Thư Không Pháo kính lóe ra quang mang thần bí, nhiễu loạn lấy đế nhất cảm giác. Hiển nhiên, chín đến giờ phút này, lẫn nhau ở giữa đều đã thăm dò hoàn tất, hiện tại bắt đầu chân chính liễu mạng. Làm thật rồi sao? Tới đi. Đế nhất cười lạnh một tiếng, thao Túng Hàn Nguyên kiếm, Tinh Diệu Kính cùng diện thế Liệp Châu, cùng mười mấy kiện đỉnh cấp tiên đế cấp bảo khí, thẳng hướng Di Hoang. Chỉ gặp Hàn Nguyên kiếm phóng thích ra hàn khí, trong nháy mắt đem bắt bấy tiên lô liệt diễm đông kết. Tinh Diệu Kính bắn ra tinh quang, Cùng thôn thiên đỉnh thôn vệ chi lực lẫn nhau chống lại. Diệt thế niệm châu thì xoay tròn lấy, phóng xuất ra ma văn màu đen, đánh thẳng vào hoang thác phòng ngự. Còn lại đỉnh cấp tiên đế cấp bảo khí cũng nhao nhao phát động công kích, không ngừng công kích Diệp Hoàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường bị các loại quang mang cùng năng lượng tràn ngập, không gian không ngừng bẻẹo, xô đổ. Mặt ngoài, thời khắc này đế nhất chiếm cứ tự phòng, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, Hàn Yên kiếm căn bản không phong được bắt quái ti lô, tinh diệu kính ngăn không được thôn thiên đỉnh, diệt thế niệm châu cũng không phá được hoang thác phòng. Ngược lại lúc này, Diệp Hoàng tay cầm huyết sắc thiết kiếm, một kiếm quét ngang, vung một kiếm này, liền đem đế nhất mười mấy món đỉnh cấp tiên đế cấp bảo khí bay bay. Sau đó Diệp Hoang trên người lực lượng đột nhiên một phát, phanh, phanh phanh phanh ngay sau đó, bát quái tiên lô giải phóng, bộc phát ra càng đáng sợ hơn Diễm, đem đế nhất trong tay Hàn Huyền kiếm kém chút chấn động đến cổ tay. Thôn tiên đỉnh càng là khủng bố, trực tiếp thoát vẻ, cưỡng ép lấy đi đối phương tinh diệp kính. Về phần Diệp Thế niệm châu, thì bị hoang thác nghiền nát, tản mát tứ phương. Chương 322, đế tổ chuyển thế, máu địa ra, 1, chương 322, đế tổ chuyển thế, máu địa ra, 1, pháp đế nhất thủ huyết, thân thể bị chấn nhận lấy đáng sợ phản vệ. Phải biết, Lãnh Nguyên Kiếm, Tinh Diệu Kính, Diệt Thế Tràng Hạt đều cùng Đế Nhất tâm thận, chắc chắn tương liên, cơ hội tương đương tại bản mệnh pháp bảo. Lúc này bị lấy đi, chẳng khác tương đương với trực tiếp đem Đế Nhất cùng cả hai ở giữa liên hệ xóa đi. Như vậy hắn tự nhiên là nhận lấy kinh khủng phản vệ tổn thương. Trước đó hắn lấy ra nhiều như vậy bảo khí, còn đối với Diệp Hoang chẳng thèm nói tới, kết quả đấu qua đằng sau mới phát hiện, bảo khí của mình mặc dù cường đại nguyên thiên, nhưng cùng Diệp Hoang trong tay, căn bản không có khả năng so sánh. Hoàn toàn chính là bị đối phương nghiền ép. Tiến thuật, bảo khí so đấu đều đại Diệp Hàng vậy mà đã trở nên đến một bước này. Đế Nhất sắc mặt tái nhợt, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Bất quá, làm trong tiên giới xanh bối người thứ nhất, bản lĩnh của hắn tự nhiên không chỉ như thế. Đế Nhất lúc này cả người vòng quanh hỗn độn tiên lực, khí tức trên thân không giảm ngược lại tăng, trở nên càng ngày càng mạnh. Diệp Hàng, ngươi xác thực mạnh đến mức có chút vượt quá dự liệu của ta, nhưng ngươi vẫn như cũng phải chết. Đế Nhất lúc này vậy mà bắt đầu giải khai trên người phong ấn. Trước đó, hắn lại còn không có dốc hết vào lực, còn tại dấu rút. Nhưng bây giờ, hắn đem cảnh giới của mình trực tiếp tăng lên tới lục giai tiên đế cảnh. Khi tốc kinh khủng như mãnh liệt biển động giống như hướng phía bốn phía quét sạch, nguyên bản liền dung chuyển thiên địa trở nên càng cuồng bạo. Trên bầu trời màu mực mây đen quấy cuồng, thiểm điện màu tím càng chấn diện, như như trụ trời kết nối thiên địa, đem vùng thiên địa này chiếu rọi đến một mảnh quỷ dị. Diệp Hoang ánh mắt lấp liến, vẻ mặt nghiêm túc lại không có chút nào ý sợ hãi. Quanh người hắn thần ma chi lực lại lần nữa bộc phát, hào quang màu đen cùng đế nhất tán phát hỗn độn tiên lực đụng vào nhau. Chư hư kiếm, Diệp Hoang hét lớn, thiếng như hùng trung, truyền khắp thiên địa. Một tiếng này, là Diệp Hoang linh mộ tử nhỏ đảo hoa trong tay chư hư mạnh đồng dao. Kiếm này vừa ra, Giống như một đạo màu đen trường hồng, hướng phía Đế Nhất chém tới, càng hình như có một tòa vô biên to lớn thiên khu ép xuống. Đế Nhất thần sắc khẽ biến, hai tay nhanh chóng kết ấn, một tầng hỗn độn tiên lực hộ thuẫn trong nháy mắt trước người hình thành, vững vàng đón đỡ lấy Diệp Hoàng cái này lăng lệ một tiếng. Keng! Một tiếng vang thật lớn, Đế Nhất tiếp nhận một kiếm này, nhưng hắn giơ chân tiên phòng, tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào, trong nháy mắt bỡn ái, hóa thành vô số cự thạch hướng phía phía dưới rơi xuống. Mà hai người dư âm chiến đấu, càng đem chung quanh hư không quấy đến hỗn loạn tương mừng, không gian loạn lưu như như lưỡi dao tàn phá bữa bãi có thể đem hết thảy tới gần chi linh xoắn thành mảnh vỡ, mà đệ nhất tiên quan núi, cùng trong nấy mắt hóa thành mảnh này chân chính phê tích. Đây chính là diệp hoang cùng trong tiên giới xanh bối người thứ nhất chiến đấu như thế, liền ngay cả tiên đế cự đầu nhìn, đều tê cả da đầu. Mặc dù thực lực của bọn hắn hẳn là đều tại hai người này phía trên, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có chém giết đối phương năm chắc. Hai người ngay tại ngươi tới ta đi chiến đấu, nhưng khó phân kết quả, chiến cục một mực tại giằng co. Diệp Hoang, ở chỗ này chiến đấu không cách nào đưa ra, có dám cùng ta đánh một trận ở ngoài không gian? Đệ nhất hết lớn, có gì không dám? Diệp Mang Hạo khí vượt mây địa đạo. Theo điên cuồng chiến đấu, Diệp Hoang ngẩn lẫn cảm giác mình muốn đột phá, lập tức liền bước vào tiên tổ cảnh. Cho nên, hắn hiện tại chiến ý không gì sánh được đáng sợ. Nhưng ở vùng tiên địa này, lực lượng của bọn hắn không có khả năng thỏa thích di chuyển, bởi vì hoàn toàn bung ra, có khả năng sẽ đánh bại tiên lên giới. Thế là, Diệp Hoang cùng đế nhất hai người thân hành chấp động, như hai đạo như lưu tiến hướng phía vực ngoại phóng đi. Nơi bọn họ đi qua, không gian sổ độ, tinh thần rối dậy. Vừa tiến vào vực ngoại, đế nhất dẫn đầu lãng có dễ, hỗn độn tiên lực điền nguồn phun trào, nương tụ ra một cái to lớn hỗn độn chi thủ che khuất bầu trời, hướng phía Diêm Hoang chủ tới. Diêm Hoang vận chuyển thần ma bất diệt thuật, thể nội thần ma chi lực điên cuồng vận chuyển, hóa thành một tôn ma thần, thân cao vạm trượng, quên thân tiêu đốt lên màu đen thần ma hỏa diễm, đấm ra một quyền, cùng hỗn độn chi thủ đụng vào nhau. Bèn, và cái này vừa đụng chạm, đã dẫn phát một trận đáng sợ cơn bão năng lượng. Trung quanh tinh tần tại trong cơn gió lúc này, như là yếu ớt pha lê giống như nhau nhau phà toái, hóa thành vô số ngôi sao mảnh vỡ văng từ phía. Cơn bão năng lượng lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc quy tán, đem từng mảnh từng mảnh phù lục trong nháy mắt bao phủ, chỗ đến, đoạn vật câu diện Diệp Hoàng cùng Đế Nhất tại trong tinh hà xuyên thẳng qua, mỗi một lần giao thủ đều dâng theo lấy năng lượng kinh khủng bùng phát. Đế Nhất thi triển ra Hỗn Độn Tiên Diễn quyết cao giai thần thông, hỗn độn chi lực giống như thủy triều mãnh liệt, đem chúng quanh tinh hà quấy đến hỗn loạn tưng bừng, uy tích của ngôi sao bị triệt để xáo trộn, có tinh thần thậm chí bị hỗn độn chi lực trực tiếp thôn vệ. Diệp Hoàng thì nương tựa theo táng kiếm quyết đem thần ma chi lực dung nhập trong kiếm chiêu, mỗi một kiếm chằm ra đều mang táng tiên diệt địa khí thế, từng đạo kiếm khí màu đen giằng khắp nơi, đem Đế Nhất hỗn độn chi lực không ngừng xé rách. Tất cả ngắm nhìn người, đều sợ ngây người. Tại tiên giới trên cựu trọng thiên, Tiên đế đang cự đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoang cùng Đế Nhất tại vực ngoại chiến đấu, thần sắc càng nghiêm trọng. Phục Tiên Tiên Đế tần phục tiên cau mày, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sầu lo, cái này Diệp Hoang tốc độ phát triển, đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn cùng Đế Nhất trận chiến đấu này, đã viễn siêu tưởng tượng, cứ tiếp như thế, tiên giới nguy rồi. Lăng Tiên Tiên Đế Diệp Lăng Tiên khẽ hất cằm, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghiêm trọng, đúng vậy a, Diệp Hoang tại Máo Điện thu hoạch càng như thế to lớn, bây giờ cho thấy thực lực, đã đủ để cùng tiên giới cường giả đỉnh cao chống lại. Trận chiến đấu này, vô luận thắng bại, đều đem đối với tiên giới ảnh hưởng to lớn. Chương 322, Đế tổ chuyển thế, máu địa ra, 2. Chương 322, Đế tổ chuyển thế, máu địa ra, 2. Long Hoàng Tiên Đế Long Hi nói Đế Nhất mặc dù nội tình tâm hậu, nhưng Diệp Hoang Thần Ma chi lực đồng dạng vô cùng tương đại, lại nói ý chí chiến đấu cực kỳ kiên định. Hai người này chiến đấu đã đạt đến một loại cực hạn, chúng ta hiện đã khó mà đoán trước kết quả cuối cùng. Vạn cổ Tiên Đế Nguyên Dao, Đế Nhất làm Đế tổ chuyển thế, có lẽ cuối cùng sẽ tỉnh lại đế tổ đi. Lời vừa nói ra, một đám tiên đế cự đấu sắc mặt biến hóa. Bọn hắn rất rõ ràng, Đế Nhất nếu là tỉnh lại đế tổ nội tình Nhưng trận chiến đấu này liên trở nên càng thêm không thể làm gì. Nhưng bây giờ bọn hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn. Mà tại tiên giới các ngóc ngách, vô số tu tiên giả bay lên không trung, ngửa đầu nhìn về phía vực ngoại cái kia kịch liệt giao phong chiến trường. Trong mắt của bọn hắn cũng tràn đầy rung động. Một vị tiên tông trưởng lão run rẩy thanh âm nói ra, đây chính là cường giả đỉnh cao chiến đấu sao? Lực lượng kinh khủng như vậy, đơn giản có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Hoàng cùng đến nhất, đến tận cùng ai có thể cời đến cuối cùng? Một tên tuổi trẻ tu tiên giả nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy kích động, Diệp Hoàng quá lợi hại. Hắn lấy lực lượng một người Phiêu Chiến Tiên giới người mạnh nhất, quả nhiên là chúng ta thật thượng. Tại yêu giới, yêu nhất cũng tại mận thiết chú ý trận chiến đấu này. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, bởi vì nếu như đế nhất bại, cái kia Diệp Hoang kế tiếp khiêu chiến đối tượng liền hắn. Cái này Diệp Hoang thật là đáng sợ, đế nhất, lần này ta ngược lại thật ra càng hi vọng ngươi thắng. Yêu nhất tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Mà tại Tiên Phi Tiên cung bên trong, mấy vị kia từng chế giễu Diệp Hoang lão giả, giờ phút này sớm đã thu hồi ngạo mạn thần sắc, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy chừng kinh. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Diệp An vậy mà có thể cùng bọn hắn đế nhất đại nhân chiến đấu đến một bước này. Tiên phi đứng bình tĩnh ở trên tiên cung chỗ cao nhất, con mắt chăm chú khóa chặt tại Diệp An trên thân. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong, khóe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng mỉm cười thản nhiên. "Diệp An, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng đế nhất, mang ta rời đi nơi này." Tiên phi nhẹ giọng thìn non, trong thanh âm tràn đầy kiên định cùng ôn nhu. Bên ngoài, Diệp An cùng đế nhất chiến đấu càng kịch liệt. Thân ảnh của bọn hắn tại trong tinh hà nhanh chóng chớp động, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát quét sạch tinh hà năng lượng ba đạo đang chiến đấu khu vực hẹp tầm, không gian đã hoàn toàn bẹp mèo, thời gian cũng đã mất đi ý nghĩa. Trung quanh tinh thần tại hai người giữ âm chiến đấu bên dưới nhau nhau hủy diệt, hóa thành đùi bằng vũ trụ. Diệp Hàng cùng Đế Nhất trên thân đều là đã vết thương trầm chất, nhưng bọn hắn chiến ý không chút nào giảm. Diệp Hàng, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chết. Đế Nhất giống giận, trong thanh âm đã mang theo vẻ đi cuồng. Chiến đến bây giờ, hai người kỳ thật đều thủ đoạn đã dùng hết. Co như đánh nổ mảnh này vượt ngoại tinh không, chỉ sợ cũng nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng hai người hiển nhiên đều không muốn tiếp tục giằng giải. Diệp Hàng, hết thảy đều nên kết thúc đế nhất một trưởng giáp hoang đánh lui, sau đó trên thân còn sót lại phong ấn triệt đệ giải khai. Sau đó trên người hắn khí tức liền thay đổi. Đế nhất khí tức trên thân đột nhiên trở nên thần bí mà cổ lão, phản phất trong nháy mắt vượt qua vô tận duy nguyện, trở thành vương vũ trụ này ở giữa cổ xưa nhất, tồn tại cường đại nhất. Trong con người của hắn không còn là đơn thuần tiên đế chi uy, mà là ẩn chứa một loại siêu việt thời đại tang thương cùng uy nghiêm, đó là đế tổ chuyển thế lực lượng đang thức tỉnh. Tại phía sau hắn, ẩn ẩn hiện ra một tòa cổ lão tiên đình hư ảnh, tiên đình bên trong, vô số phù văn thần bí lấp loé, đang dệt ra cổ xưa nhất tiên đạo huyền bí. Diệp Hàn Giả phút này vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, nhưng chiến ý lại càng thêm mấy liền, hắn ngửa mặt lên trời thét giải, danh trấn hoàn vũ, thể nội thần ma chi lực như mảnh liệt màu đen độ trào, điên cuồng cuồng cuấy. Sau đó, một tòa thần bí khó lường máu điện chậm rãi tại phía sau hắn hiện hiện. Máu điện trôi nổi tại trong hư không, tràn ra vô tận huyết sắc quằn mang, trên thân điện phủ văn cổ lóe lóe ra quỷ dị quang trạch. Máu điện chi môn từ từ mở ra, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức từ đó lan tràn ra, trong cỗ khí tức này ẩn chứa vô tận giết chóc cùng hủy diệt chi ý, làm cho cả vực ngoại không gian cũng vì đó run rẩy. Đế Nhất nhìn thấy máu điện, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng kiên kỵ, nhưng trong lúc thoáng qua, ánh mắt của hắn liền bị kiên định sắt ý trố lấp đầy. Diệp Hoàng, cho dù ngươi có như thế bá vật, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đế Nhất hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội đế tổ chi lực cùng hỗn độn tiên lực lẫn nhau giao hòa, phía sau hắn tỏa kia cổ lão tiên đỉnh hư ảnh dần dần ngưng thực, tiên đỉnh bên trong bắn ra từng đạo quang mang thần bí, xem lẫn thành một đạo vũ trụ bằng xoáy, tán mát ra thôn phệ hết thảy khí tức. Diệp Hoàng lúc này cũng đang vận lực thôi động máu điện. Máu điện bên trong tuôn ra vô số huyết sắc thần ma hư ảnh, những hư ảnh này không gì sánh được cao lớn. Phát ra rung trời gào thét, hướng phía đế nhất vọt tới. Cùng lúc đó, Diệp Hoang trong tay huyết sắc thiết kiếm hào quang bùng sáng, hắn đem thần ma chi lực cùng máu điện chi lực toàn bộ dốc vào trong trong kiếm, thi triển ra tang kiếm quyết mạnh nhất một thức, Táng Thiên Diệt Thế. Diệp Hoang hét lớn một tiếng, một đạo to lớn kiếm khí màu đen lôi cuốn lấy vô tận huyết sắc mà mang, hướng phía đế nhất hỗn độn vọng xoáy chém đi qua. Tại tiên giới trên cửu trọng thiên, tiên đế đang cự đầu nhìn xem một màn kinh cùng này, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy bất an. Vực này chiến đấu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, nếu là bọn họ tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Toàn bộ tiên giới chỉ sợ đều sẽ được tác động đến." Phục Thiên Tiên Đế Tần Phục Thiên nói ra. Tác động đến cũng không tính là cái gì, ta lo lắng chính là nếu như Đế Nhất bại, Diệp Hoàng chẳng thường, chúng ta làm thế nào? Đây là một cái cơ hội." Lăng Thiên Tiên Đế Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên nói ra. Một đám tiên đế cự đầu trao đổi một ánh mắt, trong ánh mắt hiểu rõ. Chương 323: Đế tổ trở về. 1. Chương 323: Đế tổ trở về. 1. vượt ngoại hư không chiến đấu, không gì sánh được đáng sợ. Diệp Hoàng cùng Đế Nhất đều đã lả lại không giữ lại toàn lực ứng phó. Diệp Hoàng cảm giác được Theo chính mình một phát, hắn cảm giác đến chính mình muốn khu phá, bước vào tiên tổ cảnh. Nhưng đế nhất lúc này tức tình chuyển thế đế tổ lực lượng sau, cũng cường đại đến không biên giới. Lấy Diệp Hoàng lúc này cảnh giới, vậy mà trong lúc nhất thời ép không được đối phương. Thần ma máu điện đúng là chí bảo. Nhưng Diệp Hoàng cảnh giới cuối cùng là quá thấp, mà chuyển thế đế tổ lực lượng, dù là chỉ là phát huy ra một chút xíu, cũng mạnh vô biên. Đế nhất hôm nay nếu có thể chém giết Diệp Hoàng, tương lai tất thành tiên giới chân chính người dẫn đường. Một đám tiên đế cự đầu lúc này lại nhìn một tia hy vọng. Nếu như đế nhất có thể chém giết Diệp Hoàng, Đó là không còn gì tốt hơn, cũng tiết kiệm bọn hắn số thủ. Lúc này Diệp Hoang quả thật có chút bị áp chế. Không nghĩ tới, đế tổ truyền thế chi lực khủng bố như thế. Tiên đế cự đầu phía trên, chính là trong truyền thuyết đế tổ, không biết lão quái vật như vậy, tiên giới còn có vài tôn. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn mặc dù ở vào hạ phòng, bị đế nhất áp chế, nhưng Diệp Hoang cũng không có bị thua, vẫn tại kiên trì. Diệp Hoang, ngươi còn tại kiên trì cái gì? Ngươi bị thua là chuyện sớm hay muộn, làm gì còn muốn giãy giụa. Đế nhất quát to, muốn động lắc Diệp Hoang đạo tâm. Diệp Hoang cười nhạt một cái nói, "Ngươi cảm giác ta là đang giãy rùa? Ta vì cái gì không có khả năng là cố ý?" Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoang khí tức trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Đồng thời, khí tức của hắn hô ứng vô tận tiếp cùng. Thần bí đáng sợ kết vân, tại Thiên cung chỗ sâu hội tụ mà thành. Trong chốc ngắn này, cơ hồ hết thảy mọi người đều cảm ứng được tiên kiếp khí tức. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phát bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng chỗ rung chuyển, vô số đạo thô to như dãy núi giống như lôi đỉnh ngọ tím, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, từ cái kia quay cuồng phong trào kiếp vân trung cuồn bộ xuống, mục tiêu trực chỉ Diệp Hoang. Những ngôi đỉnh này quanh thân quân quấn quanh lấy màu đen quỷ dị hóa diễm, tản mát ra lực lượng vô cùng đáng sợ khí tức. Bực này thiên kiếp, trước đây chưa từng gặp. Diệp Hoàng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại dẫn tới thiên đạo tức giận như thế. Phục Tiên Tiên Đế Tần Phục Tiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, âm thanh run rẩy nói: "Hắn thân là tiên đế cự đầu, được chứng kiến vô số cường giả độ kiếp, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế thiên kiếp, cảm giác áp bức kia, để hắn đều sinh ra hàn ý trong lòng. Uy thế cỡ này, e là cho dù là Định Phong Tiên Đế cước, cũng không có uy thế cỡ này, lòng Hoàng Tiên Đế Long Hy trong mắt tràn đầy rung động, nói được nửa câu, cũng rốt cuộc nói không được." Đáng sợ như vậy tiên tiếp, để hắn đều sợ hãi, không dám tới gần. Tại cái này khủng bố tiên tiếp dáng lâm trong mắt, Diệp Hoang lại ngửa mặt lên trời cười giải, trong tiếng cười tràn đầy hào hùng cùng bá khí. Hắn dang hai cánh tay, chủ động đón lấy cái kia từng đạo lôi đỉnh, thể nội thần ma chi lực cùng bạn cổ bất diệt đạo vận điên cuồng vận chuyển, cùng tiên tiếp chi lực hô ứng lẫn nhau. Hắn giờ phút này, tựa như một tôn bất tử bất diệt ma thần, không sợ thiên địa chi uy. Đến hay lắm. Thiên lộ thì như thế nào? Dù cho trời cũng không làm gì được ta. Diệp Hoang tự nhiên biết, vì sao chính mình tiên tổ tiên tiếp đáng sợ như thế. Không chỉ có là bởi vì thần ma chi lực cùng bạn cổ bất diệt đạo vận, càng là bởi vì hắn thể nội phong ấn một nửa cổ tiên đạo lực lượng. Tiên đạo mặc dù chưa chắc có cảm ứng, nhưng lại sẽ bằng bản năng hạ xuống khủng bố như thế lại tiếp. Đoanh thiên tiếp rơi xuống. Nguyên bản bị đế nhất áp chế của diện, trong ngáy mắt phá giải. Đế nhất trên thân mặc dù che kín truyền thế đế tổ lực lượng, nhưng nó vẫn như cũng dâng lên một cỗ bất an. Trúc mắt tựa như tiên độ hạ xuống tận thế thiết tiếp, thật là đáng sợ. Nhưng giờ phút này, hắn liền bị bao phủ trong đó, căn bản là không có cách tránh lui, chỉ có thể đối mặt, cùng diện mang một trận chiến đấu, vừa hướng kháng, cái này tận thế thiên tiếp Diệp Hoang thao túng một đạo lôi đình màu tím, lôi cuốn lấy vô tận ngọn lửa màu đen, hướng phía đế nhất đánh tới. Đoanh đế nhất nhẹ tránh cũng ngăn cản. Nhưng mà, cái kia lôi đình uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, nương ra hộ thân trong nháy mắt phá toái, cả người hắn bị lôi đình đánh trúng, trên thân trong nháy mắt xuất hiện từng đạo cháy đen bất thường, tóc cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi, từng sợi khói xanh tử trên người hắn bốc ra. Khu cụ đế nhất ho ra một bụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Mặc dù thiên kiếp này không muốn mệnh của hắn, nhưng Diệp Hoang mượn nhờ thiên kiếp chi lực, đã chiếm cứ thượng phong. Mà Diệp Hoang căn bản sẽ không cho Đế Nhất cơ hội thở dốc, đỉnh lấy tận thế thiết kiếp, đem thần ma chi lực, vạn cổ bất diệt đạo vận cùng tiên kiếp chi lực toàn bộ dốc vào trong trong kiếm, hướng phía Đế Nhất hung hăng chém xuống một kiếm. Táng tiên như thế, Diệp Hoang trong miệng quát lên một tiếng lớn. Trong chớp nhoáng này, Đế Nhất lại sinh ra một loại đối mặt tử thần cảm giác. Giờ khắc này, Đế Nhất chỉ có thể dốc hết toàn lực, đem có thể bộc phát đế tổ chi lực toàn bộ bạo phát đi ra, muốn ngăn cản Diệp Hoang công kích. Nhưng mà, Diệp Hoang một kiếm này uy lực quá mức cường đại, răng rắc một tiếng, Đế Nhất công kích bị chém chết, phòng ngự bị rẽ xuyên. Huyết sát kiếm kiếm trực tiếp chạm tại trên người hắn. A! Đế Nhất hét thảm một tiếng, thân thể bị chém ra một lỗ hồng cầm lỗ, huyết dịch màu vàng nóng như suối phun giống như tuôn ra. Diệp Hoàng, ngươi, ngươi dám đế Nhất khí tức bắt đầu trở nên cực kỳ yếu ớt, hắn nhìn xem Diệp Hoàng, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Diệp Hoàng lạnh lùng nhìn xem Đế Nhất, nói ra, ngươi bại. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói đi, trong tay hắn huyết sát thiết kiếm vô tình chém xuống. Chương 323, Đế tổ trở về. 2, chương 323, Đế tổ trở về. 2, mắt thấy Đế Nhất liền bị một kiếm gạt bỏ. Lại tại lúc này, một đạo quang mang thần bí từ Đế Nhất Thể Nội bắn ra, cuốn lấy Đế Nhất, trong nháy mắt đem Đế Nhất thân thể kéo vào một đạo trong vết nứt hư không. Mơ tưởng trốn. Diệp Hoang phản ứng rất nhanh, cái này tuyệt sắc một đạo kiếm mang đã chém về phía vết nứt hư không chỗ. Ngay vết nứt hư không kia nổ tung, Đế Nhất thân thể nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng, biến mất ở giữa thiên địa. Diệp Hoang chau mày, hắn cũng không cảm thấy Đế Nhất chết. Cái kia đạo thần bí quang mang có thể là Đế Tổ lưu lại chuẩn bị ở sau, thời khắc mấu chốt thiếu đi Đế Nhất. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không rảnh bận tâm Đế Nhất, bởi vì hắn đột phá còn chưa hoàn thành. Tinh cùng thiên kiếp còn đang tiếp tục. Diệp Hoang hít sâu một hơi, đem lực chú ý một lần nữa thả lại trên thiên kiếp. Hắn vận chuyển thần ma bất diệt thuật, cùng vạn cổ bất diệt đạo vận hoàn mỹ dung hợp, toàn lực ngăn cản thiên kiếp công kích, đồng thời mượn nhờ thiên kiếp chi lực, không ngừng rèn luyện thân thể của mình cùng tân hồn. Thiên độ chi lực, càng như thế bất phàm. Trơi càng dận, độ kiếp sau, chỗ tốt càng nhiều đâu." Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn khí tức càng ngày càng cường đại, nhẹ nhõm đạt tới nhất giai tiên tổ cảnh, mà lại đột phá còn không có kết thúc, vẫn còn tiếp tục. Tại tiên giới trên cửu trọng thiên, Tiên đế đang cự đầu sắt mặt khó coi, rung động trong lòng khó mà nói nên lời. Cái này Diêm Hoàng, càng như thế của bố. Mượn nhờ tiên kiếp chi lực, Liên Đế một đều không phải là đối thủ của hắn. Như hắn thành công đột phá, chúng ta Lăng Tiên Tiên Đế Diệp Lăng Tiên sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy số lo. Bất luận như thế nào, không có khả năng đợi thêm nữa. Như chờ hắn độ kiếp hoàn tất, chúng ta chỉ sợ căn bản là không có cơ hội. Nhất định phải xuất thủ, đem hắn chém giết. Phục Thiên Tiên Đế Tần Phục Thiên trong ánh mắt hiện lên một tia ngất lệ, lạnh giọng nói ra. Vừa mới nhận được tin tức, đế tổ từ giới ngoại trở về. Lúc này, Nguyên Dao dõng nhiên nói ra, còn lại tiên đế cự đầu nghẹn vậy sợ. Nếu như thế, cái địa hiệp hoang tương lai cũng căn bản không đủ gây sợ. Chúng ta vẫn là đi nên đón đế tổ trở về đi, một đám tiên đế cự đầu nhau nhau rời đi, không còn quan tâm Diệp Mang. Ngược lại từng cái vô cùng kích động. Đế tổ đều trở về, còn muốn cái gì? Cái gì Diệp Hoang, hư không tiên đế, thậm chí tà thần phong lớn, đều không đủ gây cho sợ hãi. Hiện tại bọn hắn chỉ cần tiến đến đem đế tổ tiếp dẫn trở về. Mà Diệp Hoang lúc này ở toàn lực chống lại lấy khủng bố thiết tiếp, thể nội thần ma chi lực Vạn cổ bất diệt đạo vận cùng thiên kiếp chi lực điên cuồng xoắn lẫn. Thân thể của hắn tại lực lượng cuồng bạo này tẩy lễ bên dưới, xương cốt càng lóe ánh, mỗi một tấc da thịt đều lóe ra thần bí quang trạch, kinh mạch như từng đầu lao nhanh ra hạ, tùy ý dung nạp lấy mênh mông năng lượng. Theo thời gian trôi qua, cái kia nguyên bản mảnh liệt kiếp vân dần dần tan đi, diệp hoàng khí tức trên thân triệt để vững chắc tại nhị giai tiên tổ cảnh, quên thân tản mát ra một cỗ đệ thiên điệu cũng vì đó tí ngý cường đại như thế. Diệp hoàng trong lòng nhớ Tiên Vi, lúc này thân hình lóe lên, liền hướng phía tiên phi cung mau chóng bay đi. Trong chớp mắt, hắn liền tới đến tiên phi cung trước. Mấy vị kia từng đối với Diệp Hoang đã cởi nhạo lão giả, giờ phút này xa xa nhìn thấy Diệp Hoang hiện thân, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Bốn hắn hai chân như nhũ ra, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngạo mạn lúc trước sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Lão giả dẫn đầu cố nén sợ hãi của nội tâm, run rẩy tiến lên, cười rạng rỡ, thanh âm lệnh hốt nói ra, "Diệp, Diệp đại nhân, ngài đại giá quan lâm, thật là làm cho tiên phi cung bổng tất sinh huy a." Những lão giả khác cũng nhao nhao phụ họa, cúi đầu không ngừng, tư thái hèn mọn tới cực điểm. Diệp Hoang thần sắc lạnh nhạt, căn bản không có để ý tới những lão giả này trực tiếp hướng phía Tiên Phi cung nội bộ đi đến. Thân ảnh của hắn những nơi đi qua, các lão giả chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cường đại áp lực đập vào mặt, ép tới bọn hắn thở không nổi. Tiên Phi sớm đã tại trong cung điện lo lắng chờ đợi, nghe được động tĩnh, lập tức ra đón. Khi nàng nhìn thấy Diệp Hoang một khắc này, nguyên bản thanh lãnh đôi mắt trong nháy mắt bị kinh hỉ rực đầy, hốc mắt có chút phế hồng, bước nhanh hướng phía Diệp Hoang chạy đi. Diệp Hoang, người rốt cuộc đã đến. Tiên Phi trong thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào, tràn đầy thâm tình cùng chờ mong. Diệp Hoang dang hai cánh tay, đem Tiên Phi trong chú ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói ra, để cho ngươi chờ lâu. Ta cái này mang ngươi rời đi." Tiên Phi giúp bảo Diệp Hoang ngoài bên trong, dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng đợi một ngày này, rốt cuộc đã đến. Từ đây nàng chính là tự do thân. Diệp Hoang mang theo Tiên Phi bước ra tiền phi cùng. Vừa ra cửa, Diệp Hoang liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí tức ba động từ đằng xa truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh xuất hiện một đạo to lớn biết nước hư không, một cái che xuất bầu trời cự thủ từ trong cái khe nô ra, hướng phía hắn bộ tới. Cự thủ những nơi đi qua, không gian nhao nhao phá toái, tinh thần bị đó ám đạo. Diệp Hoang sầm mặt lại, đem tiên phi bảo hộ ở sau lưng, quanh thân thần ma chi lực trong nháy mắt bùng phát, hào quang màu đen như mảnh liệt như thủy triều đem hắn hai người bao phủ. Nho nhỏ đi tổ, dáng mang ta đi chuyển thế phân thân coi trọng nữ nhân. Ta dù chưa từ giới ngoại trở về, nhưng đã cách tiên giới rất gần, ta một sợi ý chí rất tối, ngươi có thể giết đi qua, lần này ta liền tạm thời buông tha ngươi." Thanh âm giản mồ vang lên. Diệp Hoang sắc mặt ngước lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền giức lấy đế tổ. Bất quá, nhìn núi phương tựa hồ còn không cách nào giáng lâm tiên giới. Đã như vậy, còn gì phải sợ? "Hừ, ngươi ngăn không được." Diệp Hoang rừ lạnh một tiếng, trong tay huyết sát thiết kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trên thân kiếm thần ma phù văn hào quang tỏa sáng, tràn mắt ra một cỗ hủy diệt hết thảy khí tức. Sau đó Diệp Hoang huy kiếm, đối với cự thủ kia chậm tới. Chương 324, Ma phi cỡi, 1, chương 324, Ma phi cỡi, 1, Diệp Hoang, cái này toàn lực một kiếm, lôi cuốn lấy hắn bước vào nhị giai tiên tổ cảnh sau hoàn toàn mới cấp độ lực lượng. Kiếm mang mang theo vô tận khí tức hủy diệt, lấy thế dễ như trở bàn tay hướng phía đế tổ cự thủ chậm tới. Ngoanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm cùng tự thủ va chạm. Năng lượng kinh khủng gọn sóng hiện lên hình cái vòng hướng bốn phía điên cuồng quét tán, hư không bị nguồn lực lượng này hoàn toàn nhò mó, sau đó vỡ nát. Trung băng tinh thần tại cái này năng lượng phong bạo trùng kích vào, nhao nhao nổ tung, có thể là hóa thành từng đạo sáng chói lưu tinh, biến mất tại trong vũ trụ bị mở. Đế tổ cự thủ tại diệp mang cái này lăng lệ một kiếm bên dưới, lại xuất hiện từng tia từng tia vết dạng, huyết dịch màu vàng nóng từ trong cái khe chảy ra, nhỏ xuống ở trong hư không. Cái này mỗi một giọt đế tổ chi huyết đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, trực tiếp có thể đem không gian trùng quanh tiêu đốt ra từng cái lỗ đen to lớn. Nho nhỏ tiên tổ lại có thực lực như thế. Thanh âm dàn mùa kia vang lên lần nữa, mang theo một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ. Nhưng Diệp Hoang lười nhắc tới nói nhảm, lần nữa đối với cự thú công tới. Hắn nhìn ra được, đối phương cái này một cái cự thú dáng lâm, tựa hồ rất miễn cưỡng. Hiển nhiên không cách nào ở lâu. Đây cũng là Diệp Hoang toàn lực xuất thủ nguyên nhân. Mà đế tổ tựa hồ cũng biết rõ Diệp Hoang thời khắc này chẳng hái, cưỡng ép dáng lâm không chỉ có khó mà đem nó chết, còn có thể sẽ dẫn phát càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Tại ngắn ngủi rằng co sau, đế tổ cự thú rốt cục chậm rãi thu hồi, cái kia to lớn vết nứt hư không cũng theo đó dần dần khép lại. Trước khi đi, Lẽ tổ thanh âm tại diệp hang vang vang lên bên hai, "Tiểu tử, hôm nay tạm thời buông tha ngươi, đợi ta chân chính trở về tiền giới, chính là tử kỳ của ngươi." Sau đó vùng tiên địa này khôi phục bình tĩnh. Diệp hang thần sắc lạnh nhạt thu hồi thiết kiếm, nhưng tiên vị thần sắc lại trở nên không gì sánh được ngưng trọng lên. "Không nghi tới, tiên đế tổ trở về. Ta nghe qua một cái truyền thuyết, tiên giới đạt được một cái tàn phá tạo hóa chi môn, thông qua cái này tàn phá tạo hóa chi môn có thể đến giới ngoại, tìm kiếm siêu việt vùng tiên địa này cơ duyên. Cho nên, lúc đó tất cả tiên đế tổ cùng một chỗ liên thủ, dựa vào tàn phá tạo hóa chi môn bước vào giới ngoại tham dò hành trình, đằng sau 5 tháng dài đẵng, liền lại chưa nghe nói qua tiên đế tổ tin tức, mà lại cái này tiên giới cũng đã không còn tiên đế tổ tồn tại. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại muốn trở về. Chỉ sợ là bọn hắn đã tìm được trở về đường, chỉ cần một đám tiên đế cự đầu liên thủ, đem bọn hắn từ tàn phá tạo hóa chi môn tiếp dẫn trở về. Cần một chút lúc, nhưng tuyệt sẽ không quá lâu. Tiên phi đem chính mình hiểu biết đến, trước tiên nói cho Diêm Hoàng, tạo hóa chi môn. Diêm Hoàng ngược lại không để ý đế tổ, hắn quan tâm hơn lại là tạo hóa chi môn. Chính mình hoàng hạ Có vẻ như dùng chính là tạo hóa chi môn vật liệu, đều là hỗn độn mỗ kim. Nếu như mình có thể đem cái kia tàn phá tạo hóa chi môn làm ra, dung nhập hắc, không biết sẽ có mạnh cỡ nào, có thể hay không trở thành chân chính tạo hóa chi môn. Bây giờ còn chưa được, thực lực không đủ. Nhưng Diệp Hoang rất ngoan đánh tiêu tàn ý nghĩ này. Hắn đối với tiên phi đạo, không sao, chỉ cần không phải lập tức có thể trở về là được. Chúng ta bây giờ đi trước khiêu chiến yêu nhất, tiếp hồi ma phi. Tiên phi khéo léo gật gật đầu. Sau đó Diệp Hoang đưa nàng thu nhập vào trong điện, để nàng ở bên trong bế quan tu luyện. Sau đó Diệp Hoang tiến về yêu ma giới, yêu nhất chỗ yêu ma đại điện. Diệp Hoang y theo ma phi cho định vị, vận chuyển hư không chi lực, đem hư không xé rách, sau đó một cô cường đại ma thần bí hấp lực đem hắn thôn phệ trong đó. Lại xuất hiện lúc, Diệp Hoang đã đứng ở yêu ma giới. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, yêu ma giới tựa như một tòa bị bóng tối bao trùm khổng lồ lên ngục. Trên bầu trời, đậm đặc như mực mây đen quay cuồng phong trào, tường đạo tiệm điện màu tím như giữ tận cự lòng, tại giữa tầng mây xuyên thẳng qua gặp hết. Phía trên đại điện, hình thú kỳ vãi dãy núi màu đen uốn lượn chập trùng, tựa như từng đầu ẩn nốt cự thú, tràn ra âm trầm khí tức kinh khủng. Còn có từng tòa ma tháp tản ra u quang, những này ma tháp hình thái khác nhau, có cao vút trong mây, thân tháp che kín mễn nhọn gai ngược, có thì thấp bé chẳng điện, bao quanh lấy từng vòng từng vòng quỷ dị phù văn. Diệp Hoang khóa chặt yêu ma đại điện phương hướng, thân ảnh như điện hướng phía mục đích bay đi. Nhưng mà, hắn đến rất nhanh liền kinh động đến yêu ma giới cường giả. Trong chốc lát, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến, đem Diệp Hoang đường đi bao bọc vây quanh. Những này đều là yêu ma giới cường giả đỉnh cấp, bọn hắn chu thân ma khí mãnh liệt, trong ánh mắt để lộ ra sát ý lạnh như băng. Diệp Hoang, quả nhiên là ngươi. Ngươi dám động thân xâm nhập ta yêu ma giới, muốn chết. Một tên thân hình cao lớn, toàn thân tràn ra nồng đậm ma khí nam tử cười lạnh nói. Diệp Hoang thần sắc lạnh nhạt, lạnh lùng quét mắt một vòng địch nhân ở chung quanh, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ ngăn lại ta. Chắc là yêu nhất phân phó các ngươi chặn giết ta đi, nhưng bằng các ngươi, thật ngăn không được ta. Vừa dứt lời, Diệp Hoang hóa thành một tia chớp màu đen, thẳng tốc xông vào trong trận địa địch. Một tên cầm trong tay trường thương màu đen yêu ma dẫn đầu đánh tới, trường thương mang theo bén nhọn tiếng rít, đâm về Diệp Hoang cổ họng. Diệp Mang nắm đấm ra một quyền, trên nắm tay lôi cuốn lấy vô tận tần ma chi lực, đầu tiên là đập vỡ đối phương trường thương màu đen, cuối cùng nắm đấm càng là trực tiếp đập vào trên lồng ngực của hắn. Phanh một tiếng vang trầm, tên điêu ma thiên yêu cả người liền nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ phiêu tán. Chương 324, Ma phi cười 2, chương 324, Ma phi cười 2, nhưng những điêu ma này cùng hắn không sợ chết. Có hai tên điêu ma từ hai bên trái phải hai bên đồng thời công tới, một cái trong tay ma đao lóe ra hàn quang u lãnh, hướng phía Diệp Mang đầu lâu đánh xuống, một người khác thì triệu hồi ra một đầu to lớn ma rắn. Mà rắn dương miệng to như chậu máu, phun lưỡi, nào về phía Diệp Hoang. Diệp Hoang tay trái nâng tay, trực tiếp đánh phía Ma Đao, tay phải thì ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu đen, chém về phía Ma rắn. Ken Ma Đao bị Diệp Hoang một quyền đánh nát, người cầm đao càng là thân thể chia 5 x 7. Mà luân kiếm khí màu đen kia thì trong nháy mắt đem Ma rắn chém thành vô số mảnh nữa, Ma rắn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành một đoàn xương mù màu đen tiêu tán trên không trung. Tiên Điêu Yêu Ma cũng nhận phản vệ, từ không trung rơi xuống. Diệp Hoang một đường quét ngang, phàm là dám cản hắn yêu ma, đều hóa thành từng bộ thi thể. Rất nhanh Diệp Hoang liền giết tới yêu ma trước đại điện, mà toàn bộ yêu ma giới, không người có thể cản hắn. Đương nhiên, cũng là bởi vì yêu ma cự đầu còn không có xuất thủ. Diệp Hoang liệu định, bọn hắn tất nhiên cũng giống tiên giới tiên đế đám cự đầu một dạng, muốn đi tiếp dẫn bọn hắn ma đế tổ. Nguyên nhân chính là như vậy, Diệp Hoang mới dám bước vào yêu ma giới, như vậy không có kỵ gì. Thời khắc này yêu ma trước đại điện, tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Diệp Hoang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia nguy nga đại điện đứng sừng sững ở màu đen trên dãy núi, cửa điện đóng chặt. Diệp Hoang từng bước một hướng phía đại điện đi đến, mỗi một bước rơi xuống, đều để đại địa vì đó rung động. Yêu nhất, xuất ra đây cho ta." Diệp Hoang gầm thét như quần quật kinh lôi, tại yêu ma trước đại điện độ vàng, sóng âm lôi cuốn lấy thần ma chi lực, chấn động đến đại điện mái cong tốc tốc phát run, không gian xung quanh cùng theo đó nổi lên tầng tầng vạn sóng. Theo tiếng quát to này, yêu ma đại điện cửa điện chậm rãi mở ra, một khối nồng đậm đến gần như thực chất ma khí mãnh liệt mà ra, tại trước đại điện hội tụ thành một mảnh biển mây màu đen. Yêu nhất thân ảnh từ trong ma khí chậm rãi hiện hiện, hắn thân mang một bộ áo bào đen, trên đó thêu đầy huyết sắc phù văn, những phù văn này phản phất có sinh mệnh biểu tượng, tại trên áo bào đen không ngừng du động, lập lòe Hai con mắt của hắn giống như hai đoàn thiêu đốt huyễn diễm, tản ra tia sáng yêu dị, một đầu tóc bạc tùy ý bay lên, quanh thân bao quanh một tầng cường đại khí chẳng, khiến cho chúng quanh ma khí đều như là thần tử giống như, hướng phía hắn quỳ bái. Nơi này là yêu nhất sân nhà, cho nên, hắn ra sân phân thức, sắp thực thi diễm. Diễm Hoàng, chớ quên nơi này là địa phương nào, ngươi dám ở chỗ này dương oai. Yêu nhất thanh âm trầm thấp mà băng lãnh. Yêu nhất, hôm nay ta đến, một là đánh bại ngươi, hai là tiếp đi ma phi. Ngươi như ngoan ngoãn đường đường, có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng, nếu không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Hoàng lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. "Yêu nhất nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ngươi cho rằng có thể sát đến một, liền có thể giết ta yêu nhất?" Nam Mơ. Yêu nhất lánh nhưng hét lớn, đang khi nói chuyện hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thể nội yêu ma chi khí điên cuồng bộc truyền, sau lưng chậm rãi hiện ra một đạo to lớn yêu ma thân ảnh. Yêu ma này thân ảnh cao tới ngàn trượng, toàn thân tản ra làm cho người sợ hai khí tức, nó cầm trong tay một thanh màu đen cự phủ, trên lưỡi búa chảy xuôi ma huyết màu đen, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Ma thần dáng thế, chém Yêu nhất Lênh Thao Tùng yêu ma thần ảnh, huy động cự phủ, hướng phía Diệp Hoang đánh xuống. Một đũa này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đem không gian chém thành hai khúc, một đạo to lớn vết nứt màu đen cấp tốc lan tràn ra, đem Diệp Hoang cũng bao quát ở trong đó. Tại thời khắc này, Diệp Hoang thể nội Trần Ma chi lực cùng bạn cổ bất diệt đạo vận điên cuốn vào chuyện, nguyên thân bị một tầng đậm đậm ánh sáng màu đen bao phủ. Tại trong quan mang, một tôn cao tới ước bạn trưởng thần ma hư ảnh chậm rãi hiện hiện, cái này thần ma hư ảnh cầm trong tay vết sát khí hiếm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô tận. Khư mai táng, Diệp Hoang hét lớn một tiếng đem thể nội tất cả lực lượng toàn bộ dốc vào trong trong kiếm, hướng phía yêu nhất cự phụ chém tới. Một kiếm này, dung hợp chứa khư ý cùng chứa táng ý, uy lực so Táng Thiên Diệt Thế còn cường đại hơn. Mà lại hiện tại bên trong hoang là nhị giai tiên tổ cảnh. So chiến đế nhất thời, cường đại nhiều lắm. Diệp Hoang thực lực bây giờ, chính là trong chiến đấu không ngừng mạnh lên. Bành. Toàn bộ yêu ma dưới rung dậy. Diệp Hoang kiếm cùng yêu nhất dịu đụng vào nhau, cơn bão năng lượng cường đại lấy hai người làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía quét tán. Trung quanh dãy núi tại trong cơn gió lốc này náo nha sổ đổ, ma thấp cũng bị trong nháy mắt phá hủy. Hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Yêu nhất yêu ma thần ảnh tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, thân thể xuất hiện từng đạn vết rách, cuối cùng ngầm vang phát toái. Yêu nhất bản nhân cũng bị nguồn lực lượng này chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một lụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Làm sao có thể yêu nhất mặt mũi tràn đầy chấn kinh, có chút khó mà tiếp nhận chính mình lại sẽ thua đến nhanh như vậy. Diệp Hoàng, đợi ma đế tổ trở về, chắc chắn sẽ báo thủ cho ta. Yêu nhất cảm nhận được Diệp Hoàng sát khí, giận dữ hét. Diệp Hoàng thì một kiếm đem hắn chém chết, nó thân thể hóa thành vô số điểm sáng màu đen, tiêu tán trên không trung. Từ đây trở nổi, lại không nhiêu nhất. Diệp Hoàng nhàn nhạt mở miệng, thu hồi vết sát khí yểm, mà đúng lúc này, Ma Phi thân mang một bộ trường bào màu đen, đội ba bay tới, vừa mới bắt gặp Diệp Hoàng chém giết yêu nhất hình ảnh. Thế là, Ma Phi cười. Chương 325, Vân Tiên Nữ Tộc Bí Mật, 1, chương 325, Vân Tiên Nữ Tộc Bí Mật, 1, Diệp Hoàng cùng Ma Phi gặp nhau, tất nhiên là một phen vượt bè ăn uỷ. Sau đó, Diệp Hoàng cũng làm cho Ma Phi tiến vào mẫu điện, cùng Tiên Phi bọn người một dạng, mau chóng tăng thực lực lên. Về phần Diệp Hoàng, tất nhiên là cảm nhận được nguy cơ lớn lao cảm giác. Đế Tổ trở về, những ngày an nhàn của hắn liền muốn kết thúc. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới thủ đoạn bảo mệnh. Ta thân phong ấn, tư không tiên đế những này đều không ý hiệp được đẳng cấp kia khác tồn tại. Đương nhiên, Diệp Hoang liên tiếp bại đạo và tù, đế nhất, yêu nhất, việc này đã sớm truyền khắp chư thiên. Hiện tại ai cũng biết, Diệp Hoang chính là chư thiên bên trong tranh đấu phận người thứ nhất. Thiên đạo mịt mờ, nhân đạo mênh mông, Vân Tiên nữ tổ, cầu kiến Hoang. Diệp Hoang cương trở lại tiên giới, đương nhiên một thanh âm truyền đến, lại là Vân Tiên tổ. Đối với cái này Vân Tiên nữ tổ, Diệp Hoang tâm lý vẫn còn có chút phức tạp. Ngay từ đầu, Diệp Hoàng cho rằng là Vân Tiên nữ tổ hại chết phụ mẫu, nhưng theo thực lực của mình cường đại, hiểu rõ đến bí mật càng ngày càng nhiều, phát hiện sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Vân Tiên nữ tổ trước đó ở nhân gian, chỉ là một đạo nhân thân, nàng có tiên điệu nhân ba thân. Ba thân quy nhất, liền đạt tới chí cường đỉnh phong. Hiện tại Vân Tiên nữ tổ, hiển nhiên đã ba thân hợp nhất, đạt đến tiên đế cự đấu cảnh giới. Vân Tiên nữ tổ, tìm ta chuyện gì?" Diệp Hoàng hỏi. Hắn lúc này nhớ tới, đã từng Vân Tiên nữ tổ muốn nói cho chính mình một cái liên quan tới chính mình phụ mẫu tin tức, kết quả bị đại đạo cấm chỉ. Tiến vào tiên giới sau, Diệp Hoang cũng không có cùng Vân Tiên nữ tổ có gặp nhau. Lúc trước ta muốn cáo chi ngươi một bí mật, nhưng bị đại đạo cấm chỉ, bây giờ ta có thể cạy mở đại đạo một góc, nói cho ngươi chẩn tướng." Vân Tiên nữ tổ nói ra. Diệp Hoang kỳ thật có chút kỳ quái, Vân Tiên nữ tổ cũng là tiên đế cửu đầu, nhưng hắn cũng không có tiến đến tiếp dẫn tiên đế tổ, cũng không gặp nàng cùng Lăng Tiên tiên đế các loại tại qua cùng một chỗ. Nói một chút điều kiện của ngươi, Diệp Hoang bây giờ là nhân vật bằng nào, một chút có thể nhìn ra Vân Tiên nữ tổ tâm tư. Ta cần tiến vào máu của ngươi điện, thu hoạch che chở. Ta Hoa đại giới lớn diễn qua, là sinh cơ duy nhất ngay tại máu của ngươi trong điện. Vân Tiên nữ tổ đạo: "Tốt, ngươi nói, Diệp Hoang giờ phút này đã minh bạch, Vân Tiên nữ tổ lúc này đã mất đường có thể đi, nàng hiện tại chỉ có thể cùng mình đứng ở cùng một chỗ. Cha mẹ ngươi, mục tiêu chân chính là mai táng sát thiên đạo, mà từ ngươi xuất sinh chính là đương đại thiên đạo mục tiêu, bởi vì ngươi chính là trong dự ngôn, tương lai diệt thiên đạo ngươi." Phộc Vân Tiên nữ tổ sau khi nói đến đây, tại chỗ thổ huyết, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, mà lại, trên bầu trời, trong nháy mắt biến sắc, vô tận kiếp vân tại hội tụ. Diệp Hoang nghe xong, Sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi tiến nhanh ngoa điện tránh một chút. Diệp Hoang đạo, Vân Tiên nữ tổ không chút do dự, tiến nhập máu điện. Sau một khắc, Thiên đạo không cách nào cảm ứng được Vân Tiên nữ tổ khí tức, mới dần dần biến mất. Nhưng Diệp Hoang lúc này vẫn như cũ chấn kinh ở đây. Có thể nói, Vân Tiên nữ tổ bí mật này đối với hắn mà nói, xác thực quá mức ki người. Nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngẫm lại tựa hồ hết thảy lại có dấu vết có thể tìm ra. Trong dự ngôn Diệp Tiên đạo giả, chẳng lẽ cha mẹ chính là biết bí mật này, cho nên một mực niu giữ bí mật Diệp Tiên. Diệp Hoang trong lòng cảm động đồng thời cũng tràn đầy lo lắng. Bất quá, cha mẹ mình dám đi săn giết Thiên đạo, cái kia chắc hẳn cũng là mạnh vô biên tồn tại, mà lại mình bây giờ thực lực, khẳng định còn rút không giúp được gì. Hiện tại khẩn yếu nhiệm vụ, vẫn là phải mau sớm có được đối mặt Đế tổ trở về lúc sức tự vệ. Thể nội một nửa cổ Thiên đạo chi lực, hiện tại là tuyệt đối không có khả năng giải phóng bản ứng dụng, một khi tiết lộ, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Cho nên, chỉ có thể muốn những biện pháp khác đến đề thăng. Có lẽ có thể hỏi một chút Vân Thiên nữ tổ. Diệp Hoang tâm đạo, hiện tại hắn cùng Vân Thiên nữ tổ, cũng coi là hiểu lầm tiêu hết, chưa nói tới cửu hơn gì. Diệp Hoang hiện tại địch nhân lớn nhất, ngược lại là đem về đế tổ, sau đó chính là chín vợ nguyên hồn, cuối cùng chính là đương đại thiên đạo cùng cổ thiên đạo. Trong này, nhưng không có một cái là đèn đã cạn dầu. Cho nên, Diệp Hoang mặc dù trở thành chư thiên trong vũ trụ đời trẻ người thứ nhất, nhưng nhận áp lực lại là lớn đến không cách nào tưởng tượng. Diệp Hoang tiến vào máu điện, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dù sao Vân Tiên nữ tổ từng có đi thân, tồn tại vô tận quy nguyệt, tất nhiên biết càng nhiều bí mật. Có một chỗ, có lẽ có thể để ngươi trong thời gian ngắn nhất, toàn phương vị tăng lên. Đó là Thất Lạc Chí Uyên. Nghe nói, mảnh này Thất Lạc Chí Uyên chôn xuống tất cả mỹ diệt thời đại, vùng thiên địa này thiếu hụt hết thảy, đều có thể ở mảnh này địa phương tìm tới. Thậm chí có không chọn bện cổ thiên đạm mảnh mỡ, thậm chí càng xa xưa thiên đạm mảnh mỡ, hoặc là trong tay ngươi trước đỉnh kia, vô cùng có khả năng chính là đến từ thất lạc quên. Nhưng đó là một mảnh tuyệt đối cấm địa, không ai có thể đi vào đi, cũng không có người biết ở nơi đó. Vân Thiên nữ tổ lúc này động tới đi thân lực lượng, bắt đầu nói ra một chút bí băn. Thất lạc quên, muốn làm sao mới có thể đi vào? Diệp Mông hỏi. Không biết, có lẽ ngươi có thể từ ngươi trước đỉnh kia tìm kiếm đáp án. Vân Thiên nữ tổ lắc lắc đầu nói. Diệp Hoàng nghe vậy, liền tiến vào trong đỉnh không gian. Trong lòng của hắn khẽ động, đi tới một tầng không gian đủ sạch quan chỗ. "Ngươi có phải hay không biết tiến vào thất lạc quên biệt pháp?" Vừa mới Đỉnh Linh nói cho Diệp Hoàng, "Ứu khả năng biết đây hết thảy." Chương 325: Vân Tiên Nữ Tộc Bí Mật 2. Chương 325: Vân Tiên Nữ Tộc Bí Mật 2. Hiện tại Đỉnh Linh trưởng thành không ít, cho nên nhớ lại một chút tí tức. Một mực trong ngủ mê u, lúc này tỉnh lại, từ trong thạch quan đi ra. "Đi." Ứu hoàn toàn như trước đây lời nói thiếu. Diệp Hoàng biết, đi theo hắn liền có thể tiến vào thất lạc chi viên. Vũ đưa tay nhẹ nhàng bu lên, thôn tiên trong đỉnh quang mang phô chào, tầng thứ 5 không gian vậy mà mở ra. Một cuỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt, Diệp Hoang chăm chú nhìn lại, một tòa tản ra hào quang màu u lam truyền thống đế đàn xuất hiện ở trước mắt. Phù văn lưu chuyển, tản mát ra vô tận truy nguyệt tang thương khí tức. Không nghĩ tới, tiến vào thất lạc chi nguyên lối vào, lại tàng tại thôn tiên đỉnh tầng thứ 5 không gian. Ma u, là mở ra thôn tiên đỉnh tầng thứ 5 không gian mấu chốt. Diệp Hoang trong lòng sợ hãi thảm khủng. Hắn rốt cuộc biết được vì sao một mực tại trong đỉnh. Nguyên lai, like, bản thân nó cũng là thôn tiên đỉnh một bộ phận. Cho nên Hoàn chỉnh tồn thiên đỉnh, đến cùng là cái gì dáng vẻ, hiện tại không ai biết được. Diệp Hoang Bình phục nỗi lòng, đi theo u u bước bảo chuyển tổng trận. Trong chốc lát, quan mang lại thị, Diệp Hoang bị trận quang ba phủ, sau một khắc, hắn đã đưa thân vào hoàn toàn tĩnh mịch vũ trụ tàn phá bên trong. Nơi này, bầu trời bị đậm đặc sương mù màu đen bao phủ, không thấy một tia tinh thần cùng quang mang, ngẫu nhiên có mấy đạo quỷ dị thiểm điện màu tím xẹt qua, chiếu sáng mảnh này ngoang vu thiên địa. Dưới chân, là một mảnh pha toái tinh thần hai cốt, vận thạch khủng lồ hố chi chít khắp nơi, trong hầm tản ra quỷ dị hào quang màu đỏ sẫm, phản phất vết quang lập loé. Lơi xa Đỗ tụ tinh hệ giống từng tòa trâm mặc bộ địa, đã từng bọn chúng cũng sáng chói huy hoàng qua, nhưng bây giờ còn sót lại chỉ có vị diệt cùng lãnh tịch. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng khí tức hủy diệt, trong hắc cám ẩn ẩn truyền đến trận trận rít gạo chấm chấm âm thanh, dường như từ sâu trong vũ trụ truyền đến tiêu gen, làm mảnh này thế giới tĩnh mịch tăng thêm mấy phần âm trầm. Cửa, Đỗ phun ra một chữ. Sau đó hai tay của hắn huy động, một cánh cửa trống rỗng hiện lên ở trước mắt. Tiến, thủ, Đỗ tiếp tục mà miệng. Hắn ý tứ là để Diệp Hoang bảo cửa, hắn thì thủ tại chỗ này. Giờ phút này Diệp Hoang rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Đó chính là một cái bảng chỉ đường, mà trước mắt cánh cửa này mới là thông hướng chân chính Tất Lạc Chi Biên. Nếu không có bảng chỉ đường, đi vào liền sẽ vĩnh ngần Tất Lạc. Cho nên, Ú cần tụ tại chỗ này khi một tòa độ, như vậy Diệp Mang tiến nhập Tất Lạc Chi Biên sau, còn có cơ hội trở về. Ú, tạm liệu, chờ ta trở lại. Diệp Hoang không có chút gì do dự, cất bước đi vào trong môn. Lại xuất hiện lúc, Diệp Hoang phát hiện chính mình không ngừng mà rơi xuống dưới, phản phất đây là một ngục vực sâu vô tận. Vực sâu này, tựa như một vùng vũ trụ thăm không một dạng to lớn. Diệp Hoang cũng không biết rơi xuống bao lâu, thời gian dần qua tốc độ của hắn bắt đầu trở nên chậm. Mà hắn tại khác biệt chiều sâu, nhìn thấy cảnh tượng không giống mới, phảng phất khác biệt chiều sâu, là thời đại khác nhau văn minh. Tỷ như lúc này Diệp Hoang trước mắt lơ lửng một cái không gì sánh được to lớn kim loại hải quốt, mặt ngoài khắc đầy kỳ dị phù văn cùng đồ án. Hắn trôi nổi đến gần xem xét, những phù văn này cùng đồ án tại chậm chậm lưu động, ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Đúng lúc này, hải quốt nội bộ truyền đến một trận rung động dữ dội, một cái thân hình to lớn cơ giới thu chậm rãi bò lên đi ra. Nó quanh thân hiện đầy bén nhọn mũi khoan kim loại. Hai mắt tản ra u lục sắc qua mang, mỗi một bước rơi xuống đều để không gian chúng quanh nổi lên tầng tầng bờ sóng. Cơ giới thú phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào hét, không có dấu hiệu nào liền hướng phía Diệp Hoang đánh tới. Đó là cái cái gì Văn Minh? Văn Minh máy móc. Diệp Hoang hơi kinh ngạc. Hắn từng nghe nói truyền thuyết, đã từng tu hành, còn có người chuyên đi bảo khí chi đạo, lấy khí ngự đạo, cũng có thể sừng bá tinh không. Diệp Hoang lúc này đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt đem cơ giới thú bắt phụ. Cơ giới thú động tác lập tức ngưng kết, trên người quang mang dần dần đẳng đạm, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất hành thành một đống sát vụ. Cơ giới thú này tương đương với tiên vương cấp bậc, tại Diệp Hoang trước mặt tự nhiên rất yếu đi, đưa tay có thể diệt. Nhưng rất nhanh, Diệp Hoang liền phát hiện không ổn. Theo cái thứ nhất cơ giới thú ngã xuống, xung quanh hại cốt bên trong lại liên tiếp truyền đến liên tiếp tiếng chấn động. Từng cái hình thể càng thêm khổng lồ cơ giới thú phá đất mà lên, bọn chúng quanh thân núi khoang kim loại lóe loé ra u lanh lăng quàng, hai mắt như hai vòng quỷ hỏa, đem mảnh này tĩnh mịch không gian chiếu lên càng âm trầm. Những ngày mới xuất hiện cơ giới thú, không chỉ có hình thể tăng lớn mấy lần, trên thân tán phát khí tức cũng thẳng mức tiên tổ cảnh sơ kỳ. Một cái chừng ngàn trượng trưởng cơ giới thú dẫn đầu làm có dễ, nó uy động giống như núi nhỏ lợi trảo, xé rách không khí, mang theo bén nhọn gạc ghét, hướng phía Diệp Hoang manh nào tới. Diệp Hoang ánh mắt lẫm liệt, thần ma chi lực trong nháy mắt tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đạo năng lượng màu đen hỗn tuẫn. Lợi trảo nặng nề mà nện ở hỗn tuẫn bên trên, bộc phát ra một trận tia lửa chói mắt, lực trùng kích cường đại đè Diệp Hoang thân hình hơi rung nhẹ. Một cái này, Diệp Hoang là cố ý tiếp nhận, cũng coi là thăm dò một chút hư lực. Lượng. Xem ra không có khả năng lại tính thịt. Diệp Hoang ước lượng sau nói nhỏ, trong tay hắn huyết sát thiết kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm thần ma phụ văn quang mang đại thịnh. Hắn thi triển ra mai táng kiếm quyết, một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt kiếm khí gạo thép mà ra, tinh chuẩn chạm tại cơ giới thú chóp cổ. Theo từng tiếng trầm muộn vang mình, cơ giới thú đầu lâu không ngừng bị kiếm khí chém nữa, thân thể cao lớn ngoao ngoao sổ đổ. Chương 326, thất lạc chi biên lịch luyện, 1, chương 326, thất lạc chi biên lịch luyện, 1, kết thúc rồi à? Diệp Hoang vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, một đạo kim quang chói mắt phóng lên tận trời, một đầu khôi lỗi to lớn chiến sĩ chậm rãi hiện hiện. Diệp Hoang nhìn thấy lúc, ánh mắt có chút mất lệ. Một tôn hỗn độn mẫu kim chế tạo khối lõi. Diệp Hoàng gia đầu đều có chút run lên đứng lên, nhưng cùng lúc trong lòng cũng kích động lên. Nếu là có thể đem khối lõi trên người hỗn độn mẫu kim dung nhập hang tháp bên trong, cái kia hang tháp sẽ trở nên mạnh bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Diệp Hoàng ánh mắt sáng lên, quan sát tỉ mỉ lấy khối lõi. Khối lõi này chiến sĩ cao tới mặt trượng, quên thân tản ra một cố để cho người ta linh hồn trấn chiến vũ áp, mỗi một khối thân thể kim loại bên trên đều khắc đầy phù văn thần bí, những phù văn này như là vật sống giống như du tảo lấp loé, không ngừng hấp thu không gian xung quanh năng lượng. Lõi chiến sĩ phát ra một tiếng bị phá vỡ hư không gào thét, Song trưởng đánh ra, hai đạo năng lượng màu vàng nóng dòng lũ lôi cuốn lấy vô tận lực lượng hủy diệt, hướng phía Diệp Hoang mãnh liệt đánh tới. Diệp Hoang sắc mặt đột biến, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nguồn lực lượng này khủng bố, nếu là chính diện đón đỡ, cho dù lấy hắn nhị giai tiên tổ cảnh thực lực, cũng sẽ nhận trọng thương. Vậy liền thử một chút hung hãn. Diệp Hoang tâm niệm khẽ động, sau lưng hiện ra một tòa phong cách cổ xưa mang tháp hư ảnh. Hoang tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều tản ra khí tức thần bí, trên thân tháp hỗn độn mẫu kim đường vân cũng khơi lõi chiến sĩ trên người phụ ban hô ứng lẫn nhau. Diệp Hoàng đem toàn bộ thần ma chi lực cùng bản cổ bất diệt đạo vận rót vào hoang tháp hư ảnh bên trong, hoang tháp quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo to lớn lồng ánh sáng, đem Diệp Hoàng bảo hộ ở trong đó. Năng lượng dòng lũ cùng lồng ánh sáng đụng vào nhau, toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, xung quanh tinh thần hài cốt nhao nhao phát toé, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Thật mạnh. Đây vẫn chỉ là thất lạc chi nguyên tầng đạt. Diệp Hoàng trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, lúc này hắn cũng bắt đầu phản kích, đầu đội lên hoang tháp hư ảnh, hướng phía Khôi Lỗi chiến sĩ đánh tới. Diệp Hoàng tay cầm huyết sắc thiết kiếm, đem mai tang kiếm quyết di lực phát huy đến cực hạn, chém về phía Khôi Lỗi chiến sĩ. Khôi lỗi chiến sĩ cực lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không được lại, kim loại thân thể phát ra một trận chói hai tiếng kim loại ma sát. "Veng!" Rốt cục, một tiếng vang thật lớn, Khôi lỗi chiến sĩ hộ thuẫn lồng ánh sáng triệt để phá toái. Diệp Hàng kiếm tuấn thế chạm tại thân thể nó bên trên. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn vang minh, Khôi lỗi chiến sĩ thân thể bị chém ra một lỗ hổng khổng lồ, chất lỏng màu vàng từ trong vết thương phun ra ngoài, loại chất lỏng này chính là hỗn độn mẫu kim tinh hoa. Nguyên lai like cũng không phải thật sự là dung nhập hỗn độn mẫu kim, mà là đem nó luyện thành huyết dịch năng lượng. Khó trách không cách nào trấn chỉnh phát huy ra khôi lỗi lực lượng hay là càng thích hợp dung nhập taoang tháp bên trong. Diệp Hoang thấy thế, lập tức thôi động hung tháp, thôn phệ khôi lỗi chạy ra hỗn độn mẫu kim huyết dịch. Theo hỗn độn mẫu kim dung nhập, hoang tháp khí tức càng cường đại, trên thân tháp phủ văn trở nên càng thêm rõ ràng, mỗi một tầng đều tản ra hào quang sáng chói. Trái lại, chạy mất hết hỗn độn mẫu kim huyết dịch, khôi lỗi càng ngày càng yếu. Diệp Hoang gặp khôi lỗi càng suy yếu, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Toàn người hắn thần ma chi lực điên cuồng bật truyện, huyết sắc trên thiết kiếm thần ma phủ văn quang mang tăng vọt, thi triển ra khư mai táng kiếm quyết mạnh nhất một thứ. Một đạo lôi cuốn lấy hư dày nặng cùng mai tám chi hủy diệt kiếm khí, như màu đen của lòng, gươm thép phóng tới khôi lỗi chiến sĩ. Oanh, kiếm khí tinh thuần trúng mục tiêu khôi lỗi, khôi lỗi vốn là tổn hại thân thể trong nháy mắt bị lực lượng cường đại sẽ thành mà nhỏ, màu vàng hỗn độn mẫu kim huyết dịch như như mưa to đổ xuống mà ra. Diệp Hoang vận chuyển hoang hắc, toàn lực hấp thu những tinh hoa này, hoang hắc kịch liệt rung động, từng đạo phù văn cổ xưa từ thân tháp chỗ sâu hiện hiện, nguyên bản 9 tầng hoang hắc, lại bắt đầu có ngưng thực tầng thứ 10 xu thế. Theo cuối cùng một sợi hỗn độn mẫu kim tinh hoa dung nhập, hoang hắc phát ra từng tiếng càng bù bù, triệt để hoàn thành quy biến. Trin thân tháp hỗn độn mỗ kim đường vân loé ra hào quang chói mắt, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa vũ trụ huyền bí, thậm chí ẩn ẩn có một cánh cửa hư ảnh, vô cùng có khả năng chính là tạo hóa chi môn hình thức ban đầu. Hoang Tháp mạnh hơn, Diệp Hoang Tâm đủ hài lòng thu hồi Hoang Tháp, ánh mắt nhìn về phía vực sâu châu chốc cản sâu, rướn thoát chỉ xuống. Theo không ngừng xâm nhập, không gian chung quanh càng kiềm chế, trong hắc ám tràn ngập một cỗ cổ lão ma khí tức kinh khủng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động, một cái tàn gia vũ tử sắc quang mang thân ảnh chậm rãi hiện dị. Thân ảnh kia mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng như cũng tản ra để Diệp Hoang Linh hồn run sợ vì áp, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải một cái vô số kỳ nguyên trước liền nên vãn lạc đế tổ tàn hồn. Diệp Hoang trong lòng giận mình, lập tức triệu hồi ra máu điện. Máu điện lơ lửng tại sau lưng, huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, vô số huyết sắc thần ma hư ảnh từ trong điện vân ra, phát ra rung trời gào thét. Cùng lúc đó, Hoàng Tháp cũng xuất hiện tại Diệp Hoang đỉnh đầu, tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức cường đại. Đế tổ tàn hồn cũng có cảm ứng, phát ra gầm lên giận dữ, một cái do vũ trụ sắc năng lượng ngưng tụ cự thủ, sẽ rách không gian. Giệp Hoang triệu mang trụ tới. Chương 326, thất lạc chi biên lực luyện 2, chương 326, thất lạc chi biên lực luyện 2, Giệp Hoang vận chuyển thần ma chi lực cùng máu điện, hoàng pháp chi lực lẫn nhau giao hòa, thi triển ra Táng Thiên Diệt Thế kiếm chiêu. Một đạo to lớn kiếm khí màu đen lôi cuốn lấy huyết sắc quang mang cùng hoàng pháp vi áp, đón lấy cử thủ. Bằng cả hai ba trạng đã dẫn phát một trận năng lượng kinh khủng bão bạo. Giệp Hoang tại trong gió lốc toàn lực ngăn cản đế tổ tàn hồn công kích. Đây chỉ là đế tổ một đạo tàn hồn, vậy mà liền như vậy khủng bố. Giệp Hoang không gì sánh được giận mình. Hiện tại hắn rốt cuộc biết chính mình phải đối mặt địch nhân cường đại cỡ nào. Dù sao tại tiên giới, hắn phải đối mặt có lẽ là gần 10 cái hoàn chỉnh đế tổ. Trên lệch liền còn tại đó, hiện tại hắn chỉ là đối mặt một sợi đế tổ tàn hồn, Diệp Hoang hiện tại liền muốn dốc hết toàn lực. Đế tổ tàn hồn cự thụ bị Diệp Hoang kiếm khí đánh ngát, nhưng mà, cái này vẻn vẹn mới bắt đầu. Tàn hồn phát ra như cự vũ giống như ác ma dĩ lên, nguyên thân ngũ tử sắc quang mang càng đậm đậm, vô số đạo ngũ tử sắc xiểm xích từ trong hư không bỗng nhiên bắn ra, lưu linh xả giống như hướng phía Diệp Hoang quấn quanh mà đến. Diệp Hoang thần niệm khé động, máu điện bên trong huyết sắc thần mã hư ảnh giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra, cùng xiềng xích triển khai kịch liệt đối kháng. Những ngư ảnh này mỗi một vị đều cao tới trong trượng, cầm trong tay các loại huyết sắc thần binh, phát ra đinh thai nhức góc gạp ghét. Cùng lúc đó, Diệp Hoang đỉnh đầu hoang tháp hảo quang tỏa sáng, từng đạo phong cách cổ xưa phủ văn như du long giống như từ trên thân tháp bắn ra, hình thành một đạo kiến cố phòng ngự bị trướng. Veng, hữu tử sắc xiềng xích cùng huyết sắc thần mã hư ảnh đụng vào nhau, đột phát ra một trận hảo quang chói sáng, lực trùng kích cường đại đem Diệp Hoang chấn động đến bay rất ra ngoài. Diệp Hoang khệ miệng chảy máu, lại không thèm quan tâm, vận chuyển thần ma chi lực, cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra Khư Mai Táng kiếm quyết diễn sinh chiêu thức, Khư Mai Táng vạn trượng kiếm. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm khí màu đen từ Diệp Hoang huyết sắc thiết kiếm bên trong phun ra ngoài, mỗi một đạo kiếm khí đều lôi cuốn lấy Khư dày nặng cùng Mai Táng chi khí tức hủy diệt, như vạn tên cùng bắn, hướng phía đế tổ Tàn hồn mà tới. Đế tổ Tàn hồn phát ra một tiếng tức giận gắt gét, nó hai tay vũ động, trước người ngưng tụ ra một mặt vũ tử sát hộ thuẫn, ngăn cản Diệp Hoang công kích. Rang rắc. Nhưng mà, vũ tử sát hộ thuẫn tại kiếm khí trùng kích bảo Xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng ầm vang phát toái. Nhưng đế tổ tàn hồn không gì sánh được điên cuồng, thân thể của nó bắt đầu điên cuồng mạnh trướng, nguyên bản tàn khuyết không đầy đủ thân thể dần dần trở nên hoàn chỉnh, một cỗ kinh khủng hơn uy áp từ trên người nó phát ra, để không gian xung quanh đều trong nháy mắt ngưng kết. Không tốt. Diệp Hoang trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn có thể cảm nhận được đế tổ tàn hồn này là muốn liều mạng. Thế là, hắn cũng bắt đầu liều mạng. Thế nội bạn cổ bất diệt đạo vận cùng thần ma bất diệt thuật điên cuồng vận chuyển, đồng thời đem máu điện cùng hoang pháp lực lượng phát huy đến cực hạn, máu điện lơ lửng tại phía sau hắn, như là một tòa huyết sắc tháp đại liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lực lượng, hoàng tháp thì hóa thành một đạo quang mang, dung nhập thân thể của hắn, tăng cường phòng ngự của hắn. Sau đó, Diệp Hoang thi triển ra Táng Kiếm Quyết Trung Cực Chiêu Thức, Táng Tiên Diệt Thế Luân Hồi Kiếm. Một kiếm này, ẩn chứa luân hồi lực lượng, kiếm ra thời điểm, giữa thiên địa xuất hiện một cái cự đại luân hồi vòng xoáy, đem hết thảy xung quanh đều hút vào trong đó. Đế tổ Tàn Hồn cảm nhận được nguồn lực lượng này của bố, nó phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ý đồ thoát đi. Nhưng mà, Diệp Hoang kiếm khí như bóng với hình, trong nháy mắt đưa nó bao phủ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đế tổ tàn hồn tại kiếm khí trùng kích vào, bị chém chết, chỉ để lại một đạo không gì sánh được tinh thuần đế tổ chi khí. Nhưng Diệp Hoang cũng trả giá nặng nề, thân thể của hắn bị cơn bão năng lượng cường đại xé thành mảnh nhỏ. Cú may trong cơ thể hắn bạn cổ bất diệt đạo vận cùng thần ma bất diệt thuật phát huy tác dụng, thân thể của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trùng sinh. Cuối cùng, Diệp Hoang thành công phục sinh, đồng thời bắt đầu luyện hóa hấp thu đế tổ tàn hồn lưu lại đế tổ chi khí. Theo đế tổ chi khí dung nhập, trong cơ thể hắn thần ma chi lực cùng bạn cổ bất diệt đạo vận điên cuồng vận chuyển, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn cùng tân hồn. Diệp Hoang khí tức trên thân liên tục tăng lên, từ nhị giai tiên tổ cảnh một đường đột phá, trực tiếp bước vào thất giai tiên tổ cảnh. Thất giai tiên tổ cảnh, đây coi như là phá rồi lại lập, đồng thời là liệu mạo biểu tới. Diệp Hoang trong lòng sợ hãi thán phục, quả nhiên muốn tăng thực lực lên không phải dễ dàng như vậy, hơi không cẩn thận, liền sẽ vỡ lạn. Hắn chống đỡ nổi, mới có thể thu được kinh người như thế chỗ tốt. Sóng không qua đến, vậy liền hóa thành mùi bặm, không còn tồn tại. Tiếp tục đi. Diệp Hoang lúc này kỳ thật đã có một loại cảm giác mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn biết, thời gian không cho phép. Hắn nhất định phải trở nên càng mạnh. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, không giữ chặt một cơ hội này, chỉ sợ không còn như thế nhanh chóng tăng lên cơ hội. Thế là, Diệp Hoang tiếp tục thâm nhập sâu tất lạc chi nguyên. Đó là, khi Diệp Hoang tiếp tục hướng xuống lúc, hắn bậy mà thấy được một cái phá toái cự đỉnh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, đỉnh kia tựa hồ cùng thôn tiên đỉnh có liên hệ nhất định, chỉ là xung quanh tùy tiện đồng bề một khối cự đỉnh mảnh bỡ, liền cũng giống như một mảnh to lớn phụ lục của dạng, mà trên thân đỉnh, vậy mà cũng là từng cái hồn phù. Những hồn này phụ lúc đầu đều là yên lặng, nhưng khi Diệp Hoang xuất hiện ở đây lúc, Bọn chúng vậy mà sáng lên, sớm lại. Chương 327, hồn cốt phệ hồn, 1, chương 327, hồn cốt phệ hồn, 1, mỗi một mai hồn phù liền đại biểu cho một cái cường đại sinh mệnh chi hồn. Diệp Hoang có thể cảm nhận được những hồn này phụ cường đại cùng đáng sợ, cũng không phải hắn thôn thiên định thôn vẻ những cái kia thần hồn nhưng so sánh. Nhưng nơi này xem như một cái dị địa phương, mà lại những hồn này phù sống lại, tựa hồ đối với chính mình tràn đầy địch ý lúc này, một đạo hồn phù hóa thành một đạo hư ảnh, vụ giết tới. Diệp Hoang thần hồn thể xông ra, đưa tay một phát bắt được, khuynh khắc luyện hóa. Tiếp theo Diệp Hoàng vậy mà có thể cảm giác được thần hồn của mình có chỗ tăng lên. Chẳng lẽ, đây là dùng để tăng lên thần hồn cảnh giới? Chỉ cần có thể chém giết những hồn ma phụ, vậy liền có thể khuynh khắp luyện hóa, đưa chúng nó tinh thần hồn thôn về tới. Diệp Hoàng trong nháy mắt minh ngộ tới. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, nếu như là mình bại, vậy liền biết cái này chút hồn phù khuynh khắp luyện hóa. Mà rất nhanh, liền có càng mạnh hồn linh vồ giết về phía Diệp Hoàng. Diệp Hoàng trong lòng run lên, lập tức ngưng xuất thần hồn hóa thân. Thân hồn của Hán Hóa thân quanh thân bao quanh nồng đậm ánh sáng màu đen, trong hai con ngươi lóe ra lăng lệ hàm mang, cùng đánh tới phù hồn trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Cả hai ở trong hư không không ngừng va chạm, chiến đấu không lứt, mà Diệp Hoang bắt đầu ở vào bị động, nhưng dần dần nắm giữ phù hồn công kích quy luật, một cái lăng lệ thần hồn trùng kích, đem trước mắt phù hồn đánh tan, sau đó khuynh khắc đem luyện hóa hấp thu. Luyện hóa những này phù hồn sau, Diệp Hoang cũng có thể thu hoạch được tương ứng tin tức. Nguyên lai like đây là một cái hôn quốc, nơi này đẳng cấp rừng rậm, đường ra duy nhất chính là giết chóc cùng thôn vệ, chỉ cần thất bại qua một khắc, liền sẽ trong khoảnh khắc bị luyện hóa. Còn ở nơi này tu cấp bậc là hồn sĩ, hồn thượng, hồn bương, hồn hoàng, hồ tông, hồ tôn, hồn thánh, hồn đế, hồn chủ, hồn chủ chính là mảnh này nguồn quốc chúa đế. Ta hiện tại là ở vào tầng dưới chót nhất hồn sĩ, ta chỉ có cùng hồn phù không ngừng chiến đấu, thôn vệ bọn hắn, bằng không, ta liền sẽ bị bọn chúng tốt vệ, như muốn mạng sống, chỉ có một đường giết chóc thôn phệ đi lên, cho đến xử lý hồn chủ. Diệp Hoàng trong lòng trong nháy mắt minh bạch hết thể quy tắc. Thế là, ở sau đó thời kỳ, Diệp Hoàng như là một máy không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc, liên tiếp không ngừng mà cũng phù hồn triển khai trăm giết. Theo tuôn phệ phù hồn càng ngày càng nhiều, Diệp Hoang thể nội lực lượng thần hồn càng cô đọng, thành công bước vào hồn sư cảnh giới. Có thể cái này bèn bèn chỉ là bắt đầu, trung quanh phù hồn cảm nhận được Diệp Hoang uy hiếp, bắt đầu thành quần kết đội hướng hắn đánh tới, mà lại tới hồn phù càng ngày càng cường đại. Lúc này Diệp Hoang thần hồn thấy lạ, mỗi một phiến phá toái đỉnh tiến, đều là một khối không gì sánh được to lớn đại lục, mà lại từng tầng từng tầng đi lên. Diệp Hoang mạnh đến trình độ nhất định sau, liền sẽ đi lên. Lúc này, đối mặt chen chúc mà tới phù hồn, tiếp tục mở ra giết chóc hình thức, đem những này chiến bại hồn sư huynh khác luyện hóa. Diệp Hoang cũng hoàn toàn đem này coi như là một trận lịch luyện. Thần hồn chiến đấu, huyền diệu vô tận. Diệp Hoang thần hồn càng phát cương đại, sức chiến đấu càng là càng ngày càng đáng sợ. Bốn là thần hồn tu, cùng giai căn bản không có hồn phù có thể là đối thủ của hắn. Thần hồn cho tới nay không có đạt được qua tính nhắm vào cường hóa cùng tu hành. Lần này, muốn mượn nó cơ hội, đem rèn luyện đến cực hạn hoàn mỹ. Diệp Hoang thầm nghĩ trong lòng, mà rất nhanh, Diệp Hoang thuận lợi tấn thăng làm hồn vương, nó thần hồn hóa thân càng ngưng thực cùng cương đại. Khi Diệp Hoang bước vào hồn vương cảnh giới lúc, toàn bộ hồn quốc phảng phát cảm nhận được hắn quật khởi. Một cuồng đại uy áp tự Diệp Hoang trên thân tràn ra, giữa tới không gian xung quanh kịch liệt rung động. Lúc này, Diệp Hoang Vương thức chiến đấu cũng càng lớn mật cấp tiến. Tại một trận cùng người khác hồn vương kịch liệt trong giao phòng, Diệp Hoang chủ động xông vào hồn bướm, thi triển ra một cái uy lực tuyệt luân thần hồn pháp bảo, đem chúng quanh hồn vương đánh bại, sau đó thừa cơ đưa chúng nó toàn bộ lên hóa. Thế là, Diệp Hoang thống trị lĩnh vực càng ngày càng to lớn. Ma phù hồn thế giới có một cái quy tắc là, thôn vệ nâng cấp hoặc là cao hơn chính mình trở cấp phù hồn, mới có thể để cho chính mình tăng cấp. Thì như nói, hiện tại Diệp Hoang đã là hồn bướm cảnh. Vậy hắn hiện tại chỉ có thể thôn phệ hồn hương, hoặc là hồn hương phía trên phù hồn đến để thằng chính mình, để cho mình tăng cấp. Ta hiện tại thôn phệ phổ thông hồn hương đã rất khó tăng lên. Nhất định phải tìm hồn trong bảng xếp hạng trăm tên bên trong hồn hương mới có thể tăng cấp. Diệp Hoang mắt sáng như lúc, khóa chặt hồn quốc hồn hương bảng, quyết định thật nhanh hướng phía trăm tên nội hồn hương bàn ngồi chi địa bay đi. Những cái kia bị để mắt tới hồn hương, từng cái quanh thân bao quanh cường đại thần hồn ba động, tại riêng phần mình trong lãnh địa hành hành cô độc. Diệp Hoang vừa bước vào nó lãnh địa, tựa như hổ vào bầy gi thì triển ra vừa lĩnh ngộ hồn ảnh giáo sát thuật thần hồn hóa thân trong nháy mắt chia ra mấy chục đạo tầng ảnh, từ bốn phương tám hướng đối với mục tiêu phát động công kích. Bị công kích hồn vương bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Diệp Hoang lực lượng thần hồn bá phủ, trong chốc lát liền bị luyện hóa hấp thu. Bang vào cỗ này lăng lệ thế công, Diệp Hoang tại ngắn ngủi trong mấy ngày, liền đem mình tại hồn vương bảng xếp hạng bỏ tới top 10. Uy danh của hắn như là như gió báo quét sạch toàn bộ hồn quốc, đưa tới những cường giả khát chú ý, nhất là xếp hạng thứ nhất hồn vương. Cái này hồn vương bên thân tản ra quỹ dị ưu quang, đỉnh đầu lơ lửng một viên thần bí hồn châu, có thể cảm giác ngàn dặm bên trong thần hồn bá đạo. Thuở quốc bạn danh sách từ trước đến nay ổn định, xếp hạng bình tĩnh nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ đột nhiên giết ra một cái dị loại, cùng một chỗ diệt chi, nếu không tất cả mọi người phải chết. Diệp Hoàng quật khởi đưa tới rất nhiều hồn bương tiên khí. Tại hồn thứ nhất vương kích động bên dưới, xếp hạng top 10 mặt khác chín vị hồn bương quyết định liên thủ vây giết Diệp Hoàng. Diệp Hoàng biết được tin tức này sau, quyết định chờ chúng nó tới cửa.